Chúng võ giả trong nội tâm đồng loạt chấn động, thứ hai tiếng nổ. Đông. Tờ -E. N của tôi VN chỉ chốc lát sau, chấn tiếng vang lần nữa theo Thạch Bích trong chuyển gia, thứ 3 tiếng nổ. Lúc này, trên Vân Sơn, đã hội tụ hơn 10 vị Vân Kiếm tông đệ tử, một chút khoảng cách khá gần trưởng bối tụ Linh cường giả, cũng đều đã tìm đến Vân Sơn phụ cận trên không. Nhìn xem Thạch Bích phía trước, thi triển Vân Kiếm thuật mãnh liệt công kích Dương Tú, nguyên một đám đều bị thần sắc sợ hai tháng phục, sinh lòng cảm khái. Đông. Thứ tư tiếng nổ. Vân Kiếm Phong đã đến, đứng tại Vân Sơn phụ cận trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, thần sắc gâm chầm được vô cùng. Chứng kiến Vân Kiếm Phong, mấy vị Vân Kiếm Tông trưởng lão bay tới, đang muốn mở miệng. Đông. Thứ năm tiếng nổ. Chấn đắc trong lòng mọi người, tất cả đều run lên. Vì đạt được nguyên thủy Vân Kiếm Quyết, Vân Kiếm Tông lịch đại chính thức thiên phu yêu nghiệt thiên tài, rất nhiều đều là cùng Dương Tú đồng dạng, tu luyện thiên ti kiếm pháp, lưu Vân kiếm pháp phong linh Kiếm Pháp Vàng tam môn kiếm thuật lĩnh ngộ ra vân kiếm thuật, sau đó gõ vang vân sơn thạch cổ, đạt được vân kiếm quyết nguyên thủy công pháp. Những yêu nghiệt này thiên tài, chỉ cần là lớn lên, không có chỗ nào mà không phải là vân kiếm tông đại nhân vật, tông sử lưu danh. Vân sơn thạch cổ 5 tiếng nổ, là vân kiếm tông sử thượng đại đa số yêu nghiệt thiên tài lưu lại thành tích, đạt tới 6 tiếng nổ người, số lượng muốn thiếu 1 phần 10. Về phần 7 tiếng nổ người, thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 8 tiếng nổ người, càng là duy nhất Vẹn vẹn Vân Kiếm Tông sáng lập tổ sư ra một người. Dương Tú đã đem Vân Sơn Thạch cổ đánh ra 5 tiếng nổ, như lại kích tiếng nổ một lần, đặt tới 6 tiếng nổ, nói rõ tiềm lực của hắn muốn còn hơn Vân Kiếm Tông trong lịch sử tuyệt đại đa số yêu nghiệt thiên tài. Đại trưởng lão, cái này, đây là có chuyện gì a? Dương Tú như thế nào hội một tháng tiểu luyện thành Vân Kiếm thuật? Đúng vậy a, tiếng trống như thế văn rồi, cái này Vân Kiếm thuật tạo nghệ có thể không thấp a. Đại trưởng lão, người tiểu trơ mắt xem Dương Tú đem Vân Kiếm quyết học được sao? Mấy cái trưởng lao nhau nhau nói ra. Vân Kiếm Phong sắc mặt tái nhận, quắc, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này rất tà môn. Đông. Vân Kiếm Phong vừa rứt lời, Vân Sơn Kiếm Cổ lần nữa chuyển đến tiếng nổ vang. Thứ sáu tiếng nổ. Toàn bộ Vân Kiếm Tông đệ tử, trong nội tâm đều bị chấn động. Dương Tú Thiên Phú tiềm lực, đã vượt qua Vân Kiếm Tông Sử Thượng, đại đa số yêu nghiệt thiên tài. Dương Tú tuy là luyện khí sĩ, nhưng Vân Sơn Thạch Cổ chú ý chính là kiếm Đạo thiên Phú cái này ý Kiế Dương Tú kiếm đạo thiên phú, cũng là như thế yêu nghiệt. Đông. Thứ 7 tiếng nổ. Trên Vân Sơn, chúng đệ tử nhìn xem Dương Tú, nguyên một đám ánh mắt thần sắc đều chết lặng. Vân Kiếm Tông 2000 năm trong lịch sử, có thể có thể gõ vang Vân Sơn thạch cổ 7 tiếng nổ, giải rác mấy người mà thôi, bọn hắn đã thành phong hầu cường giả. Về phần thứ 8 tiếng nổ, Vân Kiếm Tông chỉ vẹn vẹn có một người. Giờ khắc này, Sở Hữu Vân Kiếm Tông võ giả, trong nội tâm đều rất không bình tĩnh, trong mắt có cực kỳ khiếp sợ thần sắc. Không đến 10 giây đồng hồ, vân sơn thạch cổ, lần nữa chuyển đến một tiếng chấn tiếng nổ. Đông. Một tiếng này chấn tiếng nổ, luận âm lượng, không thể so với phía trước thất tầm to, nhưng là, vang vọng tại vân kiếm tông võ giả trong thai, nhưng lại đặc biệt đứt thai, giống như là một cô dòng điện, kích qua toàn thân. Dương tú vậy mà cũng đạt tới 8 tiếng nổ, cùng vân kiếm tông sáng lập tổ sư sánh vai. Giờ khắc này, vân kiếm tông sở hữu võ giả, đều trận mắt há hốc mổm. Đông. Lại là một tiếng chân tiếng nổ Thứ chín tiếng nổ. Một tiếng này trống vang, càng là rung trời động địa, Vân Kiếm Tông sở hữu võ giả, triệt để sử sốt, ngây người, choáng váng. chương 254, huyền quân công pháp. Theo Vân Sơn Kiếm Cổ thứ 8 tiếng nổ bắt đầu, Vân Kiếm Tông võ giả, cũng đã ngộng. Lưỡng ngàn năm qua, Vân Kiếm Tông ra bao nhiêu ngày phú xuất chúng yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là, có thể cùng sáng lập tổ sư sánh vai, một cái đều không có, coi như là làm cho Vân Sơn Kiếm Cổ 7 tiếng nổ thiên tài chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một cái không thuộc về Vân Kiếm Tông võ giả, vẹn vẹn học được Thiên Ti kiếm pháp, lưu vân kiếm pháp, phong linh kiếm pháp một tháng thời gian, dù lĩnh ngộ ra Vân kiếm thuật không nói, lại vẫn có thể đem Vân Sơn kiếm cổ kích tiếng nổ 8 lần, cái này là thật làm cho Vân Kiếm Tông đám võ giả rung động được trận mắt há hốc mồm, trong nội tâm một mảnh chết lặng. Sau đó, bọn hắn còn không có từ nơi này trồng cây gai mục trong cảm giác kịp phản ứng, vân Sơn kiếm cổ lại truyền tới thứ chín âm thanh chấn tiếng nổ thứ chín tiếng nổ. Đây là Vân Sơn kiếm cổ, chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ tích. Hôm nay, xuất hiện. Vẫn còn nhân Vân Sơn kiếm cổ thứ 8 tiếng nổ mà rung động Vân Kiếm Tông đám võ giả, tự nhiên càng là sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. 9 tiếng nổ về sau, trên thạch bích đột nhiên xuất hiện biến hóa. Từng sợi hào quang theo trên thạch bích, thách ra mà ra. Rất nhanh, toàn bộ thạch bích đều tránh sáng lên, hóa thành một mặt màn sáng. Thạch bích màn sáng phía trên, có 9 chuôi bảo kiếm tại bay múa. Diễn luyện lấy một loại kiếm pháp đúng là vân kiếm thuật trên vân Sơn sở hữu Vân kiếm tông đệ tử theo chết lặng trong kịp phản ứng nguyên một đám trong hai mắt lại lần nữa tách ra rung động ánh mắt thu nst -E trái tim đen đú ám thách Bích sáng đây là vân kiếm tông chưa bao giờ xuất hiện qua sự tích trên bầu trời rất nhiều Vân kiếm tông trưởng lão cũng đều ánh mắt kinh ngạc Dương Tú đem Vân Sơn kiếm cổ gõ đến chín tiếng nổ vậy mà xuất hiện như vậy biến hóa là thật làm cho người khiếp sợ Thạch Bích màn sáng ở bên trong, cảnh tượng biến hóa hết sức nhanh chóng, một bộ vân kiếm thuật rất nhanh liền diễn luyện hoàn tất, theo 9 đạo kiếm quang vừa thu lại, hóa thành một cái quang điểm. Quang điểm loại lên, biến hóa thành một đoàn mây sương mù. Đương mây mù tản ra, xuất hiện một cái áo trắng đồng bền, phía sau lưng đeo kiếm anh tuấn nam tử. Cái này anh tuấn nam tử mỉm cười, thân thể đột nhiên làm nhạt, trong cơ thể xuất hiện vô số quang điểm, quang điểm hợp thành tuyến, tạo thành một bộ cao thâm mật chắc công pháp tu luyện đồ. La Vân kiếm quyết phương pháp tu luyện. Làm sao có thể, bộ này Vân Kiếm Quyết, thật không ngờ nguyên vẹn. Đây là cái gì cấp bậc Vân Kiếm Quyết? Chẳng lẽ là ngũ dai công pháp? Vân Kiếm Tông các trưởng lão lập tức liền kinh hô lên. Vân Kiếm Tông lịch lãm rèn luyện yêu nghiệt những thiên tài, theo Vân Sơn Thạch cổ trong đạt được Vân Kiếm Quyết, đều là tứ giai thượng phẩm cấp bậc. Tu luyện tới cực hạn, là tụ linh cảnh cửu trọng, đột phá không được thông huyền cảnh. Thế nhưng mà, những tu luyện này qua Vân Kiếm Quyết trưởng lão, có thể nhìn ra được Hiện tại trên thạch bích xuất hiện vân kiếm quyết công pháp, so với bọn hắn tu luyện muốn nguyên vẹn rất nhiều. Rất có thể, nguyên vẹn vân kiếm quyết là một môn ngũ dai công pháp. Ngũ dai công pháp, là có thể tu luyện tới võ đạo thứ 5 cảnh giới, thông huyền cảnh công pháp, là vô số tụ linh cảnh võ giả, tha thiết ước mơ tuyệt thế công pháp. Bọn hắn không khỏi nguyên một đám mở to hai mắt, muốn đem trên thạch bích nguyên vẹn vân kiếm quyết nhớ kỹ. Thế nhưng mà, trên thạch bích tu luyện đồ quá phức tạp đi, liế Mà bộ dạng này tu luyện đồ, chỉ là tồn tại một cái nháy mắt thời gian, liền thu nhỏ lại hóa thành một đoàn quang điểm, theo thạch bích trong bay ra. hưu Trong nháy mắt, quang điểm liền bay vào Dương Tú mi tâm. Lập tức, Dương Tú trong đầu, liền nhiều ra đi một tí tin tức, là nguyên vẹn vân kiếm quyết tu luyện đồ. Dương Tú một đạt được vân kiếm quyết, liền lập tức có sở cảm ứng, tựa hồ có một thanh âm trong đầu kể ra, cái này đích đích xác sắc, sắc là một môn ngũ dài công pháp. Dương Tú khỏe miệng, không khỏi lên đã lấy được nguyên vẹn Vân Kiếm Quyết, đúng là một môn ngũ giai công pháp, lần này Vân Kiếm Quyết tri hành, thật đúng là thu hoạch cực lớn. Cơ trưởng Tiêu thân ảnh loại lên, xuất hiện tại Dương Tú bên cạnh, nói: "Bây giờ có thể đi sao?" Dương Tú gật gật đầu, Vân Kiếm Quyết tu luyện đã tổn chữ tại trong óc hắn, lúc nào muốn tu luyện, liền chiếu vào trong đầu tu luyện đồ tu luyện là. Cơ trưởng Tiêu cầm lấy Dương Tú cánh tay, không nói hai lời liền phóng lên trời. Dương Tú đạt được Vân Kiếm Quyết, hư hư thực thực ngũ giai công pháp, cái này quá kinh người miễn cho Vân Kiếm Tông người khởi cái gì lệch ra tâm, tự nhiên là càng sớm ly khai càng tốt. Cơ trưởng Tiêu căn bản không để cho Vân Kiếm Tông người có phản ứng thời gian, nắm lên dương tú, phóng lên trời, trực tiếp rời đi. Vân Kiếm Phong thấy thế, quắc, chậm đã. Nhanh, bảy trận. Vân Kiếm Phong muốn gọi ngừng cơ trường Tiêu, có thể cơ trưởng Tiêu căn bản không ngừng, Vân Kiếm Phong lập tức lớn tiếng quát lấy, làm cho chúng trưởng lão bảy trận đem cơ trưởng Tiêu dương tú cản lại. Như dương tú học được Vân Kiếm quyết Thật sự là ngũ dai công pháp, như vậy, đã làm cho vận dụng tông môn nội tình, đem nó túm lấy đến. Chỉ cần cơ trường tiêu không phải huyền quân cương giả, vân kiếm tông tông môn nội tình liền có thể đủ áp chế. Chân có vài chục vị vân kiếm tông trường lão, đứng tại trên bầu trời, lập tức tản ra, chuẩn bị hạ một tòa đại trận trước đem cơ trường tiêu ngăn đỡ được. Sau đó, vân kiếm phong lại vận dụng tông môn nội tình, chết để cầm xuống hai người. Vâng! Cơ trường tiêu vung tay lên một đạo kim quang nổ bắn ra mà ra. Cơ trưởng Tiêu không nói hai lời, liền vận dụng linh bảo, bộc phát ra trí cường một kích. Ngoanh ngoanh ngoanh quanh, kim long ấn bốn phía, bốn đầu hỏa diễm kim long bay múa, uy thế kinh thiên động địa, không ngừng hướng tiền phương oanh khứ, thế không thể đỡ. Cơ trưởng Tiêu ra tay quá là nhanh, vẫn kiếm tông chúng trưởng lão còn chưa bố trí xuống trận pháp, liền bị kim long lớn ngoành được bảo lui bạo lui, tránh né tránh né, trận thế đại loạn. Cơ trưởng Tiêu cầm lấy Dương Tú, đi theo kim long lớn phía sau trong nháy mắt liền chạy ra khỏi Vân Kiếm Tông Trúng trưởng lao vàng gay, xông thẳng lên trời. Cơ trưởng tiêu tốc độ quá là nhanh, Vân Kiếm Tông không một người có thể đuổi theo. Vân Tiêu phía trên, cơ trưởng tiêu thanh âm xa xa chuyển đến. Vân Kiếm Tông người nghe cho kỹ, chuẩn bị trăm vạn tứ phẩm linh thạch, đến đây thanh viêm cốc chịu nhận lối, nếu không, ngày khác nhập thông huyền, tất đến thanh toán. Vân Kiếm Tông võ giả nghe xong, đều bị biên sắc. Nhất là những tụ linh cảnh kia các trưởng lão, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Kơ trưởng Tiêu thực lực quá kinh khủng, vừa động thủ Tiểu vận dụng linh bảo, bọn hắn căn bản ngăn cản không được mấy may, Vân Kiếm Tông cũng không kịp vận dụng nội tình, cơ trưởng Tiêu cũng đã rời đi xa xa Vân Kiếm Tông phạm vi. Cái này tốt rồi, người không có lưu lại, còn đem cơ trưởng Tiêu, Dương Tú hai người triệt để bắt tội, vấn đề này như không giải quyết, trong hai người có một người đột phá thông huyền cảnh, trở thành huyền quân, Vân Kiếm Tông đều thài vạ đến nơi. Chúng trưởng lão đều hướng đại trưởng lão Vân Kiếm Phong nhìn sang. Vân Kiếm Phong giờ phút này Tay có chút run, trong nội tâm rất không bình tĩnh, Ngũ dai công pháp lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, thế cho nên vừa rồi hắn đều không có cân nhắc hậu quả. Hiện tại, Cơ trưởng Tiêu nói, muốn trăm vạn tứ phẩm linh thạch, chịu nhận lỗi. Nếu không nghe Cơ trưởng Tiêu chí nói, Vân Kiếm Tông tương lai thật đúng là có đại nạn rồi. Nhưng, tứ phẩm linh thạch, hạng gì chân quý, cho dù là Vân Kiếm Tông loại này đỉnh tiêm lục phẩm thế lực, xuất ra 100 vạn tứ phẩm linh thạch cũng không dễ dàng. Vân Kiếm phong vẻ mặt thịt đau chi xác, Cái này 100 vạn tứ phẩm linh thạch, có thể không cầm sao? Hắn hung ác không được chính mình quất chính mình một bạt hai. Chương 255, đại ngụy tiêm Long bảng. Cửa ải cuối năm trước giờ, Dương Tú, cơ trường tiêu về tới Thanh Viêm Cốc. Trong nháy mắt, lại là một năm qua đi, năm trước cái lúc này, Dương Tú còn thuộc về cổ kiếm tông đệ tử, tại tu diệp thành rừng ra, hoan hoan nhạc nhạc, đã qua một cái cửa ải cuối năm. Nhưng mà, cửa ải cuối năm chi dạ, Theo cổ nhuệ phong dẫn đầu sát thủ sát nhập thu diệp thành rừng, ra, Dương Tú nhân sinh con đường, phát sinh biến hóa. Hắn theo cổ kiếm tông đệ tử, biến thành thanh viêm cốc đệ tử. Dương ra theo thu diệp thành đem đến Thanh Châu thành. Hắn gặp được hại hắn thân sinh cha mẹ Ngô Châu Dương ra chi nhân. Tham gia Thanh Châu phủ chủ thọ yến. Lên cổ kiếm tông báo thù huyết hận. Tiến nhập Thương Lĩnh Sơn mạch lịch lẫm rèn luyện, sư tỷ Long tử quân đột phá tụ linh cảnh, đi đến Sa Ngọc Long Sơn. Xâm nhập Vân Kiếm tông. Bái Sơn khiêu chiến, cuối cùng nhất đã lấy được ngũ giai huyền quân Công Pháp Vân Kiếm Quyết. Cái này một năm, Dương Tú đã trải qua rất nhiều sự tình. Dương Tú ngồi ở trên nóc nhà, hồi tưởng đến cái này một năm kinh nghiệm, hắn cảm giác nhân sinh phía trước 15 năm, sở hữu kinh nghiệm cộng lại, còn không có cái này một năm phức tạp phồn đa. Dương Tú, xuống ăn cơm tất nhiên rồi. Dương Dung đứng tại dưới mái hiên, ngẩn đầu hướng lên phương hô. Dương Tú theo dưới nóc nhà, nhảy xuống, sờ lên bụng, nói Rất lâu không có hưởng qua mẹ tự mình làm mỹ thực, trong nội tâm thật hoài niệm. Dương Dung gật Dương Tú cái chán, nói, đó là người luôn mang mang bẻ buộn, ta thế nhưng mà thường về trong nhà, luôn tham ăn đến mẹ làm đồ ăn. Dương Tú im lặng nhún nhún vai, hắn cái này một năm, xác thực bận rộn, sang năm. Chỉ sợ như trước bận rộn. Có quá nhiều chuyện, chờ hắn đi làm, sau này chỉ sợ rất khó có thể bình an ổn đứng ở Dương ra hoặc là thanh viêm cốc. Hai người song song đi tới, Dương Dung chế nhạo cười nói. Nghe nói Long Tử Quân đi xa nhà rồi, như thế nào? Có nghĩ là muốn nàng? Dương Tú vừa rồi ngồi ở trên nóc nhà hồi tưởng thật đúng là nghĩ tới Long Tử Quân. Bất quá, nghe xong Dương Dung lời nói tiểu là rêu cận chính mình, Dương Tú cũng trêu tức cười cười, nói. Ta nghe Trung bà nói, hỏa liên cốc có mấy cái tướng mạo anh Tuấn, tư chất xuất chúng đệ tử đều đang theo đuổi ngươi, ngươi chuẩn bị chọn cái nào? Dương Dung nghe xong liền đỏ mặt, thò tay liền đi tóm Dương Tú lỗ thai, Dương Tú nhanh như chấp liền chạy. Đi vào phòng khách chính, bọn hạ nhân đã mang lên một bàn món ngon, cửa ải cuối năm tiết, Dương Tú lại đang ra ăn cơm, thẩm hy nhu tự mình ở dưới chủ. Dương Dung rất nhanh đuổi theo, trường Dương Tú liếc. Dương mưu Dương Trung dắt tay nhau theo trong thính đường đi ra, Dương Biu nói, cơ cốc chủ lập tức sẽ tới, hai người các ngươi cũng ở đây chờ à. Dương Tú thần sắc một quái lạ, nói, sư phụ cũng tới. Dương Trung khẽ gật đầu. Lúc này, một đạo quan mang, từ phía trên chỗ bầu trời phi tốc mà đến. Tới gần xem xét, là đạo nhân ảnh, đi vào dương ra trên không, rơi vào chủ đường trước khi. Sư phụ, cấp chủ, cơ cấp chủ. Cơ trưởng tiêu nhìn xem mấy người, mỉm cười, vừa sờ không gian giới, xuất ra một quyển sách quơ quơ. Địa mặt bên trên viết 5 chữ to, đại ngụy tiềm long bảng. Dương Tú đi về hướng tiến đến, nói, đại ngụy tiềm long bảng. Cái này giới xuân hoa hiến thiên tài tư liệu, nhanh như vậy tiểu đi ra à. Đại ngụy tiềm long bảng. Là do vạn tức lâu mỗi cách 5 năm tuyên bố một lần hộ bối thiên tài bảng đơn, đều sớm xuân hoa Yến thời gian hơn 1 năm tuyên bố. Khoảng cách xuân hoa Yến còn có 1 năm 3 tháng, hiện tại, đúng là đại ngụy tiềm long bảng tuyên bố thời điểm. Cơ trưởng tiêu đem sách vợ cho Dương Tú, nói, ngươi cũng ở phía trên đâu rồi, chính mình nhìn xem, bài danh hàng đầu, đều là đang tiến hành xuân hoa Yến hạt giống tuyển thủ. Dương Tú thần sắc kinh ngạc nói, ta đã ở, đại ngụy quốc thiên tài như mây, ta mới tố hồn cảnh tăm trọng cũng có thể nhập đại ngụy tiềm long bảng. Cơ trưởng Tiêu nói, vạn tức lâu tin tức, hạng gì linh thông, ngươi hết thể tin tức bọn họ cũng đều biết được thanh thanh sở sở, vẹn vẹn là có được bổn mạng linh bảo, ngươi cũng đủ để xếp hạng tụ linh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, đương nhiên nhà bảng, hơn nữa bài danh còn không thấp, đứng hàng tần tu danh sách thứ hai. Dương Dung hưng phấn đi vào Dương Tú bên cạnh, nói, mau nhìn xem, ta đại ngụy quốc đều có nào kiệt xuất thiên tài hậu bối. Dương Tú mở ra tờ thứ nhất, trang trang là một bộ nhân vật đồ là người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bạch ý nữ tử, phải chăng có nàng giới thiệu. Ngụy Nguyên Sương, đại nguy quốc thập tam công chúa, tuổi 22, tu vi Tụ linh cảnh nhị trọng. Hồ sơ giản lược giới thiệu mặt, còn có Ngụy Nguyên Sương kỹ càng giới thiệu. 10 tuổi bắt đầu luyện võ, bước vào ngưng nguyên cảnh, 12 tuổi bước vào hóa huyết cảnh, 15 tuổi bước vào tố hồn cảnh, 20 tuổi bước vào tụ linh cảnh, 21 tuổi đột phá tụ linh cảnh nhị trọng. Dương Dung chứng kiến nhân vật đồ, không khỏi kinh hô. Dĩ nhiên là cái mỹ mạo nữ tử, xếp hạng tiềm long bảng thứ nhất, nàng tốt rất giỏi. Dương Dung trong mắt, lập tức lộ ra vẻ xung kính. Dương Tú khẽ cười nói, nàng thế nhưng mà đại ngụy quốc thập tam công chúa, từ nhỏ đã có cao cấp nhất công pháp, tốt nhất tài nguyên, tỷ người nếu đại ngụy quốc công chúa, cũng không thể so với nàng trên lệnh. Dương Dung cười khổ một cái, nói, ta vẫn có tự mình hiểu lấy, cùng nàng không so được, mau nhìn xem, thứ nhì là ai. Dương Tú mở ra trang kế tiếp, Trái trang như cũ là nhân vật đồ, là cái dáng người thon giải, tướng bạo anh tuấn công tử văn nhã. Phải trang hàng thứ nhất, là thô sơ giản lược giới thiệu. Tư mã lâm phong, tư mã thế gia đệ nhất công tử, tuổi, 23, tu vi, tụ linh cảnh nhị trọng. Dương Dung sợ hãi thán phục một tiếng, lại là một cái tụ linh cảnh nhị trọng, còn trẻ như vậy, liền bước vào tụ linh cảnh, bọn hắn thực nịch tiên. Dương Tú khẽ gật đầu, có thể tại đại ngụy tiềm long bảng bên trên bài danh hàng đầu, là cả ngụy quốc kiệt xuất nhất hổ bối thiên tài đương nhiên tư chất bất phạm. Nhìn xem tư mã lâm phong bức họa, Dương Tú nói, cái này tư mã lâm phong là cái khó gặp anh Tuấn Nam Tử A, tuy nhiên so với ta kém một chút, nhưng là thế gian hiếm thấy, tỷ có thích hay không? Dông dài, nhìn xuống A. Dương Dung trực tiếp đem sách vợ đoạn mất, tiếp tục lật ra trang kế tiếp. Thứ ba trang, lại là một người tuổi còn trẻ nam tử, không ngừng tư mã lâm phong như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng cưng nghị trên mặt, lộ ra một tia uy vũ chi khí. tiêu khung Thiên phủ tông đệ nhất thiên tài đệ tử, tuổi, 23, tu vi, tụ linh cảnh nhị trọng. Lại một cái tụ linh cảnh nhị trọng. Dương Dung tiếp tục hướng xuống lật giấy. Thứ tư trăng là cái mặc áo giáp thiếu niên tướng sĩ, tuổi con trẻ, tựa hồ thân kinh bách chiến, lông mày ở trong đó, hiển thị do ba khí. Lệnh hồ bá, lôi hổ trong quân đệ nhất thiếu niên thiên tài, tuổi, 22, tu vi, tụ linh cảnh nhất trọng. Theo lệnh hồ bá lên, đằng sau đều là tụ linh cảnh nhất trọng hậu bối thiên tài nghiên kỷ đều tại 20 đến 23 tuổi tầm đó. Trong đó không ít, đều là có hy vọng tại Xuân Hoa Hiến trước, Tu Vi đột phá tụ linh cảnh nhị trọng. Khoảng cách Xuân Hoa Hiến còn có 1 năm 3 tháng thời gian, cuối cùng cái này 1 năm, những thiên tài này tự nhiên sẽ khắc khổ tu luyện, hội nên đón một cái Tu Vi buộc phát kỳ. Hiện tại đại ngụy tiềm long bảng bên trên, chỉ có 3 cái tụ linh cảnh nhị trọng hậu bối, chờ Xuân Hoa Hiến bắt đầu thời điểm, chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 10 cái. Dương Dung một mực xuống chờ mình Lật ra hơn 30 trang, rốt cục thấy được Dương Tú danh tự. Từ nơi này một tờ bắt đầu, không hề xứng có nhân vật bức ảnh, chỉ có văn tự giới thiệu, đều là Tu Vi còn ở vào tố hồn cảnh cựu trọng, nhưng là có rất lớn tỷ lệ tại Xuân Hoa Hiến trước khi đột phá tụ linh cảnh thiên tài. Dương Tú danh tiếng, xếp hạng vị thứ hai Tu Vi của hắn mới là tố hồn cảnh tâm trọng, tại một đám tố hồn cảnh cửu trọng ở bên trong, thập phần dễ làm người khác chú ý. chương 256, Danh Truyền Đại ngụy Dương Tú ánh mắt không có rơi tại tên của mình bên trên, mà là rơi vào xếp hàng thứ nhất vị, vừa vặn vị với mình dành tự thượng diện tên, Dương Tiệm. Dương Tiệm, Tố hồn cảnh tiểu trọng, tại sở hữu tụ linh cảnh phía dưới thiên tài võ giả trong xếp hàng thứ nhất. Thượng diện văn tự giới thiệu là: Thiên kiếm tông đệ tử, trời sinh kiếm thể, trời sinh kiếm mạch, có được kiếm cốt, nam gần 16 tuổi tu vi đạt tố hồn cảnh cự trọng, có vượt cấp chiến tụ linh cường giả thực lực, có hy vọng tại 18 tuổi trước đột phá tụ linh cảnh. Phía dưới Dương Tú văn tự giới thiệu là thanh viêm cốc đệ tử, thiên tài luyện khí sĩ, có được bổn mạng linh bảo, thực lực tụ linh cảnh phía dưới vô địch, tụ linh cảnh phía dưới hậu bối tân tu ở bên trong, gần với Dương Tiệm. Dương Dung ánh mắt cũng rơi vào Dương Tiệm phía trên, thần sắc không vui, hừ một tiếng, nói: "Dương Tú, không nên nản chí, dùng của ngươi phát triển tốc độ, chờ xuân hoa huyền bắt đầu, nhất định có thể siêu việt Dương Tiệm." Dương Tú cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên không có nản chí, có chỉ là mãnh liệt chiến ý. Tuy nhiên hiện tại Dương Tú Tu Vi, khoảng cách Dương Tiệm còn có chút xa xôi, nhưng cùng lần thứ nhất lần đầu gặp gỡ, nhưng lại đuổi nhiều cái cảnh giới. Về phần thực lực, Dương Tú bằng linh bảo lôi viêm kiếm, càng là tụ linh cảnh phía dưới vô địch, cùng Dương Tú chênh lệch càng là nhỏ bé. Khoảng cách Xuân Hoa Yến còn có thời gian hơn một năm, Dương Tú có lòng tin, siêu việt Dương Tiệm. Dương Tú tiếp tục sau này mặt trở mình nhìn một chút, toàn bộ đại ngụy quốc, Tu Vi tại tố hồn cảnh cựu trọng hậu bối thiên tài, quả thực không ít bởi vì không có nhân vật bức ảnh, mỗi một tờ có thể giới thiệu 10 vị hậu bối mới, theo Dương Tú cái này một tờ bắt đầu, đằng sau còn có hơn 10 trang. Điều này nói rõ tu vi tại Tố Hồn cảnh cửu trọng hậu bối thiên tài, chừng hơn 100 vị. Cái này còn chỉ là xuân hoa yến trước khi bắt đầu, nghiên kỷ tại 25 tuổi phía dưới, nếu là đem niên kỷ đặt ở 30 tuổi, số lượng chỉ sợ muốn trở nên gấp mấy lần sổ tăng trưởng. Cái này thật sự là không nhìn không biết, xem xét đã giật mình. Dương Tú đi theo cơ trưởng tiêu cũng coi như đi qua vài chỗ, còn có 25 tuổi phía dưới tố hồn cảnh cự trọng võ giả, cũng ngay tại Vân Kiếm Tông, bái kiến Vân Trung Dương, cái này một vị. Có thể toàn bộ đại ngụy quốc, như Vân Trung Dương thiên tài như vậy hậu bối, có hơn 100 vị, Dương Tú cảm giác được, đại ngụy quốc so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Chính mình chứng kiến, tại toàn bộ đại ngụy quốc ở bên trong, chỉ sợ chỉ là chín như một trong mao. Ở phía sau thiên tài trong giới thiệu, Dương Tú thấy được Vân Kiếm Tông Vân Trung Dương, Vân Kiếm Tông chỉ lần này trên một người bảng. Đương nhiên, Đại Ngụy Tiềm Long bảng bên trên, ngoại trừ thập đại ngũ phẩm thế lực, thế lực khác có thể có một vị đệ tử Nhật bảng, coi như là rất không tồi. Toàn bộ Đại Ngụy quốc, tất cả lớn nhỏ võ đạo thế gia, tông môn thế lực, không biết mấy phần, còn có một chút tán tu cao nhân, cũng bồi dưỡng lấy truyền nhân của mình. Một bản Đại Ngụy Tiềm Long bảng, thượng diện thu nhận sử dụng hậu bối thiên tài, chưa đủ 200 người, trong đó đại bộ phận danh ngạch đều là thập đại ngũ phẩm thế lực người, còn lại thế lực có thể đồng thời tiến vào hai người đã ngoài, cực nhỏ. Xuân Hoa Yến bên trên, cuối cùng nhất, có thể theo phần đông hậu bối thiên tài trong chỗ hết tài năng, gần kề 10 người mà thôi, có thể thấy được cạnh tranh. Là bực nào kịch liệt. Vạn Tức lâu tuyên bố đại ngụy tiềm long bảng, tiêu hướng đại ngụy quốc 73 châu, tất cả quận lớn thành. Đối với những thiếu niên thiên tài này, có đại lượng võ giả đối với bọn họ cảm thấy hứng thú, bọn họ là đại ngụy quốc tuyệt đối ngàn ngàn thiếu niên võ giả thần tượng. Đại ngụy Tiềm Long bảng vừa ra, liền khiến cho điên cuồng mua sắm, thịnh hành toàn bộ đại ngụy quốc. Đại Ngụy quốc mấy năm này lớn lên hậu bối những thiên tài, theo đại ngụy tiềm long bảng tại tất cả châu quận Nhật Bán, cả đám đều thanh danh phóng đại, vang vọng khắp phương. Những có được kia nhân vật bức ảnh, tuổi còn trẻ tiểu bước vào tụ linh cảnh thiên tài, tự nhiên cực bị người chú ý, nhất là bài danh tốt 3 giáp 3 vị tụ linh cảnh nhị trọng thiên mới, càng là nhân khí bạo dạ. Mỹ mạo công chúa Ngụy Nguyên Sương, công tử văn nhã Tư Mã Lâm Phong, hùng thanh niên Tiêu Khung. Mỗi người Đều đã có được vô số fan hâm mộ, không biết bao nhiêu thiếu niên, đem Ngụy Nguyên Xương trở thành tình nhân trong ngậu, lại không biết bao nhiêu thiếu nữ, đối với tư mã lâm phòng, tiêu khung lòng mang xuân ý. Về phần đằng sau chỉ có văn tự giới thiệu, Tu Vi còn chưa bước vào tụ linh cảnh hậu bối thiên tài, đã bị chú ý tự nhiên thiếu rất nhiều. Bất quá tại tụ linh cảnh phía dưới bài danh hàng đầu thiên tài, cũng hay vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý lực. Nhất là dùng xếp hàng thứ nhất dương tiệm, cùng bài danh thứ hai dương tú nhất đột xuất. Dương Tiệm tự không cần phải nói, tập kiếm cốt, kiếm thể, kiếm mạch tại nhất thể, là kiếm đạo khó gặp tuyệt thế thiên tiêu. Tu Vi không bước vào tụ linh cảnh, lại đã có vượt cấp chiến tụ linh thực lực, chỉ dựa vào điểm này, Dương Tiệm liền thụ vô số võ giả sùng bái. Về phần Dương Tú, Tu Vi mới tố hồn cảnh tăng trọng, sắp xếp nhập đại ngụy tiềm long bảng, vốn là đặc thủ, mà hắn bản thân, cũng là đặc thủ võ giả, luyện khí sĩ, dựa vào bổn mạng linh bảo, quét ngang tụ linh cảnh phía dưới vô địch Cái này cũng làm cho vô số võ giả chịu sợ hai tháng phục sinh lòng kính phủ. Năm nay cửa hải cuối năm, tự nhiên không người quái rời, trôi qua rất là bình yên. Cửa hải cuối năm qua đi, Dương Tú liền tại Dương ra ở đây. Dương Tú từ khi đã đến Thanh Viêm Cốc về sau, suốt một năm, không có ở Dương ra ngốc thêm mấy ngày, dù sao là tu luyện vần kiếm quyết, ở nơi nào đều có thể tu luyện, lúc này đây liền tại Dương ra trường ở một thời gian ngắn cùng cùng cha mẹ. Đại Nguy lịch 10000 năm qua đi. Thời gian tiến vào đại ngụy lịch 1002 năm, Dương Tú, bước chân vào 17 tuổi, chính trực tuổi thanh xuân thiếu. Đại ngụy lịch 1002 năm ngay từ đầu, Dương Tú danh tiếng, liền theo đại ngụy tiềm long bảng, chuyển khắp toàn bộ đại ngụy quốc, đây đối với Dương Tú coi như là cái không tệ bắt đầu. HTTP, cái này ý nghĩa, Dương Tú đã bắt đầu leo lên đại ngụy quốc sân khấu, dù chưa dẫn động đại ngụy quốc phong vân, nhưng ít ra, đã là đại ngụy quốc cảnh nội, so sánh nổi danh hậu bối thiên tài. Thời gian khoan thai rồi biến mất, vội vàng 2 tháng đi qua. Dương Tú tu luyện Vân kiếm quyết, rốt cục đã có thành quả, trong cơ thể nguyên khí tăng nhiều, nhiều hơn Vân kiếm quyết thuộc tính, tu vi nước chạy thành sông, đột phá đến tố hồn cảnh tứ trọng. Thanh châu thành Dương gia. Trong hư không thiên địa nguyên khí, trong lúc đó bạo động, hướng về cùng một chỗ hội tụ mà đi. Dương gia chủ phủ, hậu viện. Hậu viện một tòa đình đài ở bên trong, Dương Tú an tọa như núi, khí tức điên cuồng tăng lên, bốn phương tám hướng Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí mãnh liệt tới, hóa thành một cái cự đại nguyên khí truyền qua. Dương Tú nhanh chóng hấp thu, luyện hóa lấy bốn phía nguyên khí, trong cơ thể nguyên khí phẩm chất cường độ tăng lên một cái cấp bậc, thân thể cũng nhận được bành trướng nguyên khí thoải mái, đang tiếp tục cường hóa. Toàn bộ Dương ra người đều bị tại đây cảnh tượng kinh động, nhìn xem Dương Tú chỗ ở phương hướng, nguyên một đám mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn hắn biết rõ, Dương Tú tu vi đột phá đến rất cao cảnh giới. Dương Tú đột phá tố hồn cảnh tứ trọng tạo thành nguyên khí chấn động thật lớn, mà ngay cả thành châu thành ở bên trong, không ít võ giả đều cảm ứng được rồi, trong nội tâm tại cảm thán, lại là cái đó một cường giả Tu Vi tại tân trước. Cái kia nguyên khí hội tụ như tuyển qua, quá trình trưng mượn giờ, mới dần dần khôi phục bình tĩnh, Dương Tú Tu Vi, tại tố hồn cảnh tứ trọng, ổn định lại. Đình đài trong, Dương Tú mở hai mắt ra, lué ra lưỡng đạo tinh quang, Tu Vi đạt tới tố hồn cảnh tứ trọng, lại nên theo sư phụ đặt vào mới hành trình. chương 257, một cái nhân tình. Thanh viêm quốc, hỏa liên quốc. Dương Tú đã đến, cơ trường tiêu đã xong tu luyện. Đột phá tố hồn cảnh tứ trọng. Cơ trường tiêu nhìn xem Dương Tú, hỏi. Dương Tú gật đầu, nói, Sư phụ, ngươi nói ta tu vi đột phá tố hồn cảnh tứ trọng về sau, lại dẫn ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện, bãi phỏng từng cái kiếm đạo tông môn. Kế tiếp, chúng ta đi cái đó nhất tông môn. Đột phá tụ linh cảnh trước khi. Ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý càng nhiều càng tốt, hôm nay người đã lĩnh ngộ hỏa chi kiếm đạo chân ý, thủy chi kiếm đạo chân ý, phong chi kiếm đạo chân ý. Cơ trưởng Tiêu nhìn xem Dương Tú, trên mặt đều là vẻ hài lòng, kế tiếp, mang người đi lôi kiếm tông, tu luyện lôi kiếm bí quyết, cùng với lôi hệ kiếm pháp, tranh thủ lĩnh ngộ ra lôi chi kiếm đạo chân ý, người lĩnh ngộ võ đạo chân ý càng nhiều, tương lai, nương tụ linh càng cường đại. Lần này tu luyện, Cơ trưởng Tiêu cảm nhận được tụ linh cảnh cửu trọng vết chứng, nếu là bế quan mấy tháng, Tu vi có thể sẽ tái tiến một bước, đột phá đến tụ linh cảnh cửu trọng. Bất quá, Dương Tú thứ nhất, Cơ trưởng Tiêu không chút do dự đình chỉ tu luyện. Hắn dù thế nào tu luyện, tương lai cũng khó bước vào sinh tử cảnh, hiện tại. Dương Tú tu luyện là đệ nhất vị. Cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú, lại một lần đã đi ra Thanh Châu, lúc này đây, là tiến về so Vân Kiếm Tông còn xa xôi Lôi Kiếm Tông. Đại Ngụy Quốc, tông môn thế lực không ít, nhưng kiếm đạo tông môn, tựu như vậy mấy cái, Thiên Kiếm Tông là ngũ phẩm tông môn. Có huyền quân cường giả tọa chấn, cơ trưởng Tiêu tự nhiên không mang theo Dương Tú tiến đến. Vì vậy, mặt khác mấy cái ở vào lục phẩm thế lực kiếm đạo tông môn, cơ trường Tiêu tự nhiên là mang theo Dương Tú từng cái bái phỏng. Ngụy Quốc Tây Nam Bộ, Lôi Châu. Lôi Châu địa lý đặc thù, nhiều thời tiết giông tố, nhất là xuân hạ luân chuyển mùa, lôi điện vô cùng nhất mãnh liệt. Đây đối với bình thường võ giả mà đến, thật là không xong địa phương, nhưng đối với tu luyện lôi hệ công pháp, vũ kỳ võ giả mà nói, nơi này là bảo địa. Hiện tại mùa này, là tốt nhất tu luyện mùa. Thiên lôi sơn mạch, là lôi châu cảnh nội, lôi điện chi lực rất nhiều nhất dày địa vực, phương viên hơn nghìn giảm, có 4 cái lôi hệ tông môn lách vào ở chỗ này. Lôi kiếm tông, là thứ nhất, là một cái tiếng tăm lừng lấy lục phẩm cao dài tông môn. Đi vân kiếm tông, cơ trưởng tiêu là mang theo tức giận tiền đến, tự nhiên là trực tiếp xông vào sân môn, bái sơn khiêu chiến. Đã đến lôi kiếm tông, song phương không cửu không đoán, cơ trường tiêu khách khí rất nhiều Đến lôi kiếm tông Sơn Môn, cơ trưởng tiêu cùng Dương Tú liền đáp xuống đầy đất, quanh bên trên bài tiếp Cơ trưởng tiêu hiển lộ ra tụ linh cảnh bắt trọng khí thức, mà Dương Tú danh tiếng, lôi kiếm tông võ giả, đều thông qua đại ngụy tiềm long bảng có chỗ hiểu rõ, đối với hai người, rất là khách khí. Trong coi Sơn Môn lôi kiếm tông chấp sự, không để cho hai người tại Sơn Môn chỗ chờ đợi, nói, nhị vị xin mời đi theo ta. Dương Tú, cơ trưởng tiêu tiến nhập Sơn Môn, hướng lôi kiếm phòng mà đi. Ken Một đạo du dương trung tiếng văng lên, cái này ý nghĩa có khách quý đến đây. Lôi kiếm tông tông chủ lôi vô cực, nhận được sơn môn chỗ truyền âm, tự mình đi ra nền đón. Còn chưa đến lôi kiếm phong, lôi vô cực cũng đã từ trên trời ráng xuống, ôm quyền nói, cơ cấp chủ, dương công tử. Http.net Cơ trưởng tiêu có chút ngoài ý muốn, dương tú cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Trước mắt vị này, thế nhưng mà tụ linh cảnh cửu trọng cường, giả, với tư cách lôi kiếm tông tông chủ, địa vị cũng là cao cao tại thượng. Bọn họ cùng lôi vô cực không có tử không nhận thức, không có nửa chút giao tình, lôi vô cực vậy mà đối với bọn họ khách khí như thế. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, cơ trưởng tiêu hai người, nhưng trong lòng thì cao hứng. Lôi Tông Chủ Vạn bối Dương Tú, bái kiến lôi Tông Chủ Cơ trưởng tiêu, Dương Tú lần lượt ôm quyền, hướng lôi vô cực ân cần thăm hỏi. Lôi vô cực đem hai người nên đến lôi kiếm phong đại điện, sai người đưa lên trà, sau đó cởi ha hả mà nói, cơ quốc chủ mang theo Dương Công Tử đến đây lôi kiếm Tông phải trăng bái sơn khiêu chiến. Lôi vô cực khách khí như vậy, cơ trường tiêu, Dương Tú ngược lại là có chút không có ý tứ khiêu chiến. Dù sao, cái gọi là khiêu chiến, trên thực tế tiểu là lừa bịp đối phương, bởi vì Dương Tú đang khiêu chiến, hẳn là 100% tất thắng. Cơ trường tiêu nhìn xem lôi vô cực, nói, lôi tông chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, xem ra là biết rõ thầy cho chúng ta hai người, tại vân kiếm tông sự tình. Lôi vô cực mỉm cười, nói, Dương công tử tại Đại Ngụy Tiềm Long bảng bên trên, Tú Linh cảnh phía dưới tân tú ở bên trong, bài danh thứ hai lại là một vị thiên tài luyện khí sĩ, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn a. Vân Kiếm Tông sự tình, Lôi Mộ đích thật là hiểu được một ít, Vân Kiếm Tông thua trận lại thua người, cuối cùng còn không biết lượng sức, đem cơ cốc chủ cho thật sâu trọc giận, thế nhưng mà bỏ ra 100 vạn tứ phẩm linh thạch, mới tiêu tan cơ cốc chủ lửa giận. Ha ha, cơ cốc chủ, ngươi chỉ sợ không biết, việc này tại Đại Ngụy võ đạo giới đã truyền được rất rộng, không ít người đều muốn Vân Kiếm Tông trở thành đám thiếu. Cơ trường tiêu, dương tú trong nội tâm lập tức sáng ngời, chắc không được lôi vô cực khách khí như vậy, nguyên lai like đối với bọn họ tại Vân Kiếm Tông sự tình, biết được rõ ràng như vậy. Nếu không, cơ trưởng tiêu bất quá tụ linh cảnh bắt trọng tu vi, lôi vô cực thân là tụ linh cảnh cửu trọng cường giả, nếu không là biết rõ cơ trường tiêu thực lực so phong hầu cường giả còn đáng sợ hơn, quả quyết không có khả năng tự mình đi ra đón chào Bởi vì Dương Tú thông qua đại ngụy tiềm long bảng danh dương toàn bộ đại ngụy, tự nhiên là đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Dương Tú cùng cơ trường tiêu, đều cùng một chỗ hành động, cho nên, cơ trường tiêu cũng thuận tiện tiến nhập đại ngụy võ đạo giới danh nhân giới, không ít thế lực cũng đã biết được, đại ngụy quốc, có cơ trường tiêu như vậy một cái so phong hầu cường giả còn muốn hơn một chút cường giả. Lôi vô cực gặp cơ trường tiêu, Dương Tú ngược lại có chút không có ý tứ mở miệng khiêu chiến, còn nói thêm, cơ cấp chủ. Ta lôi kiếm tông cùng vần kiếm tông không giống với, Dương Công Tử muốn học lôi kiếm bí quyết, không cần làm cái gì khiêu chiến, đổ ước, trực tiếp đến học là tốt rồi, lôi kiếm tông chỉ cần Dương Công Tử một cái nhân tình, có thể. Luyện khí sĩ có thể luyện chế linh bảo, có một cái luyện khí sĩ bằng hữu tuyệt đối là kiện thuận tiện sự tình. Về phần Dương Tú, càng là một thiên tài luyện khí sĩ, cho dù là chưa từng gặp qua Dương Tú, lôi vô cực đã điều tra thoáng một phát Dương Tú sự tích, cũng đúng Dương Tú tương lai cực kỳ coi được. Tại lôi vô cực xem ra, nếu là Dương Tú học được lôi kiếm tông võ đạo truyền thừa, có thể thiếu nợ lôi kiếm tông một cái nhân tình, giá trị, thấu giá trị. Nếu là Dương Tú tương lai lớn lên, trở thành huyền quân cường, giả, tùy tiện ra tay, liền có thể băng lôi kiếm tông đại ân. Bực này cường giả, thì ra là tại nhỏ yếu lúc, mới đúng lôi kiếm tông võ đạo truyền thừa cảm thấy hương thú, như là trở thành huyền quân rồi, lôi kiếm tông căn bản đều vào không được huyền quân cường giả mắt. Tiêu tính toán tương lai Dương Tú không có thành huyền quân cứng, giả, tại võ đạo chi đổ bên trên vẫn lạc, lôi kiếm tông cũng không có thiếu cái gì. Cơ trưởng tiêu nhìn thật sâu lôi vô cực liếp, người này tâm cảnh, tâm mắt, ngược lại là muốn so với vân kiếm phong mạnh hơn nhiều. Cơ trưởng tiêu hướng Dương Tú nhìn thoáng qua, nói, lôi kiếm tông muốn ngươi một cái nhân tình, chính ngươi quyết định đi. Dương Tú đứng lên, xuất ra một thanh tự tự luyện chế tiểu kiếm, nói, cái này trôi tiểu kiếm, là ta tự tay luyện chế, tương lai lôi kiếm tông như muốn giúp đỡ Như Dương Tú trên đời, lôi kiếm tông tùy ý một người cầm kiếm này trước đến tìm kiếm Dương Tú, Dương Tú tất trả cái nhân tình này. Lôi vô cực đại hỷ, ha ha cười nói, tốt, Dương Công Tử nhanh nói nhanh ngữ. chương 258, Ngụy Ương Thành Dương Tú, cơ trưởng tiêu tại lôi kiếm tông ở đây. Dương Tú tu luyện lôi kiếm quyết, bên trong ẩn chứa hai môn lôi hệ tứ dài kiếm pháp, kinh lôi kiếm pháp, cùng lôi kiếm pháp. Cơ trường tiêu, một bên thủ hộ lấy Dương Tú, một bên cũng rút sạch tu luyện Lôi Vô Cực đưa cho Dương Tú cao nhất đại ngộ, Lôi Kiếm Tông tu luyện bảo địa, bằng Dương Tú sử dụng, không hạn thời gian. Đối với cái này, Lôi Kiếm Tông không ít đệ tử không phục lắm, rất có phê bình kín đáo. Tại Lôi Kiếm Tông ở 2 tháng, Dương Tú đem Lôi Kiếm quyết luyện thành, kinh Lôi Kiếm pháp, cùng Lôi Kiếm pháp đều tu luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, lĩnh ngộ ra Lôi chi kiếm đạo chân ý. Cái này làm cho Lôi Kiếm Tông không phục các đệ tử, nguyên một đám rung động vô cùng, đối với Dương Tú giật nảy mình không tiếp tục không phục chi nhân. Bởi vì, toàn bộ Lôi Kiếm Tông sở hữu tố hồn cảnh võ giả, không có người nào có thể đem kinh Lôi Kiếm pháp hoặc là cuồng Lôi Kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh, lĩnh ngộ tứ giai kiếm đạo chân ý. Dương Tú cái này nghịch thiên tiên phú, cho dù là lại tâm cao khí ngạo chi nhân, cũng phải tâm phục khẩu phục. Theo Lôi Kiếm Tông ly khai, cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú đi xa Tây vực, đi vào Đại Ngụy quốc miền Tây Kim Châu, nhập Kim Kiếm Tông bái phỏng. Lại qua 2 tháng, Dương Tú hai người đã đến đại ngụy quốc phía Bắc Mộc Châu, bái phỏng Thanh Ngọc kiếm tông. Kim kiếm tông, Thanh Ngọc kiếm tông, đối với Dương Tú, cơ trưởng Tiêu Đại Ngộ, cùng Lôi kiếm tông không có gì khác nhau, Dương Tú thanh danh đã truyền ra, bọn hắn vui với dùng Dương Tú nhân tình đổi tông môn truyền thừa. Theo Thanh Viêm cốc Ly Khai lúc, chính trực tháng 2 xuân lúc, hoa nở đầy đất, hắn mới tố hồn cảnh tứ trọng tu vi. Theo Thanh Ngọc kiếm tông Ly Khai lúc, đã là tháng 8 kim thu, khắp nơi trên đất vàng óng ánh, trải qua nửa năm thời gian lịch lẫm rèn luyện. Tu vi của hắn đã tăng lên đến tố hồn cảnh thất trọng, bước vào tố hồn cảnh cao dài lực ê. Thanh mục kiếm tông, tông chủ mục kiếm xuân nhìn xem rời đi dương tú, cơ trường tiêu, ánh mắt tập trung tại dương tú trên người, đối với thanh mục kiếm tông chúng trưởng Lão nói. Lão phu sống hơn 100 năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế thiên phú kinh thế, tư chất nghịch thiên cái thế kỳ tài, tương lai kẻ này, nhất định có kinh thiên thành cửu, dẫn động thiên hạ phong vân. Chúng trưởng Lão ngay ngắn hướng gật đầu đồng ý, gần kể gần 2 tháng Dương Tú liền đem thanh mục kiếm quyết luyện thành, càng đem thanh mục kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh, lĩnh ngộ ra tứ giai mục chi kiếm đạo chân ý, quả nhiên là kinh thế hai tụ, chế thanh mục kiếm tông từ trước tới nay chi kỳ tích. Cơ trường Tiêu, Dương Tú rơi vào thanh mục thành trong. Lịch lãm rèn luyện nửa năm, Dương Tú dáng người cao lớn vài phần, càng là ngọc thụ lâm phong. Dương Tú hỏi: "Sư phụ, chúng ta kế tiếp bái phỏng cái nào tông môn?" Cơ trưởng Tiêu khẽ lắc đầu, nói: "Không đi bái phỏng tông môn rồi, hạ một chỗ." Ngụy ưng Thành Dương Tú thần sắc khẽ động Ngụy ương Thành là đại ngụy Quốc đô Thành ở vào ngụy quốc nội địa Trung Châu Dương Tú cái này một năm theo ngụy Quốc phía Đông Thanh Châu kinh ngụy quốc vùng phía Nam miền Tây cuối cùng đi vào phía Bắc Mộc Châu cơ hội tại ngụy Quốc chuyển hơn phân nửa vòng đi qua không ít Châu Thành thế nhưng mà cái này đại ngụy đô Thành lại còn chưa bao giờ đi qua Trung Châu là ngụy quốc lớn nhất một cái châu vực hơn nữa võ đạo cực kỳ Hương Thịnh Đại ngụy võ đạo giới truyền lưu lấy một cách nói, đại ngụy võ đạo, nửa ra Trung Châu. Ý là đại ngụy quốc võ đạo thế lực, võ đạo thiên tài, có một nửa sinh ra ở Trung Châu, mặt khác 72 châu cộng lại, mới chiếm được một nửa khác. Mà ngụy ương thành với tư cách đại ngụy đô thành, càng là phồn hoa vô cùng, đại ngụy thập đại ngũ phẩm thế lực ở bên trong, hoàng tộc cùng ba đại thế gia, đều ở vào ngụy ương thành. Về phần lục phẩm thế lực, cái kia càng là nhiều vô số kể, đương mà vượt cường giả như mây hình dung Dương Tú có chút hưng phấn mà nói, "Chúng ta đi Ngụy Ương Thành làm cái gì?" Cơ trưởng Tiêu nói, "Ngươi bây giờ." Trong Ngũ Hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa bốn loại kiếm đạo chân ý đã linh ngộ, phòng, lôi hai chủng kiếm đạo chân ý đã linh ngộ, còn thiếu thổ chi kiếm đạo chân ý. Ngụy Quốc cảnh nội, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông, không có mặt khác kiếm đạo tông môn có thổ hệ tứ giai kiếm thuật, bất quá, có một chỗ có thể học được thổ hệ tứ giai kiếm thuật, đó chính là Ngụy Ương Thành Huyết Phủ Đấu Võ Trường. Huyết Phủ Đấu Võ Trường Dương Tú nhỉ non một câu, "Tốt quán hai." Cơ trường tiêu nói, "Phong hầu cương giả, là tại huyết phủ đấu võ trường phong, người tại tố hồn cảnh cấp độ đấu võ trường ở bên trong, thắng liên tiếp 10 trường, hội đạt được huyết phủ võ giả danh xưng." Huyết phủ võ giả có một lần học tập tứ giai vũ kỳ cơ hội, huyết phủ đấu võ trường ở bên trong, các loại vũ khí cái gì cần có đều có, người lựa chọn một môn thổ thuộc tính tứ giai kiếm thuật tu luyện. Dương Tú thần sắc càng là hưng phấn, hắn vội vã muốn muốn tiến hành thực chiến luyện. Tuyệt phủ đấu võ trường, hiển nhiên là cái nơi để đi. Cơ trưởng tiêu dừng lại một lát, còn nói thêm, khoảng cách Xuân Hoa Hiến chỉ có nửa năm nhiều thời giờ, hiện tại Ngụy Ương Thành có lẽ bắt đầu náo nhiệt lên rồi, ngươi vận khí tốt, có lẽ có thể cùng Đại Ngụy Tiềm Long bảng bên trên mặt khác thiên tài chạm mặt, chỉ có đã đến Ngụy Ương Thành, ngươi mới có thể kiến thức đến cái gì là võ đạo hào khí, chỗ đó cùng giả như mây như mưa. Dương Tú cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, hắn hoàn toàn chính xác muốn biết một chút về đại ngụy tiềm long bảng bên trên mặt khác những thiên tài. Mấy ngày sau, Trung Châu phía bắc biên giới, nhìn qua bắc quận, cơ trưởng tiêu mang theo Dương Tú, theo phương bắc trên bầu trời phi hành mà đến, rơi vào nhìn qua bắc quận trong. Vừa đến Trung Châu, Dương Tú liền cảm thấy cùng với khác châu vực quận thành bất đồng võ đạo hào khí. Ví dụ như Thanh Châu, một cái quận thành ở bên trong, tố hồn cảnh tiểu là đỉnh tiêm cấp độ võ giả, đều tất cả thế lực lớn đại nhân vật, trên đường phố khó gặp. Mà ở nhìn qua bắc quận Tố hồn cảnh võ giả khắp nơi đều là, vãng lai không thôi, trong đó không thiếu tố hồn cảnh cao dài võ giả. Một cái quần thành, cơ hồ tương đương với những châu khắc vực châu thành, dương tú cảm giác, tại thanh châu thành nhìn thấy võ giả tu vi độ cao, cũng không gì hơn cái này. Hai người tới nhìn qua bắc quận truyền tống đại điện, trên báo chỗ mục đích, Ngụy ương thành. Xin hỏi hai vị tính danh, hai vị thân phận. Hiện tại Ngụy ương thành truyền tống trận bận rộn, hai vị cần chờ đợi một lát. Tại đây truyền tống đại điện. So về những châu khác vực cũng bất đồng, vãng lai võ giả muốn nhiều không ít, hơn nữa, còn cần đăng ký tính danh, thân phận. Càng thêm bất đồng chính là, tiến về Ngụy Ương thành, cũng còn muốn xếp hạng trừ truyền tống, có thể thấy được Ngụy Ương thành phồn hoa. Hai người đã chờ đợi hơn 10 phút, mới rốt cục đến phiên nhìn qua Bắc quận truyền tống trận cùng Ngụy Ương thành nối. Nối tiếp, hai người cùng đồng dạng chờ đợi một thời gian ngắn hơn 10 vị võ giả, cùng một chỗ tiến nhập trong truyền tống trận. Truyền tống trận mở ra, Huyền Bạch Hào Quang đem chọn cái truyền tống trận bao phủ, rất nhanh liền cùng Ngụy Ương Thành tạo thành một đầu không gian thông đạo. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, Huyến Bạch Quang mang tiêu tán, tất cả mọi người đã thông qua không gian thông đạo, đặt tới chỗ mục đích, Ngụy Ương Thành. Hiện tại, bọn hắn ở vào Ngụy Ương Thành truyền tống trong đại điện. Dương Tú đánh ra cái này tòa đại điện, diện tích còn hơn hắn đã thấy bất luận cái gì một tòa truyền tống điện, bên trong người đến người đi, ra ra vào vào dòng người, thập phần cực lớn. Dương Tú, cơ trưởng tiêu theo dòng người, Đi ra chuyển tông điện, phía trước là một cái cự đại quảng trường, quảng trường bên ngoài. Dương Tú ánh mắt, rồi đột nhiên sáng ngời, quảng trường bên ngoài, phủ lệ dân chạch liếc trông không đến bên cạnh, rộng lớn trên đường cái thú xa lui tới không, rước, bóng người như nước chảy xa hơn chỗ, có không ít cao ốc, bảo tháp đứng vững. Đây là một tòa to lớn thành thị, Dương Tú đi qua không ít châu thành, nhưng không có bất kỳ một tòa châu thành, có thể cùng ngụy ương thành so sánh với. chương 259, Huyết Phủ đấu Võ Trường đi tại Ngụy Ương Thành trên đường phố, Dương Tú ánh mắt trung quanh, mở rộng tầm mắt. Tại trên đường phố, hắn thấy được đủ loại kéo xe dị thú, cũng nhìn thấy xuyên lấy phong cách một trời một vực dị tộc nhân, cùng với một ít bất đồng phong cách kiến trúc. Ngụy Ương Thành là một cái chính thức thành phố lớn, không cũng chỉ có Ngụy Quốc người, còn có rất nhiều mặt khác quốc độ võ giả. Hơn nữa, Dương Tú ở phía xa trên bầu trời, gặp được một chiếc phi thuyền khổng lồ, làm hắn chấn động. Dương Tú chỉ vào trên bầu trời phi thuyền nói, "Sư phụ, Đó là cái gì? Một chiếc thuyền trên không trung phi. Cơ trưởng tiêu thấy nhưng không thể trách, nói, đó là phi thiên thương hội phi thiên lâu thuyền, là vãng lai tại các quốc gia đô thành ở giữa phi hành công cụ. Nếu như ngươi có thể ở Xuân Hoa Hiến bên trên đạt được top 10, tiến về tiềm long bí cảnh phải cưới loại này lâu thuyền. Dương Tú kinh ngạc nói, nó như thế nào bay trên trời? Chẳng lẽ đây là luyện khí sư luyện chế ra đến cỡ lớn đồ vật? Cơ trưởng tiêu lắc đầu, nói, đây là cơ quan tượng sư chế tạo đi ra, Như vậy một chiếc phi thiên lâu thuyền, cần đại lượng, cơ quan tượng sư, luyện khí sư, một mình luyện không xuất ra lớn như vậy đổ vợ. Phi thiên lâu thuyền tuy nhiên rất lớn, nhưng tốc độ lại không chậm, rất nhanh liền bay ra Dương Tú tầm mắt. Tốc độ thật nhanh. Dương Tú quái lạ âm thanh nói. Cơ trưởng Tiêu ha ha cười nói, nó vãng lai đại ngụy quanh thân vài quốc gia, chỉ cần 2-3 ngày thời gian, cho dù là tiến về trăm quốc chi vực trung tâm vài quốc gia đô thành, cũng chỉ cần 10 ngày nửa tháng, tốc độ đương nhiên nhanh. Hai người tiếp tục hướng trước, xuyên qua hai con đường nói, đi vào một cái khách sạn, cơ trường tiêu đính một gian hai phòng phòng, trước ở đây. Nhà này khách quý khách đến tham sạn, cao tới 9 tầng, hai người ở phòng ở vào lầu 7. Đứng tại phòng bên ngoài trên ban công, cư cao viễn nhìn qua, đó có thể thấy được rất xa. Xa xa một mảnh cực lớn kiến trúc, cái kia phiến kiến trúc phía trước có một mảnh quảng trường, trên quảng trường đứng thẳng hai thanh giao nhau huyết sắc cự phủ. Cơ trưởng tiêu chỉ vào cái kia kiến trúc, nói Chỗ đó tiểu là huyết phủ đấu võ trường. Dương Tú nhìn lại, tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể chứng kiến, huyết phủ đấu võ trường huyết phủ trên quảng trường, lui tới võ giả số lượng rất nhiều. Chỗ đó, là trong phạm vi tầm mắt, Ngụy Ương Thành trong địa phương náo nhiệt nhất. Dương Tú trong nội tâm, lập tức liền bốc cháy lên chiến ý, nói, sư phụ, lúc nào đi huyết phủ đấu võ trường. Cơ trưởng tiêu nói, không nội, đã đến Ngụy Ương Thành, ta trước mang ngươi đi vừa đi, đi dạo một vòng. Ngụy Ương Thành có tứ đại ngũ phẩm thế lực, lục giai thượng phẩm thế lực 12, lục giai trung phẩm thế lực 36 cái, lục giai hạ phẩm thế lực nhiều vô số kể. Mấy ngày nay mang ngươi hiểu được thoáng một phát Ngụy Ương Thành, sau đó lại đi huyết phủ đấu võ trường, trước nói cho ngươi nói huyết phủ đấu võ trường, bên trong chia làm tụ linh khu, tối hồn khu, hóa huyết khu tam đại khu vực. Trong đó, mỗi một hồi khu lại chia làm tự do khiêu chiến trường, cùng sinh tử đấu võ trường, tự do khiêu chiến trường có thể tùy ý khiêu chiến. Trong chiến đấu chỉ có thể phân thắng bại, không cho phép xuất hiện tử vong. Sinh tử đấu võ trường tắc thì không giống mới không có bất kỳ quy tắc nào khác, có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, mỗi một trận chiến đối thủ, đều do huyết phủ đấu võ trường chỉ định. Dương Tú kinh ngạc nói, như vậy tăng khốc, vì cái gì còn có người nguyện ý thăm ra, chẳng lẽ không sợ chết sao? Cơ trường tiêu nhìn Dương Tú Liếc, nói, bởi vì, sinh tử đấu võ trường, mỗi tháng một hồi, đều có cực lớn thu hoạch, hơn nữa. Tuy nói sinh tử đấu võ trường không hạn sinh tử, nhưng chỉ cần không phải gặp được cô ý giết người làm vui ác nhân, không phải mỗi một trận chiến người thắng đều giết chết kẻ bại. Cho nên, tỷ lệ tử vong cũng không cao lắm, cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong tự nhiên có rất nhiều võ giả, nguyện ý tham gia sinh tử võ đấu. Huyết phủ đấu võ trường vì ngăn cản một ít thực lực không cao người tham gia sinh tử võ đấu, còn cô ý thiết một đạo cửa khẩu, chỉ có tại tự do khiêu chiến trường. Khiêu chiến tu vi không thua kém đối thủ của mình thắng liền năm trường, mới có tham gia sinh tử võ đấu tư cách. Dương Tú khẽ gật đầu, sinh tử đấu võ trường sức hấp dẫn đích thật là rất lớn, nhất là thắng liền 10 trường, có thể học tập tùy ý một môn tứ giai vũ khí, đây đối với tố hồn cảnh võ giả sức hấp dẫn quá lớn. Chỉ cần là đối với chính mình có lòng tin võ giả, chỉ sợ đều nguyện ý thử một lần. Cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú, tại Ngụy Ương thành đi dạo 3 ngày, Dương Tú đối với Ngụy Ương thành đã có đại khái rất hiểu rõ. Nguy ương thành Trung ương, là một cái đại tế đàn, là thế tự chỗ. Dùng tế đàn vi trục trung tâm, hướng Nam Bắc Thứ đổ vật kéo dài ra hai cái rộng nhất đường đi, đem chọn tòa Ngụy ương thành, chia làm bốn cái nội thành. Đại Ngụy Vương Cung, ở vào Bắc trục trung tâm. Tư Mã Thế Gia, ở vào Đông trục trung tâm. Trường Tôn Thế Gia, ở vào Nam trục trung tâm. Vĩ chỉ Thế Gia, ở vào Tây trục trung tâm. Tứ Đại Ngũ Phẩm Thế Lực, ở vào ngụy ương thành bốn phương tám hướng, các cứ một phương. Chứ lần đó ra, còn có tất cả lớn nhỏ lục phẩm thế lực, chiếm cứ lấy ngụy ương thành các ngành các nghề, hình thành một cái như là mạng nhện tựa như thế lực to lớn lưới. Tại những khổng lồ này thế lực lưới bên ngoài, còn có một chút thế lực, một mình tại bên ngoài, nhưng lại liền tứ đại ngũ phẩm thế lực, đều lay động bọn họ không được. Ví dụ như huyết phủ đấu võ trường, ví dụ như thất bảo thương hội, ví dụ như phi thiên thương hội. Huyết phủ đấu võ trường cùng những cơ lớn thương hội này, không thuộc về cái đó một quốc gia. Thế lực trải rộng nhiều cái quốc độ thậm chí là toàn bộ trăm quốc chi vực, thực bọn hắn thế lực sau lưng mạnh, không kém hơn một quốc gia. Ba ngày sau, cơ trưởng tiêu mang theo dương tú, đi tới huyết phủ đấu võ trường Tại đây quả nhiên náo nhiệt, hóa huyết cảnh, tố hồn cảnh, tụ linh cảnh võ giả, khắp nơi đều là, ngậu nhiên cũng có một ít ngưng nguyên cảnh thiếu niên, đi theo trưởng bối đến đây. Trước tới nơi này, không nhất định đều tham gia khiêu chiến, có chỉ là với tư cách người xem, đến đây quan sát võ giả gian chiến đấu. Nhất là sinh tử đấu võ trường chiến đấu, vô cùng nhất hấp dẫn đám võ giả hứng thú, mỗi một hồi sinh tử võ đấu, đều hấp dẫn đại lượng người xem, vẹn vẹn là bằng người xem vào bản phí, huyết phủ đấu võ trường đều có thể kiếm lớn một số. Cơ trường tiêu tại tố hồn khu thuê một cái phòng khách quý. Phòng khách quý mặc dù giá trị xa xỉ, nhưng đều có nó chỗ tốt. Từng cái phòng khách quý, đều có một cái tiểu nhân truyền tông trận, có thể đi thông từng cái sân bãi, hơn nữa, có thể thông qua khách quý lệnh bài. Theo từng cái sân bãi trực tiếp trở lại đối ứng phòng khách quý. Phòng khách quý ở bên trong, cơ trường tiêu xuất ra một cái mặt nạ giao cho Dương Tú, mang lên. Dương Tú tiếp được, mang trên mặt, nói, sư phụ, tại sao phải che giấu tung tí? Cơ trưởng tiêu nói, mục đích của ngươi là vì học được thổ thuộc tính tư dai kiếm thuật, mà không phải trở thành huyết phủ võ giả, dương danh lập vạn, tại tham gia xuân hoa hiến trước khi, ngươi không cần rất cao điều. Dương Tú cái hiểu cái không gật đầu. Tuy nhiên hắn cảm thấy dùng thân phận chân thật cũng không có gì đại không nhỏ, nhưng cơ trường tiêu làm cho hắn che giấu tung tích, tự nhiên là che giấu tung tích. Sinh tử đấu võ trường, mỗi một tòa lôi đài là một cái sân bãi. Tự do khiêu chiến trường bất đồng, rất nhiều tòa lôi đài đều tại cùng một cái trong sân, tại đây chỉ cần là tố hồn cảnh tu vi, ai cũng có thể làm cho đi khiêu chiến. Cơ trưởng tiêu nhìn xem dương tú, vô vô thứ hai bà vai, đi thôi, trước tại tự do khiêu chiến trường thắng liên tiếp 5 trường, sau đó đi sinh tử đấu võ trường. chương 260, tháng liên tiếp 5 trường. Thông qua truyền thống trận, hai người tới tự do khiêu chiến trường. Cơ trưởng tiêu trực tiếp đi lên người xem đài, Dương Tú với tư cách tham chiến người, thì tại quản lý chỗ nhận lấy một miếng huyết phủ lệnh bài, đi về hướng lôi đài khu. Như Dương Tú đồng dạng đeo mặt nạ võ giả, số lượng không ít, xem ra có rất nhiều người, đều không muốn làm cho người biết rõ mình ở huyết phủ đấu võ trường thân phận. Lôi đài khu, có nguyên một đám lôi đài chỉ cần hướng huyết phủ đấu võ trường giao nộp một số linh thạch, liền có thể đủ thuê hạ một tòa lôi đài, trở thành lôi chủ. Lôi chủ có quyền lực thiết trí bản lôi đài khiêu chiến quy tắc. Cơ hội sở hữu lôi chủ đều là đem khiêu chiến đối thủ thiết lập tại cùng cảnh giới hoặc cùng cảnh giới phía dưới, về phần tiền đặt cược, theo một khối đến 10 khối tam phẩm linh thạch không đợi. 10 khối tam phẩm linh thạch là tiền đặt cược cực hạn, huyết phủ đấu võ trường quy củ, không cho phép đại đánh bạc. Tiền đặt cược càng cao, Hiển nhiên là đối với thực lực của mình càng tự tin. Dương Tú đi lòng vòng, hắn không có cao điệu đi khiêu chiến Tố Hồn cảnh bắt trọng, kiểu trọng võ giả, mà là tìm cái lôi chủ là Tố Hồn cảnh thất trọng lôi đài. Cái này tòa lôi đài tiền đặc cược 10 khối tam phẩm linh thạch. Hiển nhiên, lôi chủ đối với thực lực của mình phi thường tự tin. Trên lôi đài, hai gã Tố Hồn cảnh thất trọng võ giả chính tại chiến đấu. Trên quần áo có lôi chủ biểu thị võ giả, là cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử thực lực rõ ràng cao hơn một bậc, hắn thi triển một môn tam giai thượng phẩm đao pháp, thế công mãnh liệt, tạo nghệ phi phạm. Hai người giao thủ hơn 10 triệu, lôi chủ tướng đối thủ một đao đánh bay, đã xong chiến đấu. Tháng 10 khối tam phẩm linh thạch, lôi chủ khỏe môi nết lên mỉm cười, cùng đợi mục tiêu kế tiếp đến cửa. Dương Tú, đi vào lôi đài trong. Lôi chủ ánh mắt sáng ngời, tuy nhiên Dương Tú đeo mặt nạ, nhưng là, có thể theo Dương Tú hai tay, cổ nhìn ra được, Dương Tú tuổi không lớn lắm. Lôi chủ khỏe miệng cười cười hắn thích nhất đối thủ, là những thiếu niên này võ giả. Bọn hắn tuổi còn trẻ, Tu Vi liền đã đến rất cao cảnh giới, xưng là thiên tài, nhưng rất khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Mà lôi chủ, nhưng lại tại tố hồn cảnh thất trọng Tu Vi, dừng lại đã nhiều năm, cùng đại lượng cùng cảnh giới võ giả đã giao thủ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lôi chủ nhìn xem Dương Tú, nói, bản lôi chủ thiên đao khách, ngươi hãy xưng tên lên ra. Tại huyết phủ đấu võ trường, mỗi người đều có một danh hiệu Dương Tú nghĩ nghĩ, nói, kiếm nhất, kiếm nhất, kiếm đạo thứ nhất, điều này đại biểu lấy Dương Tú truy cầu. Thiên đao khách cười hát hát, nói, chuẩn bị cho tốt không có, bản lôi chủ yếu xuất thủ. Dương Tú vừa sờ không gian giới một thanh tam dai bảo kiếm xuất hiện trong tay, có chút đưa tay, thỉnh. Thiên đao chảm. Thiên đao khách quát lạnh một tiếng, trong cơ thể nguyên khí bay vọt, đao thế bộc phát, mãnh liệt bổ ra một đao. Sắc bén đao khí ngưng mang, mạnh liệt chạm đến Dương Tú trước mặt. Dương Tú rơ lên kiếm, đi phía trước nhẹ nhàng một đâm, phía trước đau mang, bị đều đâm rách. Thiên đao khách con mắt trưởng, chấn động, chính mình chém ra một đao, lại bị đối phương dễ dàng như thế liền đâm rách. Trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, thiên đao khách ra tay lại nghiêm túc. Bá bá. Liên tục lại là hai đạo sáng chói đau mang, nổ bắn ra mà ra, chém tới. Đào thế lăng lệ ác liệt, nhanh chóng như tia chớp. Dương Tú đứng tại nguyên chỗ không động, kiếm trong tay liên tục đâm ra, hai đạo sáng chói đau mang lại đều phá vỡ, hóa thành hư vô. Ta cũng không tin cái này tà. Thiên đao khách phẫn nộ quát, một đao còn hơn một đao, liên tục chém ra. Nhưng mà, Dương Tú kiếm trong tay, nhìn như tùy ý vung ngẩy, nhưng lại uy lực kinh người, thiên đao khách đao mang, vô luận cỡ nào nhanh chóng, đều bị Dương Tú nhẹ nhõm đánh bại. Loạn đao chạm. Thiên đao khách lạnh quát một tiếng, bỏ qua đao mang đánh xa, thân thể một cái tung nhẹ, hướng Dương Tú lao đến, trong tay bảo đao, như là giải quyết dứt khoát bình thường. Tướng Dương Tú tấn công mạnh mà ra. Dương Tú mỉm cười, kiếm trong tay tìm cái trọn. Chỉ nghe leng keng keng keng một hồi bạo hưởng, thiên đao khách đao pháp bị đều ngăn trở không nói, trong tay bảo đao còn theo Dương Tú một kiếm này chí lực, hướng bên cạnh lượn lạc. Lập tức, thiên đao khách trong môn mở rộng ra, không tiếp tục phòng thủ. Thiên đao khách kinh hãi, đang muốn lui về phía sau né tránh, một đạo kiếm quang nhưng lại mãnh liệt hoa đến, mũi kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn. Một kiếm này, chuẩn xác vô cùng, xa hơn trước một phần. Liền có thể xuyên thấu thiên đao khách cổ họng. Một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức đã tập trung vào thiên đao khách cổ họng, làm cho hắn một hồi xuyên tim, sinh tử uy hiếp làm hắn có loại toàn thân cảm giác vô lực, vội vàng nói: "Thua, nhận thua." Dương Tú đem kiếm vừa thu lại, cái loại này sinh tử không bị điều khiển tự động cảm giác liền biến mất rồi, nhưng nhìn xem Dương Tú, thiên đao khách nội tâm như trước Liễu có sợ hãi. Một kiếm kia, thật là đáng sợ, thiên đao khách cảm giác Dương Tú người này cũng cực kỳ đáng sợ. Tự hồ, Dương Tú nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Đà tạ rồi. Dương Tú đã lấy được thiên đao khách giao ra 10 khối tam phẩm linh thạch, đã đi ra lôi đài. Thiên đao khách nhìn xem Dương Tú bóng lưng, trong mắt còn có nghĩ mà sợ chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, ở đâu ra một cái đáng sợ như thế thiếu niên kiếm khách. Trực giác nói cho hắn biết, cái này kiếm nhất thật không đơn giản, đối phó hắn căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Thiên đao khách đi thẳng chính mình sân khấu, cảm giác bọn người bên trên tới khiêu chiến còn không bằng xem Dương Tú khiêu chiến thú vị. Rất nhanh, Dương Tú lại lựa chọn cái thứ hai mục tiêu, đồng dạng là cái tố hồn cảnh thất trọng võ giả. Tự nhiên, lại là nhẹ nhõm chiến thắng. Những giám này khai lôi đài, đương lôi chủ, cơ bản đều là cùng cảnh giới ở bên trong, thực lực ở vào nhất lưu hoặc là đỉnh tiêm cấp độ tồn tại. Thế nhưng mà, Dương Tú cùng cùng cảnh giới võ giả đối chiến, thật sự là khi dễ bọn hắn, vẹn vẹn là vì tiến vào sinh tử đấu võ trường tư cách, muốn thắng liên tiếp 5 trường mà thôi Rất nhanh. Cái thứ năm đối thủ thua ở Dương Tú dưới thân kiếm. Tự do khiêu chiến trường 5 thắng liên tiếp mục tiêu đạt thành, Dương Tú hướng quản lý lên trên mục đi. Thiên Đao khách, như trước chú ý Dương Tú, hắn nhìn Dương Tú sau mấy cuộc chiến đấu, càng phát ra khẳng định, Dương Tú thực lực cực kỳ người tiên. Gặp Dương Tú thắng liền 5 trường sau liền hướng quản lý đại mà đi, Thiên Đao khách thoáng một phát liền đoán đi ra, Dương Tú là muốn đi vào sinh tử võ đấu đài khiêu chiến. Khá lắm, nguyên lai like là thẳng đến sinh tử võ đấu đại mà đi. Người này nhất định là cái thiên phú cực kỳ yêu nghiệt thiếu niên thiên kiêu, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể ở sinh tử võ đấu đài thắng mấy trận, có thể hay không đoạt được huyết phủ võ giả phong hào. Thiên Đao khách thầm nghĩ trong lòng, tự do khiêu chiến trường bên này khiêu chiến, hắn là hoàn toàn không có hứng thú rồi, hiện tại thầm nghĩ đi sinh tử đấu võ trường xem cho vui. Dù sao, có thể đạt được huyết phủ võ giả phong hào võ giả quá ít, nếu là có thể đủ thấy tận mắt chứng nhận một lần, tuyệt đối là một lần đáng giá dư vị thị giác hưởng thụ. Thiên Đao khách đoán Tự nhiên không sai. Dương Tú tìm được quản lý đại, đích thật là xin sinh tử đấu võ trưởng khiêu chiến. Dương Tú trước khi đăng ký huyết phủ lệnh bài ở bên trong, ghi chép trước khi năm chiến tin tức, tháng bại một cha liền biết. Nhân viên quản lý cha xét Dương Tú huyết phủ lệnh bài, nói: "Các hạ đích thật là tại cùng cảnh giới thắng liên tiếp năm trường, đã lấy được sinh tử võ đấu tư cách, thỉnh tiến về số 3 đấu võ trưởng, bản hội trường sẽ vì ngươi an bài đối thủ." Chương 261: Sinh tử võ đấu. Huyết phù đấu võ trưởng. Rất nhanh liền hướng sở hữu người xem công bố tin tức, người khiêu chiến kiếm nhất, vào khoảng 30 phút về sau, tại số 3 đấu võ trưởng, tiến hành sinh tử võ đấu. Tin tức một chuyên gia, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều võ giả hứng thú. Huyết phủ đấu võ trưởng không có trực tiếp làm cho Dương Tú triển khai sinh tử võ đấu, mà là chờ 30 phút sau lại bắt đầu, là cho đủ thời gian, làm cho càng nhiều nữa người xem mua vào trường phiếu vé. Số 3 đấu võ trường Đây là một cái có thể dung nạp 3 vạn người xem cỡ lớn đấu võ trường Sinh tử võ đấu chia làm 4 cái giai đoạn mỗi 3 trường làm một cái giai đoạn cuối cùng một hồi làm một cái giai đoạn từng cái giai đoạn vào bàn giá vẽ đều bất đồng giai đoạn thứ nhất vào bàn giá vẽ chỉ cần 3 khối tam phẩm linh Thạch giai đoạn thứ hai vào bàn giá vẽ cần 10 khối tam phẩm linh thạch. thứ 3 giai đoạn vào bàn giá vẽ cần 30 khối tam phẩm linh thạch. tầng thứ tư đoạn vào bàn phiếu vẽ cần 100 khối tam phẩm linh thạch huyết phủ đấu Võ trường liền là thông qua vào bàn phiếu vé kiếm lấy đại lượng linh thạch Về phấn ban thưởng, trận đầu là 1.000 tam phẩm linh thạch, sau đó, mỗi tháng một hồi, đạt được linh thạch ban thưởng gấp bội. Nếu là có thể thắng liền 10 trường, riêng là tam phẩm linh thạch, là có thể thắng trên trăm vạn, đây đối với tố hồn cảnh võ giả mà nói, là một số khổng lồ tiền tài. Nửa giờ sau, số 3 đấu võ trường. Người xem trên này đã tiến nhập đại lượng người xem, ghế trên xuất ước chừng 2 thành, 6-7.000 người. Giai đoạn thứ nhất sinh tử võ đấu, quan sát võ giả không coi là nhiều. Nhưng là có thể bán ra ước 2 vạn tam phẩm linh thạch vào bán phiêu vé, mà thắng liền ba trưởng chỉ có 8.000 tam phẩm linh thạch với tư cách ban thưởng huyết phủ đấu võ trường, như thế nào đều là lợi nhuận. Dương Tú đứng tại đấu võ trường chính giữa cực lớn trên lôi đài. Hắn đã đợi chờ đợi một thời gian ngắn. Sinh tử võ đấu, hiện tại bắt đầu. Một giọng nói, tại đấu võ trường trong văng lên. Lập tức, phía dưới lôi đài, bậc thang về sau một đạo áp cửa mở ra, một người mặc giáp ra trung niên nam tử, đi ra Đấu võ trường bên trong thanh âm tiếp tục vang lên, trận đầu, đối thủ côn kiếm nô, tố hồn cảnh thất trọng. Trung niên nam tử này, trên trán ấn có một cái nô chữ, là một gã nô lệ. Huyết phủ đấu võ trường ở bên trong có đại lượng nô lệ, là phối hợp người khiêu chiến mục tiêu, những đầy tớ này, có chút là đại ngụy quốc cùng địch quốc giao chiến, tù binh tù binh, có chút là đại ngụy quốc cảnh nội tội phạm, bán cho huyết phủ đấu võ trường làm nô lệ. Đương nhiên, huyết phủ đấu võ trường còn có những thứ khác con đường đạt được nô lệ. Phạm vi thế lực của nó không giới hạn tại Ngụy Quốc. Côn kiếm nô hiển nhiên thân kinh bắc chiến, trên thân thể không chỗ không lộ ra lấy sát phạt chi ý, kiếm của hắn có chút tối hồng chi sắc, tựa hồ lây dính vô tận màu tươi. Người xem trên đài, sở hữu người xem đều nhắc lên tinh thần. Sinh tử đấu võ trường chiến đấu, tuy nhiên không nhất định buổi diễn người chết, nhưng mỗi một trận chiến tất thấy máu tươi, chiến đấu trình độ kịch liệt nhưng lại hơn xa tự do khiêu chiến trường, thoạt nhìn càng làm người hưng phấn. Côn kiếm nô thần sắc lạnh lùng trực tiếp đi lên lôi đài, mục không càng làm cho nhìn xem Dương Tú, âm thanh lạnh lùng nói, tên gì? Dương Tú. Dương Tú nhàn nhạt trả lời, giấu tay không gian dưới, xuất ra một thanh bảo kiếm. Là tam dai bảo kiếm. Sinh tử đấu võ trưởng, đấu võ trưởng hội căn cứ người khiêu chiến thực lực, điều chỉnh xuất chiến đối thủ, Dương Tú cũng không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, miễn cho rất nhanh liền đưa tới phải kình đối thủ. Xem kiếm. Côn kiếm nô lạnh quát một tiếng. Đang khi nói chuyện Côn kiếm nâu cũng đã nổ bắn ra về phía trước nhân kiếm hợp nhất mãnh liệt công già hóa thành một đạo sáng chói kiếm Quang nổ bắn ra hướng Dương Tú Dương Tú Huy kiếm hắn linh ngộ nhiều loại tứ dai kiếm đạo chân ý vừa ra tay mỗi từng chiêu từng thức đều ẩn chứa Thâm ảo kiếm đạo cho dù là bình thường kiếm kiếmuận cũng có khó lường chi bi đinh một tiếng côn kiếm nô đâm ra kiếm Quang liền bị rời ra Dương Tú kiếm trong tay vô khẩn bất nhập thuận thế lại là một kiếm đâm ra đúng lúc là cuồn kiếm nâu kiếm nhiệt bạc nhược yếu kém Kiếm thuật sơ hở chỗ. Một kiếm này có như độc xà bình thường, lập tức liền tại côn kiếm nô trên người điểm một cái. Nháy mắt sau đó, hai người giao thoa mà mở. Dương tú mũi kiếm, có mấy giọt máu tươi chảy xuống. Côn kiếm nô trên người, nhiều ra một cái lỗ thủng, máu tươi ồ ồ mà ra, hắn bụm lấy miệng vết thương, quỳ một gối xuống tại mặt đất, dùng kiếm chống đỡ địa phương. Một kiếm này, không có đâm vào quá sâu, không thương nội phủ, không tính trọng thương, nhưng đủ để phân ra thắng bại. Trận đầu Người khiêu chiến kiếm nhất chiến thắng. Đấu võ trường thanh âm vang lên, côn kiếm nô rẽ rũa lấy đứng lên, nhìn Dương Tú Liếc, cái kia không lộ vẻ gì trong hai mắt, có chút lộ ra một tia cảm kích, đi xuống lôi đài. Tình huống như thế nào? Nhanh như vậy tiểu chấm dứt chiến đấu, có lầm hay không? Cái này cũng quá nhanh đi, bà mẹ nó, đằng sau sẽ không cũng đơn giản như vậy à, cái này ba khối linh thạch, không thể để cho ta Bạch Hoa a. Người xem trên đài, không ít người xem đều nói, có chút không vui. Hiển nhiên Một chiêu chế địch chiến đấu, làm cho bọn hắn cảm giác không đáng ba khối tam phẩm linh thạch phiếu vé tiền. Côn kiếm nô đi vào miệng cống bên trong, sau đó, tên thứ hai đối thủ, theo miệng cống về sau đi ra. Trận thứ hai, đối thủ đao bát, tố hồn cảnh thất trọng. Đao bát là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, như vậy niên kỷ, tố hồn cảnh thất trọng tu vi, đặt ở tất cả đại lục phẩm trong thế lực, đều là cực kỳ thiên tài đệ tử. Thế nhưng mà, trên trán của hắn, lại ấn có một cái nô chữ chỉ là huyết phủ đấu võ trường một gã nô lệ. Cùng côn kiếm nô cái kia vô thần hai mắt bất đồng, đao bắt trong mắt, lộ ra rất mạnh chiến ý. Hắn còn trẻ, trong nội tâm tràn đầy hy vọng, hắn khát vọng thông qua chiến đấu, để hoàn thành huyết phủ đấu võ trường điều kiện, sớm ngày thoát ly thân phận đầy tớ. Bước đi lên lôi đài. Đao bắt không nói hai lời, trong tay bảo đao liền vánh liệt nhẹ ra một đạo đao mang, như là một vầng loan nguyệt nổ bắn ra mà ra, thoáng qua tầm đó chạm đến Dương Tú trước mặt. Dương Tú đồng dạng một kiếm chém xuống kiếm khí pha không, ngưng mang một kích. Đao bát đao mang, như là phá cách bại sợi giống như, bị kiếm quang lập tức phá vỡ. Sau đó, phản bổ đến đao bát trước mặt. Đao bát chấn động. Quan chiến đài trên đám võ giả, cũng đều ánh mắt cả kinh, trong nội tâm chấn động, Tổ Thảo, lợi hại như vậy. Đao bát vội vàng cái kia phong đao ngăn cản, kiếm quang chạm tại đao bát trong tay bảo trên đao, phát ra ken một tiếng bạo hưởng. Bảo đao rung mạnh, đao bát lập tức hướng phía sau bay ra, vừa mới đi lên lôi đài. Liền hướng phía sau nổ bắn ra, ngã xuống lôi đài. Đao bát khỏe miệng, lập tức tràn ra vết máu, đã thụ nội thương. Một kiếm chi huy, lại cường hãn đến tận đây, đao bắt trong mắt hoảng sợ. Trận thứ hai, người khiêu chiến kiếm nhất chiến thắng. Đấu võ trưởng thanh âm, tiếp tục văng lên, đao bắt bất đắc dĩ lui xuống. Rất nhanh, miệng cống bên trong, lại đi ra giành thứ ba võ giả. Trận thứ ba, đối thủ lâm vô tín, tố hồn cảnh bắt trọng. Người xem trên đài, sở hữu xem ánh mắt của mọi người đồng thời sáng ngợi, sinh tử đấu võ trường thứ 3, 6, 9 trường, đều sẽ phái ra đối thủ cường đại trận đánh người khiêu chiến. Trận thứ 3 đối thủ, quả nhiên cường đại hơn nhiều, là tố hồn cảnh bắt trọng võ giả, tu vi so người khiêu chiến cao một cái cảnh giới. Hơn nữa, Lâm Vô Tín tại huyết phủ đấu võ trường, cũng có phần có danh tiếng. hắn xuất chiến nhiều lần, đem rất nhiều tham gia sinh tử võ đấu người khiêu chiến, đã thành công ngăn cản tại trận thứ 3. Nhưng lúc này đây người khiêu chiến kiếm nhất, Rõ ràng thực lực rất cường, Lâm Vô Tín còn có thể ngăn ở sao Dương Tú nhìn xem Lâm Vô Tín đi lên lôi đài, trên trán của hắn cũng không nô chữ, hiện nhiên không phải huyết phủ đấu võ trường nô lệ. chương 262, Sa mạc hòa lân hạt. Huyết phủ đấu võ trường an bài đối thủ, không nhất định toàn bộ là nô lệ. Cũng có khả năng, là một ít cùng huyết phủ đấu võ trường ký hạ khế ước võ giả. Chỉ cần là đã tham gia sinh tử võ đấu võ giả, thắng liên tiếp 3 trường đã ngoài là có thể cùng huyết phủ đấu võ trưởng ký hạ ước định, trở thành huyết phủ đấu võ trường khế ước võ giả. Thắng liên tiếp mấy trận, liền có thể đủ tại sinh tử đấu võ trường đệ mấy trường xuất chiến, nếu có thể chiến thắng, đem đạt được ban thưởng một nửa trả thù lao. Lâm Vô Tín từng tại sinh tử đấu võ trường thắng liên tiếp 3 trường, hắn có tại trận thứ 3 xuất chiến tư cách. Lâm Vô Tín là Ngụy Ương thành một cái lục phẩm võ đạo thế gia đệ tử, 24-25 tuổi bộ dạng, gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Hắn đi lên lôi đài, đánh giá Dương Tú. Dương Tú cũng đánh giá Lâm Vô Tín liếc, Lâm Vô Tín lộ ra huy thế, tại tố hồn cảnh bắt trọng trọng xem như bất phàm Dù sao, là ở sinh tử đấu võ trường thắng liền qua ba lượt nhân vật, tại cùng cảnh giới ở bên trong, thực lực tất nhiên ở vào thượng du. Lâm Vô Tín đánh giá Dương Tú vài lần, nói, rất tuổi trẻ đó a nhà ai hậu bối. Chạy tới huyết phủ đấu võ trường thí luyện đến rồi. Dương Tú thản nhiên nói, tại hạ kiếm nhất. Lâm Vô Tín mỉm cười, kiếm nhất. Người cái này khẩu khí không nhỏ Có muốn làm đệ nhất chi tâm A, ha ha. Ngươi không nói cho ta thân phận chân thật, mơ tưởng ta đối với ngươi hạ thủ liêu tình. Dương Tú lãnh đạm nói, ngươi cứ việc toàn lực ra tay. Lâm Vô Tín lạnh nhạt cười nói, ngươi bất quá tố hồn cảnh thất trọng tu vi, nào có tư cách để cho ta xuất thủ trước, ngươi xuất thủ trước A. Nói xong, Lâm Vô Tín vung tay lên, ý là thỉnh Dương Tú xuất thủ trước. Nhưng là, có một đám lông nhọn tại Lâm Vô Tín trong tay háo đột nhiên xuất hiện, chậm nhìn, giống như là ánh mặt trời phản xạ đâm váng một phát mắt. Trên thực tế, cái này trong nháy mắt, một căn ngân trâm đã nổ bắn ra mà ra. Lâm Vô Tín nói làm cho Dương Tú xuất thủ trước, kết quả trong lúc nói chuyện, cũng đã âm thầm ra tay, công ra một căn ngân trâm, đây là cô ý dùng ngôn ngữ chuyển di chú ý lực, sau đó đánh nút. Nếu là tinh thần không cảnh giác tố hồn cảnh bắt trọng võ giả, đối mặt Lâm Vô Tín lần này há thủ, khả năng muốn gặp nạ. Dương Tú sáu cảm giác mãnh liệt, Lâm Vô Tín cử động, nhưng lại không thể gạt được hắn. Hừ. Lâm Vô Tín phất tay đồng thời, Dương Tú liền một kiếm chém ra, một đạo sáng trói kiếm quăng nổ bắn ra mà ra. Đinh một tiếng lay động, Ngân Châm lập tức bắn ngược mà quay về, dùng càng tốc độ nhanh, hướng Lâm Vô Tín bắn tới. Lâm Vô Tín hiển nhiên không có ngờ tới, Dương Tú phản ứng thật không ngờ nhanh chóng, hơn nữa, phản kích được như thế tinh chuẩn, chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên chuyển đến thoáng một phát đau đớn cảm giác, giống như là văn tử đình thoáng một phát. Cái này làm cho Lâm Vô Tín thần sắc đại biến, tự nhiên là biết rõ bị chính mình công ra ngân châm đánh trúng vào. Dương Tú bổ ra kiếm quang, theo sát ngân châm về sau bổ tới, Lâm Vô Tín trong lúc vội vã xuất kiếm, bộc phát ra một cỗ kinh thế kiếm khí, là từ giai linh binh bảo kiếm. Một kiếm nơi tay, Lâm Vô Tín kiếm thế trùng thiên, đón Dương Tú bổ tới kiếm quang, mạnh liệt chém xuống. Oeng. Hai đạo kiếm quang va chạm, hư không chấn động mạnh, một tiếng bạo hưởng. Lâm Vô Tín trong lúc vội vã ra tay, nhất là trong cơ thể có ngân châm xâm nhập, không cách nào điều động tất cả lực lượng. Công ra kiếm quang lập tức tán loạn. Dương Tú công ra kiếm quang tiếp tục nổ bắn ra về phía trước, chém chúng lâm vô tín thân thể. Phích một tiếng, lâm vô tín thân thể hướng phía sau bắn tới, thẻ rất tại sân khấu bên ngoài. Trên người của hắn, quần áo vỡ tan, có một đạo thật dài vết kiếm, đã phá vỡ ra thịt, máu tươi ổ ồ mà ra. Lâm vô tín dùng ám khí đã thương người, Dương Tú trong nội tâm không thích, một kiếm này công ra, ra tay có chút trọng, một kiếm. Liền đem lâm vô tín trọng thương. người xem trên đài. Chúng người đang xem cuộc chiến nguyên một đám ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn tuyệt đối không có ngờ tới, Tố hồn cảnh bắt trọng Lâm Vô Tín, vậy mà cũng bị Dương Tú một kiếm đánh bại. Đương nhiên, ngân châm che giấu, ngoại nhân cũng không biết, vừa rồi Lâm Vô Tín phất tay tầm đó, cũng đã sử dụng ám khí, còn tưởng rằng là Dương Tú trong lúc đó ra tay, chiếm trước tiên cơ, giết Lâm Vô Tín một trở tay không kịp. Tại sinh tử đấu võ trường, thủ đoạn gì đều có thể sử dụng, chỉ cần có thể đả bại đối phương, những cũng không phải này vấn đề quan trọng. Quan trọng là, Dương Tú mới tố hồn cảnh thất trọng, một kiếm tầm đó, liền đánh bại tố hồn cảnh bắt trọng lâm vô tín, cái này rất làm cho người khác kinh ngạc, ngoài ý muốn. Đấu võ trưởng bên trong thanh em văng lên, cuộc chiến thứ 3, người khiêu chiến kiếm nhất chiến thắng, kiếm nhất các hạ, người phải chẳng tiếp tục khiêu chiến. Sinh tử vào đấu, nhất giai đoạn nhảy lên chiến, Dương Tú như tiếp tục khiêu chiến, liền muốn đi vào hạ nhất giai đoạn, bắt đầu thứ 4, Nam 6 cuộc chiến đấu. Dương Tú đeo kiếm mà đứng, nói, tiếp tục. Đấu võ trường Thanh Âm nói, nửa giờ sau, bắt đầu giai đoạn thứ 2 khiêu chiến. Rất nhanh, toàn bộ huyết phủ đấu võ trường ở bên trong, đều phát ra thông cáo, tố hồn khu thứ 3 đấu võ trường, người khiêu chiến kiếm nhất, thắng liên tiếp 3 trường, và khoảng nửa giờ sau, bắt đầu giai đoạn thứ 2 khiêu chiến. Tin tức chuyên gia, tại huyết phủ đấu võ trường, đưa tới một hồi tiểu ba động Dù sao, có thể tại sinh tử đấu võ trường thắng liên tiếp 3 trường người, cũng không thông thường. Sinh tử đấu võ trường, top 3 cuộc chiến đấu Vẫn còn tương đối ôn hòa, cùng tự do khiêu chiến trường biến hóa không là rất lớn, cho nên, hấp dẫn người xem không coi là nhiều. Theo thứ tư trường bắt đầu, chiến đấu sẽ gặp huyết tinh, hội đặc sắc thú vị nhiều lắm, có thể hấp dẫn đến càng nhiều nữa người xem. Lập tức, liền có rất nhiều võ giả, mua sắm tố hồn khu thứ 3 đấu võ trưởng vào bản phiếu vé, tiến hành quan sát. Giai đoạn thứ 2 vào bản phiếu vé, so giai đoạn thứ nhất muôn quý, giá trị 10 khối tam phẩm linh thạch, nhưng là ngăn không được phần đông võ giả hiếu kỳ tâm. Nửa giờ sau, tố hồn khu thứ 3 đấu võ trưởng, người xem số lượng, cơ hội nhiều gấp đôi, ghế trên xuất đạt tới 4 thành tà hữu, đã vượt qua vạn người. Mới vào người xem, đều là hoa 10 khối tam phẩm linh thạch mua phiếu vào. Về phần trước khi người xem, bởi vì mua qua phiếu vé, tự nhiên có thể tiếp tục quan sát, đại đa số sinh tử võ đấu, đều phía trước 3 trường tiểu trầm dứt, trận này trước khi người xem, có thể gặp được một cái tiến vào giai đoạn thứ 2 người khiêu chiến, tính toán bọn hắn vật khí. Đấu võ trường thanh âm, tại nửa giờ hầu đúng giờ văng lên, sinh tử võ đấu, giai đoạn thứ 2, hiện tại bắt đầu. Ẩm ẩm. Lôi đài phía Bắc, chuyên đến một tiếng ẩm vang vang lớn. Trước khi ba trường, đối thủ đều là theo lôi đài vùng phía Nam miệng cống đi ra. Nhưng lúc này đây, mở ra chính là lôi đài phía Bắc miệng cống, cái này miệng cống, rộng hai trượng, cấp 3 trượng, Hiển nhiên không phải vì nhân loại võ giả tu kiến miệng cống. Đắt đắt đắt đát Một hồi dày đặc tiếng nổ lên tiếng theo cực lớn miệng cống về sau chuyển đến. Rất nhanh, hai cái cực lớn cái càng theo miệng cống sau rũ ra, sau đó là cực lớn thân thể. Người đến hiện thân là một chỉ thân dài vượt qua 3 trượng, song kìm mở ra vượt qua 2 trượng, trên người có xích sắc lân giáp, thượng diện có lên hỏa diễm độ văn cử hạt. Đấu võ trưởng bên trong thanh âm nói, "Thứ tư trường, đối thủ Sa Mạc Hỏa lân hạt, tam giai bắt trọng. Yêu thú hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực cương ngạnh, thực lực so cùng cảnh giới tuyệt đại đa số võ giả." Chỉ mạnh không yếu. Nhất là cái này đầu sa mạc hỏa lân hạt, toàn thân đều có được chắc chắn lân giáp, vô cùng nhất khó có thể đối phó. Chỉ sợ là tố hồn cảnh bắt trọng võ giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, gặp được loại này yêu thú đều được đau đầu. chương 263, tuyệt thế mũi nhọn. Người xem trên đài, không ít tố hồn cảnh bắt trọng võ giả, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sa mạc hỏa lân hạt, lân giáp chắc chắn, không thể phá vỡ, hơn nữa lực lượng cực lớn, hai cái cự kìm công kích thập phần đáng sợ Đôi dài như cây roi, lại có cực cao tính linh hoạt, hơn nữa vị châm còn có chứa độc tính. Có độc, lực công kích cường, lực phòng ngự cao, linh hoạt. Sa mạc hỏa lân hạt cơ hồ không có gì khuyết điểm, thực lực độ cao tuyệt đối là tố hồn cảnh bắt trọng ở bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Hơn nữa, sa mạc hỏa lân hạt là nổi danh tính tình hung ác, một trận chiến đấu, cơ hồ là không chết không nớt. Một trận chiến này, tuyệt đối là cuộc chiến sinh tử. Theo thứ tư trường khiêu chiến bắt đầu thật lực của đối thủ Quả nhiên là cường đại hơn nhiều, đang xem cuộc chiến đám võ giả chứng kiến sa mạc hỏa lân hạt, nguyên một đám trong hai mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ấm ẩm, miệng cống đóng cửa. Lúc này, đấu võ trường ở bên trong, chiếu hạ một đạo hồng quang, đã rơi vào dương tú trên người. Đứng tại miệng cống bên ngoài sa mạc hỏa lân hạt, ánh mắt lập tức theo cái kia đạo hồng quang, tập trung tại dương tú trên người, phát ra chi một tiếng thét lên. Sau đó, sa mạc hỏa lân hạt tựa như cùng nổi cơn điên bình thường, nhanh chóng sông lên lôi đài Hướng dương tú giết tới đây. Giang rắc. Giang rắc. Hai tiếng giòn vang, hai cái cự kìm như là hai cái cực lớn cây kéo, mãnh liệt kẹp đến. Một chỉ kẹp hướng dương tú cổ. Một chỉ kẹp hướng dương tú hai chân. Sở hữu người đang xem cuộc chiến, tinh thần đều chấn động, nhìn không chuyển mắt nhìn xem dương tú, không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp. Dương tú đối mặt cái này chỉ cực lớn sa mạc hỏa lân hạt công kích, thần sắc như thường, không hề sợ hãi. Hắn cầm trong tay tam dai bảo kiếm. Mánh liệt chém ra, bổ ra một đạo sáng chói hỏa diễm kiếm quang. Đinh! Đinh! Hai tiếng bạo hưởng, kiếm quang cùng hai cái cự kìm va chạm, mảnh liệt hỏa hoa vẩy ra. Hưu! Sa mạc hỏa lân hạt cái đuôi như một đầu dài cây roi, mảnh liệt hướng Dương Tú đâm tới, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Dương Tú thân ảnh loại lên, tốc độ như điện, né qua đuôi bò cạp công kích, một kiếm chém xuống. Tam giai bảo kiếm chạm tại đuôi bò cạp phía trên, như là chém trúng cực kỳ chắc chắn kim loại, hỏa hoa vẩy ra chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết. Đát đát đát đát. Tám cái bộ cạp chân tại mặt đất đánh, hai cái cực lớn cái càng tiếp tục tấn công mạnh mà đến. Hô. Một cỗ kinh khí theo Dương Tú trong cơ thể bộc phát ra, thân thể của hắn tách ra lấy kim quang, tựa hồ có một thành kim sắc bóng kiếm, bao phủ tại Dương Tú bên ngoài cơ thể, khí thế sắc bén vô cùng. Hai cái cự kim kích tại kim kiếm hư ảnh phía trên, chấn động mạnh, không thể phá hư kim kiếm hư ảnh mảy may. Dương Tú thần sắc lạnh lẽo, Kiếm thuật biến đổi, một kiếm đánh xuống, chém ra một đạo sáng trói kim quang. Thứ dai kiếm thuật, kim phong kiếm pháp. Một kiếm này, bành trướng kiếm thế cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý hội tụ, kiếm quang sáng trói vô cùng, hóa thành cao vài trượng, mạnh liệt cùng hai cái cự kìm và chạm. Vâng. Một tiếng bạo hưởng. Một kiếm này chi huy, cực kỳ khủng bố, hai cái cự kìm lập tức bắn ngược mà lên, kim sắc kiếm quang thế đi không giảm, tiếp tục chém xuống, bổ chúng sa mạc hỏa lân hạt thân thể hỏ Ba trượng trường cắt mạc hỏa lân hạt, bị một kiếm này bổ được hướng phía sau bay lên, nháy mắt, bay ra 10 trượng bên ngoài. Bốn phía người xem trên đài, lập tức buộc phát ra chấn động tiếng kinh hô. Sa mạc hỏa lân hạt dài đến 3 trượng, hình thể cực lớn, lại bị một kiếm đánh bay 10 trượng bên ngoài, một kiếm này huy lực, là bực nào kinh người. Chỉ sợ coi như là tố hồn cảnh cửu trọng võ giả, đã trúng một kiếm này cũng phải chết lệnh bà lệnh bền. Thế nhưng mà, bị đánh bay sa mạc hỏa lân hạt, thân thể bay xuống Tăng cái chân to lập địa, thân thể liền vững vàng đứng lên. Chi? Sa mạc hỏa lân hạt mãnh liệt một tiếng lệ gọi, hai mắt đỏ lên, thần thái càng là hung ác. Sau đó, lần nữa hướng Dương Tú vào lên. Người xem trên đài, không ít võ giả đều âm thầm tạc lưỡi. Sa mạc hỏa lân hạt lực phòng ngự cũng quá kinh khủng, đều khủng bố như vậy công kích, lại còn là không thể phá vỡ lân giáp của nó phòng ngự. Dương Tú cũng có chút ngoài ý muốn, vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng mà liền tố hồn cảnh cửu trọng võ giả Đều có thể chém giết một kiếm, lại thương không đến một đầu tam dai bắt trọng yêu thú. Bất quá, nhìn xem lần nữa vọt mạnh mà đến sa mạc hỏa lân hạt, dương tú thần sắc như trước bình thường. Hắn cầm trong tay tam dai bảo kiếm vừa thu lại, vừa sờ không gian hăng giới, tứ dai bổn mạng linh binh, xích văn kiếm, xuất hiện tại dương tú trong tay. Kim phong kiếm pháp Dương tú lần nữa ra tay, bổ ra tuyệt thế mũi nhọn một kiếm, một đạo sáng trói kim sắc kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Tứ dai bổn mạng linh binh bổ ra kiếm Quang Hạng gì sắc bén, kim sắc kiếm quang đem phía trước hư không một phân thành hai, lập tức liền cùng sa mạc hỏa lân hạt đụng vào nhau. Đinh! Đinh! Hai cái cự kim dẫn đầu cùng kiếm quang va chạm, hai tiếng bạo hưởng, lần nữa bắn ngược mà lên. Kim sắc kiếm quang, lại một lần đã rơi vào sa mạc hỏa lân hạt trên người. Nhưng là, lúc này đây kết quả, nhưng lại bất đồng. Kim sắc kiếm quang, sắc bén đến cực điểm, không tiên không phá. Chỉ thấy sa mạc hỏa lân hạt lân giáp bị lập tức chẳng phá. Kim sắc kiếm quang chém đến ngọn nguồn, sa mạc hỏa lân hạt dài đến ba trượng thân hình, từ đầu đến cuối đều bị bổ ra. Dầm rầm máu tươi nội tạng vãi đầy mặt đất. Thứ dai linh binh chi duệ, một kiếm này hiển thị rõ mũi nhọn. Bị chém thành hai khúc sa mạc hỏa lân hạt, nằm ở trên lôi đài, tam cái nhảy vọt cùng đôi bò cạp vẫn còn có rúm. Người xem trên đài, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, một kiếm này mũi nhọn, làm lòng người sợ. Liền sa mạc hỏa lân hạt lân giáp đều có thể bổ ra Một kiếm này đến tột cùng là hạng gì sắp bén. Hạng gì vi lực. Ánh mắt của mọi người, đều đã rơi vào dương tú bảo kiếm trong tay phía trên. thứ giai linh binh. Giờ khắc này, không ít hơn nhiều người sợ hãi thán phục lên tiếng. Không phải tứ giai linh binh bảo kiếm, sao sẽ như thế sắp bén, có thể phá sa mạc hỏa lân hạt lân giáp chi phòng. Đấu võ trường thanh âm văng lên, thứ tư trường, người khiêu chiến dương tú, thắng. Lập tức, lôi đài phía bắc đại áp cửa mở ra, một chuyến võ giả từ đó đi ra rất nhanh liền đem sa mạc hỏa lân hạt thi thể trở đi. Dương Tú thực lực vốn là cường đại đến cực điểm, dù là cố ý che giấu thực lực, không có hiện sơn lộ thủy, thế nhưng mà, hiện tại vận dụng bổn mạng linh binh, còn thi triển ra tứ dai kiếm thuật, mặc dù chỉ là tùy ý vận dụng, thực lực mạnh, cũng không phải bình thường tố hồn cảnh cửu trọng võ giả có thể chống lại. Tại quan điểm trên đài chúng võ giả kinh tiếp trong ánh mắt, Dương Tú rất nhanh lại thắng được thứ 5 trường khiêu chiến, thứ 6 trưởng chiến. Mỗi một trận chiến Dương Tú đều không có giao thủ thời gian quá dài, liền đem đối thủ đánh bại. Nhưng quan chiến đài trên đám võ giả, nhưng lại thấy hai hùng khí vĩ, Dương Tú thực lực, làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, nguyên một đám ý vẫn còn vị tận. Thứ 6 chiến chấm dứt, đấu võ trưởng thanh ngâm hỏi, người khiêu chiến Dương Tú, phải chăng tiếp tục thứ 3 giai đoạn khiêu chiến? Mỗi nhất giai đoạn, một khi khiêu chiến, trừ phi bị thua đào thải, nếu không ba cuộc chiến đấu đều phải toàn bộ khiêu chiến, ban thưởng theo như bị thua trước thắng liên tiếp bội diễn tuyên bố. Vất quá Tại mỗi nhất giai đoạn lúc kết thúc, người khiêu chiến có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến hoặc là thu tay lại, lúc này thu tay lại, liền có thể sợ bị đánh bại khả năng, phong quang lối ra. Dương Tú không chút do dự, tiếp tục. Mục tiêu của hắn là thắng liên tiếp 10 trường, trở thành huyết phủ võ giả. Đấu võ trưởng thanh âm nói, nghỉ ngơi 1 giờ, 1 giờ sau, bắt đầu thứ 3 giai đoạn khiêu chiến. chương 264, bá thương khói thương. Cái này 1 giờ thời gian, tự nhiên lại là huyết phủ đấu võ trưởng tuyên bố tin tức tiến hành bán vẽ thời gian. Thứ ba giai đoạn khiêu chiến, giá vẽ lại quý đi một tí, được 30 khối tam phẩm linh thạch một trường. Có người tại huyết phủ đấu võ trưởng thắng liên tiếp 6 trường, đây tuyệt đối là cái đại tin tức, cả thắng cũng khó đụng phải một lần, 30 khối tam phẩm linh thạch, giá cả tuy nhiên xa xỉ, nhưng vẫn là có không ít võ giả, tiến đến quan sát. Một giờ về sau, tố hồn cảnh số 3 đấu võ trưởng người xem đài ghế trên suất đã tiếp cận 8 thành, nhân số cơ hồ tăng lên gấp đôi Đấu võ trưởng thanh âm, tại 1 giờ về sau, đúng giờ văng lên, sinh tử võ đấu, thứ ba giai đoạn, hiện tại bắt đầu. Lôi đài vùng phía nam áp cửa mở ra, một vị cầm trong tay trường thương võ giả, đi ra. Đó là một hơn 30 tuổi trung niên, tu vi cao tới tố hồn cảnh cựu trọng, thân mặc một thân hắc ý ý, trong tay cầm một cây màu đèn tứ dai linh binh bảo thương, lộ ra rất mạnh sát phạt chi ý. Đáng tiếc, trên trán một cái nô chữ, phá hủy khí chất của hắn. Vốn cho người cảm giác là cái địa vị tôn sùng đại nhân vật, kết quả lại là một tên đầy tớ, làm cho khí chất của hắn trở nên có chút buồn cười. Đấu võ trưởng thanh âm, lạnh như băng văng lên, thứ bảy trường, đối thủ bá thương, tố hồn cảnh cửu trọng. Chuyện qua tui nét. Bá thương, dĩ nhiên là hắn. Bá thương thân kinh bách chiến, tại tố hồn cảnh cửu trọng thực lực trong có thể không thấp A. Bá thương ra tay, kiếm nhất muốn dừng bước tại thứ bảy cuộc chiến đấu sau. Giữa hai người có thể là có thêm hai cái cảnh giới gi Người xem trên đài lập tức liền có không ít người nghị luận nhau nhau, khiến cho một hồi bạo động. Cái này Bá Thương, tại Huyết Phủ Đấu Võ Trường có thật lớn danh khí. Nghe đồn, hắn từng là Hàn Quốc trong quân đội một gã cao cấp tướng lãnh, cùng Hàn Quốc Vương tộc quan hệ không cạn, đang cùng Ngụy Quốc trong khi giao chiến bị bắt làm tù binh. Về sau, bị Ngụy Quốc bán cho Huyết Phủ Đấu Võ Trường, trở thành Huyết Phủ Đấu Võ Trường ở bên trong, cực kỳ nổi danh một tên đầy tớ. Từng có nhiều tố hồn cảnh cự trọng võ giả, tại sinh tử võ đấu ở bên trong. Thua ở bá thương phía dưới, trong đó, tước chừng một nửa tả hưu, ném đi tánh mạng. Bá thương thương thuật không chỉ có bá đạo, hơn nữa cực nhanh, một cái né tránh không kịp, là bị mất mạng kết cục. Thực lực của hắn, tại tố hồn cảnh cửu trọng võ giả ở bên trong, không nói ở vào đỉnh tiêm, ít nhất cũng ở vào nhất lưu cấp độ. Mặc dù là tố hồn cảnh cửu trọng võ giả, gặp bá thương cũng không tốt qua, húng chi. Dương Tú mới là tố hồn cảnh thất trọng tu vi, người xem đối với Dương Tú trên cơ bản không có gì tin tưởng Nhất là sau mua phiếu vào bản người xem, chưa thấy qua Dương Tú trước khi ra tay, càng là cảm giác vừa rồi hoa 30 khối tam phẩm linh thạch bị lừa được. Nếu là Dương Tú tại thứ 3 giai đoạn khiêu chiến bên trong trận chiến đầu tiên đã bị nhẹ nhóm đánh bại, cái này phiếu vẽ tiền có thể hoa được thực quan uổng. Bá thương đi lên lôi đài. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hơn nữa, lộ ra sát ý cùng cựu hận. Nhìn xem Dương Tú, bá thương lạnh lùng mở miệng, ngăn không được thương của ta, ngươi biết chết. Dương Tú thần sắc lạnh nhạc, thương của ngươi rất nhanh. Bá thương thần sắc lạnh lùng ngật đầu. Dương Tú, thật là nhanh. Nhanh như vậy. Bá thương lạnh quát một tiếng, đã ra tay. Hiu. Trong tay hắn bảo thương, lập tức hóa thành một đạo trường hồng. Hướng Dương Tú đâm đi qua, còn chưa có nói xong, cũng đã đâm đến Dương Tú trước mặt. Một phát này tốc độ, đích thật là nhanh chóng. 10 trượng khoảng cách, ngay lập tức liền đến. Tố hồn cảnh cấp độ chiến đấu, rất khó hấp dẫn đến tụ linh cảnh cứng, giả. Ở đây người xem, cơ bản đều là tụ linh cảnh phía dưới tu vi Toàn cảnh cựu trọng đều không có bao nhiêu. Cho nên, chứng kiến bá thương trong lúc đó đâm ra một phát này, cơ hồ sở hữu người xem đều thần sắc khẽ giật mình, bản năng hướng về sau co rú lại. Đường bá thương đâm ra một phát này lúc, bọn hắn đều sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ có một thương hướng bọn hắn đâm đi qua, hơn nữa là chí mạng một thương. Dương Tú lập tức liền cảm nhận được một cỗ núi nhọn chi ý. Bá thương trong tay bảo thương là tứ giai linh binh, thương chính là trăm binh chỉ vương, đâm xuyên lực rất mạnh. Một phát này đánh tới, cho dù là Dương Tú đều cảm nhận được thấy lệnh cả người. Một phát này tốc độ quá là nhanh, nếu không thi triển kiếm bộ, Dương Tú căn bản tránh tránh không khỏi. Đương nhiên, Dương Tú không cần né tránh. Trong tay hắn xích văn kiếm, lập tức chém ra, kim quang lóe lên, thi triển ra kim phong kiếm pháp. Kim hệ kiếm thuật, sát phạt vô song, luận kích lực chi mãnh liệt, cùng dai kiếm thuật trong chỉ có lôi hệ kiếm thuật có thể so sánh với. Dương Tú không có sử dụng kiếm đạo chân ý. Nhưng Kim Phong kiếm pháp hắn đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa tầm đó, mặc dù dùng ngưng hồn cảnh thất trọng tu vi thi triển đi ra, uy lực mạnh cũng hơn xa tố hồn cảnh cựu trọng võ giả. Đinh đinh đinh đinh. Trong chốc lát, thương kiếm giao kích, tiếng nổ vang liên tục. ỉ vào kiếm thuật tạo nghệ cao thâm người, Dương Tú tu vi mặc dù cùng bá thương so sánh với rất cách xa, có thể uy lực lại một chút cũng không thể so với bá thương thương pháp yếu. Bá thương vừa ra tay, thế công liền cực kỳ mãnh liệt, ra thương hạt mưa bình thường, thương ảnh dậm dạp chầm chậm. Dương Tú ngăn cản bá thương mấy chiều, liền phát hiện bá thương ra thương tốc độ, càng lúc càng nhanh, dù là Dương Tú thi triển kim phong kiếm pháp, cũng có thể đạt tới tốc độ cực nhanh, nhưng cùng bá thương so sánh với, từ lâu rồi, hay vẫn là hơi thua một phần. Giết! Bá thương quá mạnh, trong tay chi thương điểm một chút đâm ra, như là mưa to mưa như chút nước. Tại bá thương điên quẩn thế công xuống, Dương Tú rốt cục lui về phía sau một bước. Xích linh kiếm pháp. Tích thủy kiếm pháp. Dương Tú kiếm thuật biến nào liên tục đổi xử hai chủng kiếm pháp, không có sử dụng kiếm đạo chân ý, căn bản ngăn không được bá thương thế công, liên tiếp lui về phía sau. Người xem trên đài, có võ giả dao động ngẩng đầu lên. Kiếm nhất tố hồn cảnh thất trọng tu vi, thực lực không thể bảo là không được, đáng tiếc, bá thương thực lực, tại tố hồn cảnh cựu trọng ở bên trong, là thật cường đại, một trận chiến này nhìn về phía trên kiếm nhất giống như có lẽ đã khó có xoay người khả năng. Bởi vì, Dương Tú thay đổi hai chủng kiếm pháp, Đều vẫn không có thể cải biến chính mình hoàn cảnh xấu Ngay tại không ít võ giả cảm thấy Dương Tú muốn bại thời điểm Đột nhiên, Dương Tú kiếm pháp lại biến đổi Hô Dương Tú xuất kiếm như phong Kiếm thuật cực nhanh, lập tức tăng lên một cái cấp bậc Thứ dai kiếm thuật, phong linh kiếm pháp Phong Phong Phong Theo Dương Tú kiếm thuật thi triển Bốn phương tám hướng, đều nổi lên cùng phong Hóa thành một đoàn vòi rồng tựa như phong bạo Dương Tú liền ở vào phong bạo trung tâm làm cho người thấy không rõ thân ảnh, chỉ thấy phong bạo cấp tốc xoay tròn, kiếm quang không ngừng thoáng hiện. Đinh đinh đinh đinh. Tiếng nổ vang tốc độ, trong lúc đó thêm nhanh hơn rất nhiều. Dương Tú không còn có lui về phía sau nửa bước, ngược lại, phong bạo đẩy về phía trước đi, đối với ba thương phản kích lại. Phong linh kiếm pháp, kiếm ra như phong, hóa cảnh phong linh kiếm pháp, tốc tốc phía dưới, nghe trợn cả người. Bá thương cái kia dùng tốc độ tăng trưởng thương thuật lập tức liền bị chế trụ. Sở Trường bị áp chế. Bá thương tự nhiên không có ưu thế, còn muốn bằng tốc độ thủ thắng, dĩ nhiên không thành. Lúc này, hắn trong lúc đó buộc phát ra một cỗ kinh khủng ý thế, trong tay bảo thương thoang cái trở nên trầm ổn, hai tay cầm thương, manh liệt về phía trước bổ một phát. Đây là nhất thức sát chiêu, dấu ở khoái thương bên trong, trong lúc đó buộc phát ra khủng bố một kích, đúng là bá thương danh hào tồn tại. Hắn đáng sợ nhất, không phải những khoái thương kia, mà là... Một thức này bá thương. Một đấu xuống ra, lực phá vạn phát, dương tú ngàn vạn bóng kiếm Tất cả đều phá vỡ Trong lúc đó xuất hiện xoay ngược lại Làm cho sở hữu người đang xem cuộc chiến Trong nội tâm đồng loạt chấn động Mánh liệt trừng lớn hai mắt nháy mắt cũng không dám nháy chương 265 từ Mã Lâm Vân Lập tức cái này uy thế khủng bố một thường Muốn đánh rớt, dương tú kiếm thuật Trong lúc đó cũng sinh ra biến hóa Một đạo sáng trói lôi quang đột nhiên hiện ra Bốn phía cùng phong áp suốt tụi phong thành lôi anh, Một tiếng kinh lôi nổ vàng Đinh thai nhức góc Thứ dai kiếm thuật Kinh lôi kiếm pháp. Dương tú kiếm pháp tạo nghệ, xuất thần nhậu hóa, bất đồng kiếm pháp tầm đó hoán đổi, như nước chảy mây trôi. Kinh lôi kiếm pháp, là lôi kiếm tông tứ dai kiếm thuật, chú trọng trong lúc đó sức bật, một kiếm đánh ra, có như kinh lôi nổ vàng đả thương người tại trong nháy mắt. Sang chói kinh lôi một kiếm cùng bá thương đánh xuống khủng bố một thường, lập tức va chạm. Một tiếng ẩm vang bạo hưởng. Tựa như thiên lôi đánh lên địa hỏa, hư không mánh liệt chấn động, va từng đoàn từng đoàn khủng bố sóng sung kích van, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở. Một phương là Tố hồn cảnh thất trọng thiếu niên thiên tài, một phương là Tố hồn cảnh cửu trọng bạch chiến tướng quân. Theo tu vi cùng kinh nghiệm đến xem, đều là bá thương càng chiếm ưu như thế. Nhưng là, kết quả lại ngoài dự đoán mọi người. Tiếng nổ vang ở bên trong, bá thương mãnh liệt bổ mà ở dưới bảo thương, trong lúc đó bắn ngược mà lên, lại bị Dương Tú cái này kinh lôi một kiếm chấn động mà mở. Dương Tú tứ giai kiếm thuật Tu đạo hóa cảnh, đây là kiếm thuật trí cao cảnh giới, tốc hành kiếm đạo chân ý. Mà ngay cả tụ linh cảnh cương giả cũng chưa chắc có thể đem tứ giai kiếm thuật tu luyện tới tình trạng như thế, đối với tố hồn cảnh võ giả mà nói, càng là theo không kịp độ cao. Như này kiếm thuật, phối hợp tứ giai bổn mạng linh binh xích văn kiếm, kinh lôi kiếm pháp lập tức buộc phát uy lực lại khủng bố dị thường, bá thương thực lực mặc dù không kém, thực sự chống lại không được. Dương Tú ra tay, nhanh chóng vô cùng, kiếm quang sinh lôi trong chớp mắt liền lại bổ ra một đạo kiếm quang. Bá thương trong tay bảo thương bị chấn động mà khai, Chính một bước lui về phía sau, hạ một đạo lôi đỉnh kiếm quang liền mãnh liệt bổ vào hắn lồng ngực. Frank. Bá thương như bị trọng kích, điện quang lập tức bao phủ toàn thân của hắn, thân thể lập tức hướng phía sau bắn tới. Kiếm quang bổ ra bá thương trước ngực áo giáp, lập tức máu tươi đầm địa, bá thương đã bị trọng thương. Trợn vẹn hướng phía sau bay ra mấy trượng, bá thương mới té rớt tại dưới lôi đài, trên người có chút cháy đen, tóc điện được đứng thẳng. Hơn nữa trước ngực vết thương, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Bốn phía người xem trên đài, từng đạo hít một hơi lánh khí thanh âm truyền đến, chúng võ giả nhìn xem chật vật bá thương, lại nhìn xem đứng tại trên đài Dương Tú, trong ánh mắt khó giấu kinh hãi. Nhất là một ít kiến thức rộng rãi tố hồn cảnh võ giả, thần xác vô cùng nhất kinh ngạc, Dương Tú cùng bá thương quá trình chiến đấu ở bên trong, thế nhưng mà thi triển vài loại kiếm pháp. Mỗi một chủng kiếm pháp, hư hư thực thực là tứ dai kiếm pháp, hơn nữa tạo nghệ cơ cao, rất khó tưởng tượng. Cái này sẽ là theo một cái tố hồn cảnh thất trọng võ giả trong tay thi triển mà ra. Hơn nữa, những từ dai này kiếm pháp, tựa hồ thuộc về bất đồng tông môn, cái này kiếm nhất lại có thể tập trung vào một thân, thật là quái quá thay, quá làm lòng người trong khó có thể lý giải. Đấu võ trường thanh em vang lên, thứ bảy trường, người khiêu chiến kiếm nhất chiến thắng. Dưới lôi đài, bá thương dùng thương vi quả trượng, trèo trống lấy đứng lên, nhìn thật sâu dương tú liếc, ngụy quốc có như thế nghịch thiên hậu bối thiên tài, đối với Hàn Quốc Tuyệt không phải tuyệt tốt. Bá thương rất nhanh lối ra, một gã mới đối thủ, theo miệng cống sau đi ra. Thứ 8 trường, đối thủ Tư Mã Lâm Vân, tố hồn cảnh cửu trọng. Theo miệng cống trong đi tới người, là cái Trừng 20 công tử Văn Nhã, một thân áo trắng như tuyết, thấy thế nào đều không giống như là muốn cùng nhân sinh chết võ đấu, giống như là đi tốt đẹp người phó ước. Ông trời của ta, là Tư Mã Lâm Vân. Tư Mã Thế gia Lâm Vân công tử vậy mà lên một lượt trường. Lâm Vân công tử thực lực Tại tố hồn cảnh cựu trọng ở bên trong, tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm A, so về tố hồn đỉnh phong cường giả đều không kém A. Lâm Vân Công Tử không phải tại sinh tử đấu võ trường thắng liên tiếp qua 9 trường sau, như thế nào thứ 8 trường, tựu làm cho hắn lên sân khấu. Hẳn là đấu võ trường đoán được kiếm nhất thực lực quá mạnh mẽ, cho nên mới làm cho Lâm Vân Công Tử thứ 8 trường xuất chiến không. Lâm Vân Công Tử thế nhưng mà ngũ phẩm thế ra dòng chính công tử, sở học võ đạo, hơn xa cho người khác. Thực lực của hắn tại cùng cảnh giới trong vốn tiểu ở vào đỉnh tiêm, kiếm nhất mới tố hồn cảnh thất trọng, có lẽ không so được a. Ta xem cũng thế, Lâm Vân công tử thực lực vượt qua xa bá thương có thể đánh đồng, kiếm nhất đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hắn có hy vọng khiêu chiến chín trường đâu rồi, xem ra thứ 8 trường, hắn sẽ chấm dứt. Chứng kiến từ Mã Lâm Vân lên sân khấu, bốn phía quan chiến đài trên, lập tức truyền đến một hồi náo nhiệt nghị luận thanh âm. Tư Mã Lâm Vân, Tư Mã thế gia dòng chính công tử, nguy ương thành nổi danh hậu bối thiên tài từng tại sinh tử đấu võ trường, thắng liên tiếp qua 9 trường tồn tại. Tuy nhiên hắn tại thứ 10 trường thất bại, không thể đạt được huyết phủ võ giả danh xưng nhưng là, thực lực của hắn tuyệt đối không kém, là cùng cảnh giới trong cao cấp nhất một đương Bình thường tố hồn cảnh cựu trọng, tại tư mã lâm vân trước mặt, không chịu nổi một ích, ví dụ như bà thương, thực lực còn ở vào bình thường tố hồn cảnh cựu trọng võ giả bên trong, căn bản không phải tư mã lâm vân đối thủ. Với tư cách tư mã thế gia đệ nhất công tử, Đại Ngụy Tiềm Long bảng bài danh cao tới thứ hai Tư Mã Lâm Phong thân đệ đệ, Tư Mã Lâm Vân bản thân cũng là thiên phú xuất chúng hậu bối thiên tài, kỳ danh tại Ngụy Dương thành truyền lưu rất rộng. Ở đây người đang xem cuộc chiến, đại đa số đều biết Tư Mã Lâm Vân, tiêu tính toán là lần đầu tiên gặp, cái kia cũng đã được nghe nói Tư Mã Lâm Vân danh tự. Gặp Tư Mã Lâm Vân xuất hiện, quan chiến đài trên đám võ giả đều vi dương tú mặc nghiệm. Tư Mã Lâm Vân nghe quan chiến đài trên truyền đến thanh âm, miệng có chút treo vui vẻ, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đi lên lôi đài, Tư Mã Lâm Vân trong mắt mang theo một tia ngạo sắc, đánh giá Dương Tú. Đem mặt nạ hài xuống, Tư Mã Lâm Vân thản nhiên nói, "Tư Mã Lâm Vân thần thái ngạo mạ, vênh váo tự đắc, nhìn xem Dương Tú, như hạ mệnh lệnh." Dương Tú thanh âm cũng rất nhẹ nhưng có bản lĩnh, "Ngươi tới lấy." Tư Mã Lâm Vân hử lạnh một tiếng, thần sắc càng là vênh váo hung hăng, nói, "Ta làm cho chính ngươi lấy, bổn công tử không muốn cùng giấu đầu thụt đuôi chi nhân giao chiến." Dương Tú mỉm cười, nói, "Vậy ngươi có ngày Đừng ở chỗ này trứng mắt. Tư mã Lâm Vân giận dữ, quát ngươi cũng biết buồn công tử là ai, lại dám như vậy nói chuyện với ta. Dương Tú nhìn xem tư mã Lâm Vân, nói, nơi này là sinh tử đấu võ trường, không phải ngươi tới hiển lộ rõ ràng thân phận địa phương, có thực lực tiểu ra tay, không có thực lực cút ngay trứng, không muốn mất mặt xấu hổ. Tư mã Lâm Vân hai mắt ngưng tụ, trong lúc đó nổ bắn ra mánh liệt sát ý, lạnh quát một tiếng, ngươi muốn chết. Vừa mới nói xong, tư mã Lâm Vân tay một dương. Một đạo rệ mang, trong lúc đó nổ bắn ra mà ra, thẳng hướng Dương Tú. Là một ngọn phi đao, tốc độ nhanh, công kích mánh liệt, góc độ chuẩn, ra tay hung ác. Phi đao, bắn thẳng đến Dương Tú hai mắt. Dương Tú phản ứng, hạng gì nhanh chóng, bảo kiếm vung lên, đinh một tiếng bạo hưởng, phi đao liền nổ bắn ra mà quay về. Hiu! Hiu! Hiu! Tư mã Lâm Vân lại ra tay nữa, phất tay tầm đó, ba đạo rệ mang thoáng hiện, đồng thời có ba ngọn phi đao, hướng Dương Tú bắn tới. Mỗi một chôi phi đao, đều nhanh như mũi tên nhọn, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Hư không đều bị xuyên thấu, lưu lại ba đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng. chương 266, 9 ngọn phi đao. Mỗi một chôi phi đao đều công hướng dương tú một chỗ chỗ hiểm, tốc độ như quang giống như điện. Phi đao công kích, một thanh có thể đã muốn một vị bình thường tố hồn cảnh cửu trọng võ giả mệnh, tam đao phát ra cùng một lúc, là thật kinh người. Đang xem cuộc chiến võ giả đều ngừng lại rồi hô hấp. Hết sức chăm chú nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, sợ bỏ lỡ mội trong ngáy mắt. Phong Linh kiếm pháp. Dương Tu xuất kiếm như phòng, tốc độ cực nhanh, một chút cũng không thể so với từ mã Lâm Vân Phi đào chỗ thua kém. Đinh đinh đinh. Ba tiếng bạo hưởng, ba ngọn Phi đào, đồng thời nổ bắn ra mà quay về. Lúc này, đệ nhất trôi nổ bắn ra mà quay về Phi đào, đã rơi đến từ mã Lâm Vân trong tay, hắn dùng nguyên khí không đào, kỹ thuật thập phần thành thạo, tạo nghệ rất sâu nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy ngọn phi đao. Tư mã Lâm Vân lạnh giọng quát, nhận lấy ngọn phi đao thứ nhất về sau, ống tay háo vung lên. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Đồng thời có 6 đạo hàn mang thoáng hiện, 6 ngọn phi đao dết ra. 6 ngọn phi đao, mỗi một trôi công kích vị trí bất đồng, góc độ công kích bất đồng, đồng thời đối mặt lục đạo nhanh chóng như lưu tinh phi đao, dương tú trong lòng căng thẳng, cho dù là thi triển phong linh kiếm pháp cũng khó có thể đồng thời ngăn lại 6 ngọn phi đao. Vẹo. Dương Tú thân ảnh bạo lui, kiếm ra như cuồn phòng. 6 âm thanh giòn vang, Dương Tú tại lui về phía sau ở bên trong, đem 6 ngọn phi đao, từng cái đánh bay. Xa xa, tư mã Lâm Vân đại ruôi tay ra, lên đỉnh đầu tìm cái trọn, 6 ngọn phi đao toàn bộ thu hồi. Tăng thêm trước khi thu hồi 3 ngọn phi đao, tư mã Lâm Vân trong tay tổng cộng có 9 ngọn phi đao. Cái này 9 ngọn phi đao, mỗi một chuôi đều là tứ dai linh bình chất liệu không thể phá vỡ, sắc bén vô cùng. Tư Mã Lâm Vân tuy không phải luyện khí sĩ, nhưng dùng máu tươi, hồn lực, nguyên khí trùng trùng điệp điệp tế luyện, phi đao thể tích nhỏ, tự nhiên dễ dàng khống chế, đối với 9 ngọn phi đao có cực kỳ linh mẫn, tinh chuẩn lực khống chế. Gặp Dương Tú bị đánh lui, Tư Mã Lâm Vân hắc hắc một tiếng cười lạnh, vừa mới lúc công ra 6 ngọn phi đao, người thì không được. Như vậy, tiếp ta chín đao cùng bay. Đang khi nói chuyện, Tư Mã Lâm Vân song giơ tay lên, chín ngọn phi đao đồng thời nổ bắn ra mà ra. Chín ngọn phi đao tốc độ, đều nhanh nhanh chóng vô cùng, hơn nữa không phải thẳng tắp nổ bắn ra mà ra, mà là riêng phần mình trên không trùng kéo lê đường vòng cung, cái này càng làm cho người khó có thể ngăn cản. Trong hư không, mơ hổ có chín đạo hàn mang sẽ qua, không khí bị phi đao cực tốc phá vỡ, tạo thành chín đạo hư không gọn sóng, bén nhọn tiếng xe gió thẳng thấu nhân tâm. Bốn phía quan chiến đài trên, đang xem cuộc chiến võ giả đều thay dương tú ngắt một thanh đổ mồ hôi Dương Tú tại 6 ngọn phi đao công kích đến, cũng đã bị đánh lui hiện tại 9 đao cùng bay, làm sao có thể ngăn cản. Tư mã Lâm Vân khỏe môi nết lên lạnh lùng vui vẻ, trong mắt lộ ra một tia hung ác hào quang. Lập tức 9 ngọn phi đao giết đến, Dương Tú trên mặt, nhưng lại không hề sợ hãi, càng không kinh hoàng. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, dưới chân kiếm quang lóe lên. Kiếm bộ. Dương Tú tốc độ, trong lúc đó bạo tăng thân ảnh như là một đạo kiếm quang. Siêu siêu siêu. Nháy mắt. Dương Tú không biết chuyển gì bao nhiêu lần vị trí, 9 ngọn phi đao, vậy mà toàn bộ thất bại. Tu Vi đạt tới tố hồn cảnh thất trọng, Dương Tú kiếm bộ tốc độ cực nhanh, đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Hieu. Nẽ qua 9 ngọn phi đao, Dương Tú thân ảnh loay lên, lập tức nổ bắn ra về phía trước, một kiếm công ra. Một đạo phong nhận kiếm Quang mãnh liệt bổ đến từ mã Lâm Vân trước mặt. Dương Tú trong lúc đó tốc độ tăng nhiều, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, đang xem cuộc chiến đám võ giả. Trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh dị Lần này, tình thế lập tức địch chuyển Tư mã Lâm Vân chín ngọn phi đao Tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà Phi đao tại bên ngoài, trong lúc nhất Thời thu không trở lại, Dương Tú kiếm thuật Nhưng lại đã giết đến trước mặt Như thế nào ngăn cản Hiện tại, đang xem cuộc chiến võ giả ngược lại Là vì Tư mã Lâm Vân lo lắng Tư mã Lâm Vân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Hiển nhiên đối với Dương Tú có thể né qua Hắn chín ngọn phi đao công kích Rất là ngoài ý muốn Bất quá, hắn cũng không hoảng loạn khẽ miệng như trước treo một tia cởi lạnh. Chỉ thấy trong tay hắn, trong lúc đó nhiều ra một căn xích kim sắc trưởng côn, là kiện tứ dai linh binh. Cái này linh binh bảo côn, thập phần ồ ồ, Tư Mã Lâm Phong vung bạo binh là một côn ném đúng ra, đem Dương Tú đánh xuống phong nhận kiếm quang, nện đến mắt bấy. Keng. Xích văn kiếm cùng xích kim côn đụng vào nhau, phát ra một thanh âm vang lên, hình thành kịch liệt sóng sung kích văn. Tư Mã Lâm Vân, nửa bước đã lui, ngược lại là Dương Tú cảm nhận được một cú cự lực theo xích văn kiếm thượng truyền đến. Xích văn kiếm lập tức loan dưới đi, dương tú nhịn không được lui về phía sau một bước. Tư mã Lâm Vân quân Pháp, thập phần trầm trọng, lực công kích như là bài sơn đảo hải bình thường, phong linh kiếm quang tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chính diện chống lại, nhưng lại không sánh bằng tư mã Lâm Vân quân Pháp. Lâm Vân Công Tử thực lực, không chỉ có riêng là 9 ngọn phi đao mà thôi. Đúng vậy, Lâm Vân Công Tử đánh xa dùng 9 ngọn phi đao, đánh gần có xích kim bảo côn, đây là một kiện trọng binh, có thể cùng hắn cận thân bác tri cùng cảnh giới trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Tú cận thân sẽ bị Lâm Vân Công Tử đánh lui, đánh xa khó ngăn cản chín ngọn phi đao công, giết, một trận chiến này, hay vẫn là Lâm Vân Công Tử ổn thao thăng khoán. Người xem trên đài, một số võ giả đàm luận. Tư mã thế gia, là ngũ phẩm thế lực, tại ngụy ương Thành cao cao tại thượng, không biết bao nhiêu thế lực đều dựa vào tại tư mã thế gia thủ hạ sinh tồn, tự nhiên còn nhiều mà võ giả đối với tư mã Lâm Vân vốt vông ngựa. 9 ngọn phi đao rất nhanh bị Tư Mã Lâm Vân thu hồi, Dương Tú mỗi lần bị hắn côn thuật bước lui, liền lập tức mặt phút cuối cùng 9 ngọn phi đao công kích. Cho dù là thi triển kiếm bộ, Dương Tú cũng được cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ thận trọng tránh né chín ngọn phi đao, tự nhiên là đã rơi vào hạ phong. Siêu siêu siêu. Dương Tú cấp tốc di động, thân ảnh lóe lên, lần nữa hướng Tư Mã Lâm Vân đánh tới. Tư Mã Lâm Vân cười lạnh, cầm trong tay xích kim bảo côn, mạnh liệt ném đúng ra, hắn một côn nơi tay, cũng không tin Dương Tú công mà vượt đến ầm ầm. Một tiếng lôi âm nổ vang. Dương Tú lúc này đây, cũng không phải là thi triển Phong Linh kiếm pháp, mà là thi triển ra Kinh Lôi kiếm pháp. Kinh Lôi một kiếm, kiếm ra như kinh lôi, uy thế rung trời động địa. Một kiếm này, là đánh bại bá thương một kiếm kia, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều nhận ra được, đây là uy thế cực kỳ khủng bố một kiếm. Kiếm quang, thương mang lập tức đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Bốn phương tám hướng, hư không chấn động mạnh, khí lưu hỗn loạn Giống như là hư không bị xé nước ra khe hở bình thường, cảnh tượng khủng bố. Tiếng nổ vang ở bên trong, tư mã lâm vân thân thể, chấn động mạnh, nhìn không được lui về phía sau một bước, xích kim bảo côn, cũng ông ông chấn tiếng nổ, thượng diện điện quăng chạy. Dương Tú lúc này đây, nửa bước đã lui, kinh lôi kiếm pháp một kích, uy lực thực khủng bố. Bất quá, kinh lôi kiếm pháp, chú ý chính là một kiếm kinh lôi, một kích đánh chết, giết, tư mã lâm vân tuy nhiên lui về phía sau một bước, nhưng trên thực tế là chặn một kiếm này. Nếu là Dương Tu kiếm pháp kế tục vô lực chỉ sợ lại đem bị tư mã Lâm Vân phản kích trở ra có nhãn lực cao Minh người nhìn ra cái môn này kiếm pháp thai hại mỉm cười một trận chiến này đúng là vẫn còn tư mã Lâm Vân Thắng tư mã Lâm Vân xuất thân ngũ phẩm thế ra tầm mắt rộng lớn tự nhiên cũng nhìn ra kinh lôi kiếm pháp hư thật mặc dù lui một bước khỏe miệng nhưng lại vui vẻ không giảm ẩ ẩm lại là một đạo lôi âm vangg lên Mặc dù không bằng vừa rồi cái kia âm thanh kinh thiên động địa nhưng là trấn nhân tâm thần Chỉ thấy Dương Tú lại là một kiếm công ra, điện quang sáng chói uy thế rung trời. chương 267, Đao Phong Ma Thứ dai kiếm thuật, cùng lôi kiếm pháp Đồng dạng là lôi kiếm tông kiếm thuật. Cùng lôi kiếm pháp, không giống kinh lôi kiếm pháp như vậy lập tức bộc phát, nhưng là thế công hung mãnh hơn nữa, có thể liên tục thi triển. Chính như cái kia cùng chữ, cùng lôi kiếm pháp một khi thi triển mà ra, tựa như đồng nhất tóc cùng châu rừng, cực kỳ hung mãnh thế không thể đỡ. Lôi hệ kiếm pháp Công Phạt có thể so sánh Kim Hệ, hơn nữa lực lượng trầm trọng, uy lực kinh người. Tư mã Lâm Vân vừa mới bị kinh lôi kiếm pháp đẩy lui, đúng là thế như thời điểm, lúc này Dương Tú một trầu tấn công mạnh, tự nhiên là làm cho Tư mã Lâm Vân trở tay không kịp, một hồi tay bể buộn chân bể buộn. Một bước lui, từng bước lui. Tư mã Lâm Vân tại Dương Tú tấn công mạnh xuống, liên tiếp lui về phía sau, tuy có trọng bình xích Kim Bảo Côn nơi tay, lại cũng chỉ còn lại chống đỡ chi công. Lúc này Tư Mã Lâm Vân toàn lực ngăn cản Dương Tú kiếm thuật công kích, tại lui về phía sau trong miễn cưỡng có thể ngăn cản, căn bản vô lực phân tâm đi điều khiển 9 ngọn phi đao, 9 ngọn phi đao đều truy lạc ở phía xa mặt đất. Cùng lôi kiếm pháp, đi thông thẳng trước, thế không thể đỡ. Tư Mã Lâm Vân rất nhanh liền lui đến bên bờ lôi đài, hơn nữa, theo lần lượt va chạm, xích kim bảo côn bên trên điện quang càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất dập rạp toàn bộ côn, còn lan tràn đã đến Tư Mã Lâm Vân hai tay. Một hồi tê dại cảm giác đánh lại, Lôi điện tê liệt tính nhất thời làm Tư Mã Lâm Vân động tác cứng đờ, ngăn cản tốc độ lập tức liền chậm một phần. Dương Tú lúc này, một kiếm nhanh hơn một kiếm điên cuồng tấn công, Tư Mã Lâm Vân động tác hơi có châm chạm, liền bỏ qua một kiếm phòng thủ. 3. Một đạo lôi đỉnh kiếm quang kích tại Tư Mã Lâm Vân trên người, phát ra một tiếng nổ vang. Tư Mã Lâm Vân cả người lập tức chấn động, thân thể lập tức hướng phía sau bắn tới, phi xuống lôi đài. Bên ngoài áo trắng trường bào bị kiếm quang phá vỡ, lộ ra bên trong ti kim giáp. Cái này làm cho Tư Mã Lâm Vân tránh khỏi lồng ngực bị kiếm quang phá vỡ nguy hiểm, nhưng một kiếm này uy lực kinh người, trùng kích tại Tư Mã Lâm Vân trên người, cũng làm cho Tư Mã Lâm Vân miệng phun máu tươi. Nhất là cường bạo lôi đình chi lực, kích tại Tư Mã Lâm Vân trên người, lập tức đem Tư Mã Lâm Vân điện được cháy đen, tóc chuẩn bị đứng thẳng, ngã tại mặt đất, giống như là cái dân chạy nạn tựa như. Xuất hiện lúc, Tư Mã Lâm Vân áo trắng như tuyết, tựa như công tử văn nhã, nhưng bây giờ là một thân cháy đen, như là dân chạy nạn tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Nhìn xem Tư Mã Lâm Vân bộ dáng quan chiến đài trên, không ít võ giả đều ầm ẩm cười ha hả. Lúc này, đấu võ trưởng thanh âm vang lên, thứ tám trường, người khiêu chiến kiếm nhất chiến thắng. Dưới lôi đài, Tư Mã Lâm Vân ho ra một ngụm máu tươi, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Hắn cảm giác hiện tại hình dạng của mình rất là mất mặt, đã lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có bị như vậy địa qua. Tư Mã Lâm Vân bỏ lên, hung hăng nhìn trên lôi đài Dương Tú Liệp, lui xuống. Quan chiến đài trên, chúng võ giả đều ý vẫn còn vị tận, một trận chiến này là 8 cuộc chiến đấu trong đặc sắc nhất một trận chiến, cảm giác coi như là rừng ở đây, mua phiếu hoa linh thạch cũng đáng. Đương lôi đài vùng phía nam miệng cống đóng cửa, ẩm ẩm. Lôi đài phía bắc đại miệng cống, lại mở ra rồi. Đang xem cuộc chiến đám võ giả, ánh mắt sáng ngời, trước khi phía bắc đại áp cửa mở ra, thế nhưng mà đi ra một đầu sa mạc hỏa lân hạt lúc này đây. Vậy là cái gì hung ác sinh vật? Tựa như kim loại thiết cắt mặt đất thanh Âm Theo đại miệng cống hậu chuyển đến. Rất nhanh, một cái cao tới hơn một trượng hình người sinh vật, từ bên trong đi ra. Đây là vật gì? Người xem trên đài, lập tức liền có người kinh hô lên. Cái này hình người sinh vật, mọc ra bốn tay hai chân, sáu chi ngoại bộ, đều là trời sinh sắc bén lưới đao, lué ra hàn quang. Chứ lần đó ra, lưng của nó sống lưng hở ra, cũng trời sinh hình thành một đạo sắc bén lưới đao, mai cho đến sống lưng vĩ. Sống lưng vĩ về sau, mọc ra một đầu dài trưởng cái đuôi Đồng dạng hàn quang lập lòe, thượng diện mọc ra ba đầu lưới đao. Đầu của nó, mọc ra hai cây loan rác, loan giác cạnh ngoài cũng là sắc bén lưới đao. Nó toàn thân làn ra, là màu nâu đen, thập phần cứng cỏi, có có chút hàn quang. Đây là một cái toàn thân đều mọc ra lưới đao hình người sinh vật, tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến, cũng không thấy qua loại vật này. Dương Tú cũng không có, có chút nâng lên lông mày, đây quả thực là một cái quái vật. Đấu võ trưởng thanh âm văng lên, thứ 9 trường, đối thủ đao phong ma Tam giai kiểu trọng. Người xem trên này có kiến thức rộng rãi võ giả nói ra. Đao phong ma là sinh ra đời tại ma vực thâm viên bên trong sinh vật, là một cái đặc thù trùng tộc. Thân thể của bọn nó trời sinh mọc ra sắc bén lưới đao, là trời sinh đao pháp đại sư, thực lực cực kỳ cường đại, cùng cấp bậc ở bên trong, bọn họ là một số gần như vô địch tồn tại. T. Từng đạo hít một hơi lánh khí thanh âm văng lên. Một số gần như vô địch, bốn chữ này, là thập phần đáng sợ đánh giá. Cung cảnh giới ở bên trong chính thức vô địch, cực nhỏ cực nhỏ, có thể một số gần như vô địch, trên cơ bản cũng đã quét ngang cùng dai, khó gặp gỡ đối thủ. Cái vị này Đao Phong Ma là Tam giai cửu trọng tu vi, tương đương với Tố hồn cảnh tiểu trọng, nói cách khác, tủ linh cảnh phía dưới, nó khó gặp gỡ đối thủ. Rõ ràng, cái vị này Đao Phong Ma thực lực cực kỳ đáng sợ, không phải đạt được huyết phủ võ giả phong hào, tủ linh cảnh phía dưới chính thức vô địch tồn tại, có thể đủ thắng quá Đao Phong Ma Tố hồn cảnh võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đổi một câu nói, có thể đánh bại cái vị này Đao Phong Ma, đích thật là có trở thành huyết phủ võ giả tư cách. Huyết phủ đấu võ trưởng rất ít làm cho Đao Phong Ma tại sinh tử võ đấu trong xuất chiến, nhất là tam giai cựu trọng Đao Phong Ma. Ví dụ như, Tư Mã Lâm Phong tại sinh tử đấu võ trường thắng liên tiếp 9 trường, liền không có ở thứ 9 trường gặp được Đao Phong Ma, nếu không, hắn chưa hẳn có thể thắng được 9 trường. Đao Phong Ma tộc là một cái có rất mạnh dết chóc chi tâm trùng tộc, Đao Phong Ma tộc vừa ra trường cơ hồ là không chết không ngất cuộc diện. Một khi có đao phong ma lên sân khấu, cơ hội có thể tuyên bố, đây là một hồi cuộc chiến sinh tử, bại vào đao phong ma phía dưới võ giả, hẳn phải chết. Nguyên nhân chính là như thế, huyết phủ đấu võ trường rất ít phái ra đao phong ma tham chiến. Bởi vì, đứng tại huyết phủ đấu võ trường thượng, có người có thể đủ tại sinh tử đấu võ trường xâm nhập thứ 10 trường, kỳ thật là một chuyện tốt, cái này khả năng hấp dẫn đại lượng võ giả mua phiếu quan sát, huyết phủ đấu võ trường cho ban thưởng tuy nhiên phong phú. Nhưng là có thể kiếm lớn một số. Đao phong ma thực lực quá mạnh mẽ, đem một vài mạnh mẽ người khiêu chiến chém giết tại thứ 9 trường, không hợp tính toán. Hơn nữa, có một ít người khiêu chiến, thân phận không giống bình thường, ví dụ như tư mã lâm vân loại này ngũ phẩm thế lực hậu bối thiên tài, tự nhiên là không thể để cho bọn hắn chết ở sinh tử đấu võ trường ở bên trong, càng không thể phái ra đao phong ma. Thế nhưng mà, dương tú sinh tử vào đấu, thứ 9 trường phái ra đao phong ma, cái này có chút làm cho người kinh ngạc rồi. Nếu như nói huyết phủ đấu võ trưởng hy vọng người khiêu chiến thắng liên tiếp 9 trường, đạt được thứ 10 trưởng khiêu chiến cơ hội lời nói, như vậy. Một trận chiến này huyết phủ đấu võ trưởng hẳn là cho rằng Dương Tú có rất lớn tỷ số thắng. Cái này làm cho người đang xem cuộc chiến rất là khó hiểu, Dương Tú dù sao mới là tố hồn cảnh thất trọng Tu Vi mà thôi, đánh bại Tư Mã Lâm Vân đều phế đi sức của Chín Châu Hai Hổ, đối phó đao phong ma loại này Vi giết chóc mà sinh đáng sợ tồn tại, thật có thể có đại thắng suất chương 268 Giết chóc máy móc. Đương đầu võ trưởng thanh âm vừa rụng, đao phong ma con mắt, chăm chú vào dương tú trên người. Đây là một đôi màu đỏ như máu con mắt, bên trong tràn đầy giết chóc, huyết tinh, hung ác, cùng với. Cứu hận. Người. Loại. Nên. Chết. Đao phong ma miệng phun tiếng người, nó đọc nhấn rõ từng chữ cũng không nhiều rõ ràng, hiển nhiên đối với ngôn ngữ nhân loại thông hiểu không nhiều lắm, nhưng thanh âm cũng rất lánh khốc, tràn ngập sát ý. Dương Tú đây là lần thứ hai gặp được nhân loại bên ngoài hình người sinh vật lần đầu tiên là tại cấm ma thâm viên trong cái chủng loại kia thấp bé hình người sinh vật lần thứ hai là cái vị này đao phong ma cấm ma thâm huyên bên trong thấp bé hình người sinh vật thực lực thấp kém mới muốn làm tại ngưng nguyên cảnh võ giả còn lâu mới có thể cùng đao phong ma so sánh với cái vị này đao phong ma vẹn vẹn là từ ngoại hình nhìn lại tựu làm một hoàn Mỹ dết chóc máy móc làm cho Dương Tú hơi có chút nguy hiểm cảm giác đương nhiên đây là Dương Tú bảoo lưu lại thực lực nguyên nhân Dương Tú cầm trong tay Xích Vân kiếm, lạnh lùng nhìn xem Đao Phong Ma, kiếm thế cường thịnh đã đến cực hạ, lăng lệ ác liệt kiếm ý mang tất cả bát phương. Lập tức, Đao Phong Ma cũng tản mát ra một cỗ kinh khủng đao ý, đây là nó bẩm sinh đao ý, theo tu vi của nó mà phát triển. Đao ý ở bên trong cũng tràn đầy giết chóc cùng hung ác, cùng Dương Tú kiếm ý tại trong hư không va chạm, làm cho bình tĩnh trong hư không kích động ra gợn sóng. Đao phong Ma từng bước một hướng Dương Tú đã đi tới, mỗi đi một bước, trên chân lưới đao liền tại mặt đất thổi qua. Phát ra âm thanh trói thai, hình thành một cố khẩn trương áp lực hào khí. Bốn phía quan chiến đài trên, sở hữu võ giả cũng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, nhìn không chuyển mắt nhìn xem dương tú cùng đào phong ma. Đối với đao phong ma, liền nghe nói cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy, chúng võ giả trong ánh mắt đều để lộ ra mãnh liệt vẻ tò mò. Loại này khẩn trương áp lực hào khí không có tiếp tục quá lâu. Đào phong ma khoảng cách dương tú còn có bên trên 10 trượng xa, liền đột nhiên một nhảy dựng lên. Thân thể lăng không nhảy lên, trên không trung xoay người lăn một vòng. Lăn đao chạm Nháy mắt, đao phong ma liền lăn đến Dương Tú phía trước vương Nó toàn thân đều là lưới đao, nhấp nhô thời điểm, tựa hồ có vô số đạo lưới đao thiết cát. Cái này hoàn toàn không phải nhân loại võ giả có thể phát ra công kích, cảm giác giống như là một cái máy móc. Có vô số ổ quay lưới đao máy móc nhấp nhô đánh tới, mỗi một nơi đều là công kích điểm, căn bản không thể nào ngăn cản lên. Kiếm bộ. Dương Tú không chút do dự tránh đi Dưới chân kiếm quang lóe lên, thân thể lập tức lướt ngang mấy trượng. Tạch tạch tạch két. Đao phong ma nhấp nhô lưới đao, đập vào Dương Tú trước khi dừng chân chi địa, lập tức, lưỡi đao cấp tốc thiết cắt mặt đất, sang chói hỏa hoa vợi ra, vang lên một hồi trói thai cạo tiếng vang. Nháy mắt, Đao phong ma mang theo một đường hỏa hoa về phía trước lăn ra gần 10 trượng, thân thể mới ngừng lại được. Vèo. Vừa mới đình chỉ nhấp nhô đao phong ma, thân thể lóe lên liền hướng Dương Tú giết tới đây. Thân thể hắn tuy lớn, nhưng toàn thân đều là lưỡi đao. Thiết cắt lấy không khí, cơ hội không có gì lực cản, tốc độ nhanh được kinh người. Đao phong ma không có nguyên khí, có chỉ là chắc chắn thân thể, lực lượng cường đại, chỉ có thể cận thân công kích. Một cận thân, đao phong ma thân thể một cái xoay trọn, bốn đầu cánh tay, đồng loạt huy động, hướng dương tú chém ngang mà đến. Cùng một thời gian, bốn đạo ánh đào chém ngang. Phong linh kiếm pháp. Tốc độ quá là nhanh, dương tú chỉ có thể thi triển ra nhanh nhất kiếm pháp ngăn cản. Đinh đinh đinh đinh. Tứ thanh bạo hưởng, thoáng qua tầm đó Sích văn kiếm cùng bốn đạo ánh đao liên tục va chạm, đem công kích ngăn cản xuống dưới. hưu Nhưng mà, một đạo tiếng xe gió theo sắt tới, nhưng lại đao phong ma quay người chi tức, cái đuôi chịu đi qua. Cái đuôi ước chừng dài 2 mét, thượng diện có ba đạo lưới đao, một mực theo thân thể kéo dài đến cuối tiêm, hoành chịu mà đến, cũng như đao mang cắt đến. Dương Tú vừa mới ngăn lại bốn đạo ánh đao công kích, căn bản không kịp làm tiếp ngăn cản, dưới chân kiếm pháp lóe lên, thi triển kiếm bộ né tránh. Vèo. Đao Phong Ma cái đuôi quét ngang thất bại, thân thể lập tức đuổi theo, nó tốc độ phản ứng cực nhanh, một cận thân là công kích mãnh liệt. Dương Tú thi triển Phong Linh kiếm pháp ngăn cản, có thể Đao Phong Ma cùng một thời gian công ra lưới đao thật sự là nhiều lắm, lại không giống như là phi đao như vậy tiểu dễ dàng tránh né, Dương Tú chỉ có thể vừa lui vừa lui. Cho dù là đem kiếm bước thi triển đến thực hạn, Dương Tú tại trên lôi đài không ngừng chạy, đối mặt Đao Phong Ma cũng chỉ là khó khăn lắm có thể ngăn cản, không ngừng bại lui. Trên lôi đài tình thế Liết tranh luận nhìn ra, hoàn toàn là đao phong ma để nặng Dương Tú tại đánh. Dù là Dương Tú ngẫu nhiên thi triển ra kinh lôi kiếm pháp, muốn đào phong ma bước lùi, thế nhưng mà đao phong ma lực công kích, so về tư mã lâm vân trọng côn công kích chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù là kinh lôi kiếm pháp, Dương Tú đều không có biện pháp đem đào phong ma đánh lùi, chỉ có thể đủ khó khăn lắm liều mạng một chiều, sau đó kiếm thuật lại biến thành phong linh kiếm pháp, bên thì đánh nhau, bên thì rút lùi. Về phần cuồng lôi kiếm Pháp Đao phong ma mỗi lần công ra ánh đao quá nhiều, cùng lôi kiếm pháp không thể toàn bộ chống đỡ đỡ được, căn bản không thể đối công. Một đôi công, còn chưa đánh trúng đao phong ma, Dương Tú phải trước bị đao phong ma lưới đao đánh trúng. Còn lại kiếm pháp, cũng giống như thế. Cho nên, Dương Tú mặc dù tu luyện đại lượng tứ dai kiếm pháp, nhưng lúc này có thể cái gì công dụng, cũng tiểu phong linh kiếm pháp, cùng ngẫu nhiên sử dụng thoáng một phát kinh lôi kiếm pháp. Kiếm nhất nguy hiểm. Đao phong ma thế công thật là đáng sợ, nó có bốn đầu cánh tay Hơn nữa toàn thần cao thấp các nơi cũng còn có lưới đao công kích, vừa ra tay liền có đại lượng ánh đao, khó lòng phòng bị A. Kiếm Nhất tuy nhiên kiếm thuật chủng loại nhiều, nhưng là, bị đao phong ma áp chế, hoàn toàn không phải sử dụng đến A. Đánh như vậy xuống dưới, Kiếm Nhất nhất định phải thua. Quan chiến đài trên, chúng võ giả nghị luận nhau nhau. Chiến đấu song phương, một phương là nhân loại, một phương là đao phong ma, quan chiến đài trên võ giả, tự nhiên đều là đứng tại dương tú bên này, nhìn xem đao phong ma đáng sợ kia thế công trong nội tâm đều bị thay Dương Tú ngắt một thanh đổ mồ hôi. Nhưng là có ngoại lệ người. Tư mã Lâm Vân, hiện tại đã ngồi ở người xem trên đài, với tư cách của chúng. Nhìn xem Dương Tú bị Đao Phong Ma đánh cho vừa lui lui nữa, khỏe miệng nhưng lại lộ ra vui sướng vui vẻ, ánh mắt của hắn chờ mong, ước gì Đao Phong Ma đem Dương Tú chém giết tại chỗ. Đao Phong Ma là hoàn mỹ giết chóc máy móc, đao pháp của nó cùng thân thể phối hợp, cơ hội hoàn mỹ vô khuyết. Cái này là nhân loại võ giả không học được đ Nhân loại võ giả không có bốn cánh tay, hai cái đùi bên trên cũng không có lưới đao, trên người càng không có lưới đao. Đào phong ma đao pháp, học không được, nhưng là, nhưng lại thực chiến tốt nhất mục tiêu. Đào phong ma thủ đoạn công kích nhiều lắm, làm cho người khó lòng phong bị, cùng đao phong ma đại chiến, so cùng nhân loại võ giả đối chiến, thậm chí là cùng yêu thú thánh chiến, thực chiến hiệu quả một lớn. Có thể nói như vậy, cùng nhân loại võ giả, yêu thú đại chiến sĩ trường. Cũng so ra kém cùng Đao Phong Ma chiến đấu một hồi đạt được kinh nghiệm chiến đấu nhiều. Có được tốt như vậy bồi luyện mục tiêu, Dương Tú không nỡ sơm chút chấm ứng dứt, lao thẳng đến thực lực bảo trì đàn cùng tư mã Lâm Vân chiến đấu lúc cấp bậc, cùng Đao Phong Ma không ngừng kịch chiến. Tuy nhiên Dương Tú bị Đao Phong Ma giết được vừa lui lui nữa, có thể nói là đám người đứng ngoài xem tán loạn. Nhưng, Dương Tú kinh nghiệm thực chiến, nhưng lại phi tốc tăng lên. Cùng Đao Phong Ma chiến đấu qua, mặt đối với nhân loại võ giả các loại thủ đoạn công kích cũng sẽ không có bất kỳ ra ngoài ý định, phản ứng không kịp. chương 269, thực lực chân chính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Tú tại đao phong ma điên cuồng tấn công xuống, kiên trì thời gian so đang xem cuộc chiến đám võ giả tưởng tượng được càng bền bị. Nhìn về phía trên, Dương Tú tựa hồ rất nhanh muốn triệt để bị thua, nhưng là, Dương Tú luôn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi công kích. Tại chúng võ giả hết sức chăm chú quan sát xuống, bất chi bất giác, Dương Tú cùng đao phong ma đã đại chiến nửa giờ. Lâu như vậy thời gian, Dương Tú còn đang kiên trì, mà ngay cả đao phong ma cái kia huyết hồng trong hai mắt, đều lộ ra một kia ngoài ý muốn. Giờ phút này nó trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái nhân loại này võ giả, thật có thể kéo. Nhưng vô luận hắn có thể kéo bao lâu, cuối cùng nhất? Chỉ có chết. đao phong ma ánh mắt ngưng tụ, huyết hồng trong hai mắt, có chút dần hiện ra ánh sáng màu đỏ, thế công càng thêm mánh liệt. Câu cửa miệng nói, lâu thủ tất mất. Dương Tú một mặt nẹ tránh, phòng thủ. Vốn là hiểm lại càng hiểm, tràn đầy nguy cơ, hiện tại đao phong ma thế công, trong lúc đó càng thêm mãnh liệt một phần, Dương Tú tự nhiên là mất thủ. Một đạo đẹp mắt ánh đao, lướt qua Dương Tú kiếm thuật phòng thủ, cắt nơi cánh tay phía dưới bên cạnh trên khuôn mặt. Một đao kia lực lượng cực kỳ khủng bố, phít một tiếng, Dương Tú lập tức bị đánh bay mới trượng có hơn. Quan chiến đài trên, chúng võ giả trong nội tâm đồng thời xếp chặt, Dương Tú tao ngộ như đòn nghiêm trọng này, tất thụ trọng thương, đao phong ma như lại ra tay Dương Tú chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tư mã lâm vân, lúc này ngược lại là ánh mắt sáng ngời, lộ ra phấn vui vẻ, nhìn xem Dương Tú bị đao phong ma một đao đánh bay, trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Đao phong ma đối với Dương Tú không có chút nào thương cảm chi tâm, một đao đem Dương Tú đánh bay, thế công không có dừng chút nào đốn, thân thể nhanh như thiểm điện, lại hướng Dương Tú giết tới. Dương Tú vừa mới té rớt đầy đất, đao phong ma liền một cái lan động chém dết đến. Nhấp nô chảm là vận dụng toàn thân lưới đao rất nhanh xoay tròn thiết cắt, tuy nhiên thực đến thực hướng phương thức đốc, có thể uy lực nhưng lại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, nếu là bị đánh trúng vào, lập tức liền có thể đem mục tiêu tháo thành tám khối. Tư Mã Lâm Vân trên mặt vui vẻ, nồng đậm tới cực điểm. Không ít võ giả không đành lòng chứng kiến Dương Tú thân thể bị thiết cắt thành mảnh vỡ, nhịn không được ngộ lên con mắt. Lập tức đao phong ma cái này, một cái lăn đao chảm muốn chém trúng Dương Tú. Đột nhiên, Dương Tú thân ảnh lóe lên, Như là một đạo kiếm quang, lập tức nổ bắn ra đến một bên. Hiểm lại càng hiểm, lại tránh khỏi đao phong ma một cái tuyệt sát. ân Quan chiến đài trên, chúng võ giả ánh mắt trưởng. Tư mã lâm vân lông mẩy, cũng manh liệt nhữ lại. Dương Tú. Đã trúng đao phong ma như vậy một cái trọng trạm, vậy mà không có trọng thương. lẽ tránh đến một bên Dương Tú, nhưng người quần áo vỡ tan, bên trong có đạo vết thương, máu tươi chậm rái trăng ra. Cái này đạo vết thương dài ước chừng hai ngón tay. Xem như rất rải miệng vết thương, nhưng là bị thương lại không sâu, chỉ thương ra thịt, vết thương nhẹ mà thôi. Dương Tú là luyện khí sĩ, hơn nữa là luyện khí trình độ đạt tới tứ giai luyện khí sĩ, dùng thân là khí lô, có thể luyện chế tứ giai linh binh, thậm chí là linh bảo. Như là khí lô thân thể, hạng gì cứng cỏi, huống chi, Dương Tú còn có vô cấu kiếm thể, dù là không có vận dụng kiếm thể chân thân lúc, khí lực cường đại cũng tại đâu đó. Dương Tú thân thể, mặc dù không đến mức đao thương bất nhập, nhưng là Thực sự cứng, cỏi vô cùng, tụ hồn cảnh cấp độ lực công kích, tạo không thành được đa trọng tổn thương. Điểm ấy thương thế, một chút cũng không ảnh hưởng Dương Tú chiến lực. Cái này là thân thể cường đại chỗ tốt, thân thể yếu, bị thụ một cái trọng kích, phải ném nửa cái mạng, thân thể cường, chỉ là một đạo vết thương nhỏ khẩu, thực lực không tổn hao gì. Đao phong ma lăn ra 10 trượng có hơn, ngừng lại. Lúc này đây nó không có vội vã công kích, hai cái huyết hồng con mắt nhìn xem Dương Tú, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Tú có thể tránh đi nó một kích này lằn đào chảm, càng không có nghĩ tới, Dương Tú lần lượt nó một đao, vậy mà không có bị thương gì cả. Chi? Đao phong ma một tiếng nộ gọi, như là đã bị khiêu khích bình thường, hướng Dương Tú vọt mạnh mà đến. Bốn đầu lươi đao cánh tay vung gậy, đồng thời hướng Dương Tú chém tới. Nổi giận phía dưới, đao phong ma huyết hồng trong hai mắt huyết quang càng tăng lên, cơ hồ là bạo kích ra tay, cường độ công kích, hơn xa trước khi bất luận cái gì một kích. Dương Tú đối mặt đao phong ma như thế công kích mãnh liệt, lúc này đây nhưng lại không né tránh, ngược lại một bước về phía trước, đón đao phong ma công kích liền xung phong liều chết đi lên. Ti. Lập tức, một hồi hít một hơi lánh khí thanh âm tiếng vang, trong lòng mọi người đều chấn động, kiếm nhất là điên rồi sao. Lại cùng đao phong ma chính diện đối công. Phong Linh kiếm pháp. Dương Tú kiếm thuật lõe lên, trung trung điệp điệp bóng kiếm phong nhận dễ ra, trong chốc lát, cả tòa trên lôi đài, đều bao phủ một cô cực kỳ đáng sợ khắc chi ý Cái này mãnh liệt kiếm ý, làm cho Dương Tú khí thế đã xảy ra thiên phiên địa che biến hóa, làm cho phong linh kiếm pháp giống như là sống lại bình thường, có một loại huyền diệu khó giải thích, cao thâm mặt chắc ý cảnh cùng hương vị. Phong chi kiếm đạo chân ý Dương Tú rốt cục vận dụng một kêu bản lĩnh thật sự. Có được phong chi kiếm đạo chân ý phong linh kiếm pháp mới thật sự là huy lực toàn bộ triển khai phong linh kiếm pháp. Vô luận là xuất kiếm tốc độ hay vẫn là kiếm pháp huy lực, giờ phút này đều đại một cái đằng trước bậc thang Ngăn cản ngăn cản ngăn cản ngăn cản. Một châu bạo hưởng, Đao Phong Ma công kích, đều bị Dương Tú ngăn cản xuống dưới, Dương Tú thần sắc nhẹ nhõm nửa bước đã lùi. Ngược lại là Đao Phong Ma, cảm nhận được một cố kinh khủng lực lượng, theo bốn đầu lưỡi đao cánh tay chuyển lại mà đến, trong nội tâm rung mạnh, Dương Tú thực lực, vậy mà đột nhiên trương lên một cái cấp bậc. Đao Phong Ma thuận thế ngã xuống đất, hai cái lưới đao cánh tay chống đỡ địa hai cái đùi nhưng lại giải phóng suất đối với Dương Tú đột nhiên một cái liên hoàn quét ngang Dương Tú cùng đao phong ma hơn phân nửa hơn nửa canh giờ, đối với đao phong ma thủ đoạn công kích sáng tỏ tại tâm. Thân thể nhảy lên, liền tránh khỏi đao phong ma hai chân quét ngang, kiếm trong tay, nhưng lại cực tốc chém ra, từng đạo phong nhận kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Đao phong ma chỉ còn lại có hai cái cánh tay hộ thần, căn bản ngăn không được Dương Tú cái kia cực tốc kiếm thuật. Lập tức, vài đạo phong nhận kiếm quang bổ vào đao phong ma trên người. Tứ dai linh binh xích văn kiếm, phối hợp phong chi kiếm đạo chân ý bổ ra kiếm Quang Hạng gì sắp bén? Dù là đao phong ma cái kia màu nâu đen thân thể thập phần cường đại cứng cỏi, cũng bị lập tức chém ra mấy cái thật sâu miệng vết thường, màu xanh biết huyết dịch, lập tức mãnh liệt mà ra. Đao phong ma kịch liệt đau nhức được thét lên, thân thể một cái lan động, bổ về phía một bên. Dương tú rơi xuống đất, kiếm thuật biến đổi, một chiêu kinh lôi kiếm pháp. Lôi chi kiếm đạo chân ý vận dụng, dung nhập kiếm thuật bên trong. Một tiếng ẩm vang, như là thiên phạt đến thế gian. Một đạo khủng bố lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào xích văn kiếm ở bên trong, theo kiếm quang chém ra, bộc phát ra kiểu tiếng sấm rền khủng bố một kích. Sáng chói lôi đỉnh kiếm quang mãnh liệt bổ chúng đao phong ma, dù là đao phong ma dùng lưỡi đao cánh tay giao nhau ngăn cản, toàn lực phòng ngự, đối mặt cái này kinh lôi một kiếm, cũng không công. Oanh một tiếng bạo hưởng, đao phong ma thân thể khổng lồ lập tức hướng phía sau bay lên, bạo rời khỏi 10 trượng có hơn. Giang giác. Giang giác. phong ma hai cái lưỡi đao cánh tay Đều bị chém đứt rồi, trên người một vết thương sâu đạt cốt cách, nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân của nó, càng là lẽ ra sáng chói lôi quang, khủng bố lôi đỉnh chi lực đưa hắn toàn thân tê liệt, mặc dù thụ trọng thương, trong lúc nhất thời lại khó có thể nhúc đích. Dầm dầm dầm. Dương Tú đối với đào phong ma, ra tay không lưu tình chút nào, kiếm thuật hóa thành cùng lôi kiếm pháp, mới kiếm tấn công mạnh. Vài đạo lôi đỉnh kiếm quang rơi vào đào phong ma trên người, lập tức đã muốn đào phong ma mệnh. Bốn phía quan chiến đài trên Chúng võ giả nguyên một đám há to miệng A thần sắc rung động, nhìn xem đao phong ma thi thể, quả thực chấn kinh giới ba. chương 270, ngày mai buổi trưa. Tuy nói, tuyệt đại đa số võ giả, đều chờ mong Dương Tú có thể chiến thắng, chém giết đao phong ma cái này dị tộc. Nhưng là, Dương Tú thật sự đem đao phong ma đánh chết, nhưng lại thật sâu rung động từng cái người đang xem cuộc chiến tâm linh. Đao phong ma đến cỡ nào cường đại, chúng võ giả rõ như ban ngày, cường đại được đích thực có chút đáng sợ. Vốn là... Dương Tú tại đao phong ma công kích đến, chỉ có chống đỡ chi công, mấy không sức hoàn thủ, không ngừng tránh lui. Nhưng đột nhiên gian, Dương Tú bị thụ đao phong ma một kích trọng chạm về sau, vậy mà không bị thương nặng không nói, ngược lại thực lực tăng nhiều, đem đao phong ma đánh chết, là thật làm cho người rung động. Chúng võ giả, tâm trong một cái ý niệm trong đầu, kiếm nhất đây là che giấu thực lực. Hoặc là nói, còn ẩn tàng tu vi. Bọn hắn không tin, một cái tố hồn cảnh thất trọng võ giả, có thể cường đại đến tình trạng như thế cũng hoài nghi Dương Tú Tu Vi, không chỉ như vậy. Đấu võ trường thanh âm, vang lên, thứ 9 trường, người khiêu chiến kiếm nhất chiến thắng, kiếm nhất các hạ, phải chăng tiếp tục khiêu chiến. Thắng liên tiếp 10 trường, có thể được huyết phủ võ giả danh sưng, có thể học một môn tứ dai vũ kỹ, có thể được trăm vạn tam phẩm linh thạch ban thưởng. Dương Tú ngừng đầu, không cần nghĩ ngợi mà nói, tiếp tục. Chúng võ giả đã sớm đoán trước, Dương Tú chọn tiếp tục, thắng liền 9 trường, khoảng cách huyết phủ võ giả danh sưng chỉ còn lại có lâm môn một cước không có người hội tại lúc này dừng lại. Bởi vì, thứ 10 trường ban thưởng quá lớn, hơn nữa có thể cùng chính thức huyết phủ võ giả giao thủ. Thế nhưng mà, nghe được Dương Tú xác định tiếp tục khiêu chiến, chúng võ giả ánh mắt, hay vẫn là nhịn không được sáng ngời. Dương Tú biểu hiện quá kinh diễm rồi, tất cả mọi người rất chờ mong hắn tại thứ 10 cuộc chiến đấu bên trong biểu hiện. Đấu võ trường thanh âm, tiếp tục văng lên, ngày mai buổi trưa, đem cử hành thứ 10 cuộc chiến đấu, đối thủ của ngươi chính là một gã chính thức huyết phủ võ giả ngươi chỉ cần có thể tại dưới tay hắn kiên trì nửa giờ bất bại, liền xem như thắng, kiếm nhất các hạ, ngày mai thỉnh đến đúng giờ đến. Thứ 10 trường khiêu chiến, an bài tại ngày thứ 2, đây là lệ cũ. Bởi vì cuộc khiêu chiến này, đem có huyết phủ võ giả ra tay, đối với người xem lực hấp dẫn lớn nhất, vào bàn phiếu vẽ giá cả tự nhiên cao nhất. Có thể tại sinh tử đấu võ trường thắng liên tiếp 9 trường võ giả, thập phần hiếm thấy, xuất hiện một cái, huyết phủ đấu võ trường tự nhiên là muốn hào hảo bắt lấy mấu chốt buôn bán, kiếm lớn một số Cho nên, thứ 10 trường khiêu chiến, là một mình thu phí, đặt ở ngày thứ 2, từng cái người đang xem cuộc chiến đều phải lần nữa mua phiếu vào bản Dương Tú thông qua khách quý lệnh bài, về tới tương ứng phòng khách quý trong. Cơ trường tiêu đã trước một bước trở lại, nhìn thấy Dương Tú, mỉm cười, biểu hiện được không tệ, cảm giác như thế nào. Dương Tú cũng mỉm cười, lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, mở rộng tầm mắt, bình thường rất khó gặp bên trên, thậm chí căn bản gặp không được đối thủ, huyết phủ đấu võ trưởng trong đều có. Đây đối với tăng lên kinh nghiệm thực chiến, có thật lớn hiệu quả, nhất là cùng đao phong ma một trận chiến, nhất lộ ra lấy. Cơ trường tiêu gật gật đầu, nói, ngươi làm rất đúng, dùng thực lực của ngươi, trở thành huyết phủ võ giả là tất nhiên, có cơ hội tự nhiên là muốn hảo hảo rèn luyện thoáng một phát kinh nghiệm thực chiến, tam giai kiểu trọng đao phong ma, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương Tú hỏi, sư phụ, đao phong ma loại vật này, nơi nào đến hay sao? Quả thực tiểu là trời sinh giết chóc máy móc. cơ tiêu nói Là ma vực thâm nguyên bên trong một loại sinh vật, tính tình hung mánh tàn bạo, đích thật là vi dết chóc mà sinh. Dương Tú thần sắc hiếu kỳ, ma vực thâm nguyên, ở địa phương nào, cùng cấm ma thâm nguyên có quan hệ gì sao? Cơ trường tiêu gật gật đầu, nói, ma vực thâm nguyên ở vào trong quốc chi vực nội địa, cấm ma thâm nguyên, hẳn là ma vực thâm nguyên cửa ra vào một trong. Dương Tú như có điều suy nghĩ mà nói, thì ra là thế, cấm ma thâm nguyên xuống, cũng có hình người sinh vật, nhưng cùng đao phong ma bất đồng, chúng rất thấp bé thực lực cũng rất hấp, mới tương đương với ngưng nguyên cảnh võ giả. Cơ trường tiêu đạo hiển nhiên sớm đã biết rõ, đó là ải ma tộc, ma tộc trong nhược tiểu đích nhất một chi, cùng đao phong ma tộc đều là ma tộc trí nhánh. Ma tộc, dương tú kinh ngạc nhìn xem cơ trường tiêu, trong hai mắt tràn đầy hứng thú. Cơ trưởng tiêu thấy thế, nói, ma tộc cùng nhân tộc đồng dạng, là một cái đại chủng tộc ấy, bất quá. Huyền đế đại lục là nhân loại cùng yêu thú thế giới, ma tộc số lượng phi thường thiếu, chỉ có một chút truyền đời Tựa hồ cũng không phải cái thế giới này giống, ta cũng chỉ biết là những này. Gặp Dương Tú có loại đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn bộ dạng, cơ trưởng tiêu đem tự mình biết đều nói ra, ngăn trở Dương Tú vấn đề. Cơ trưởng tiêu vô vô Dương Tú bả vai, nói, những xa xôi này thứ đổ vật đừng đa tưởng, đi, về khách sẵn trước, ngày mai lại đến. Dương Tú tháo xuống mặt nạ, thu vào, hai người ly khai phòng khách quý. Cơ trưởng tiêu đem phòng khách quý thuê kỳ mua sắm đến ngày mai, hai người đã đi ra huyết phủ đấu võ trường Phản hồi khách sạn mà đi. Lúc này, huyết phủ đấu võ trường nội, náo nhiệt lên. Huyết phủ đấu võ trường đang tại tuyên truyền lấy kiếm nhất tại sinh tử đấu võ trường thắng liên tiếp chiến trường, hơn nữa vào khoảng ngày mai buổi trưa tiến hành thứ 10 cuộc chiến đấu tin tức. Sinh tử đấu võ trường, lại hiện ra tố hồn cảnh cái thế cao thủ. Gần kề tố hồn cảnh thất trọng tu vi, thực lực lại quét ngang tố hồn cảnh cựu trọng, không đâu địch nổi. Tư mã lâm phong, là bại tướng dưới tay của hắn, đau phong ma, là dưới kiếm của hắn vong hồn Hán, tựu là người khiêu chiến kiếm nhất, một cái tinh thông nhiều môn tứ dài kiếm thuật, thân thể đau thương bất nhập yêu nghiệt thiên tài. Ngày mai buổi trưa, kiếm nhất đem cùng huyết phủ võ giả, đối chiến tại tố hồn khu số 1 đấu võ trường, vào bàn phiếu vẽ lửa nóng dự bán ở bên trong, trước mua trước được. Huyết phủ đấu võ trường tuyên truyền ngữ, làm cho người nhìn trong nội tâm hứng thú đại sinh, đều muốn biết một chút về cái này tên là kiếm nhất yêu nghiệt thiên tài. Lập tức, liền có không ít võ giả tiến đến mua sắm ngày mai vào bàn vé Sớm tuyển tốt vị trí. Thế nhưng mà, vừa nhìn thấy giá cả, nhưng lại làm cho mua phiếu đám võ giả thập phần khó chịu. Chuyện gì xảy ra, 200 tam phẩm linh thạch một chương phiếu vé, như thế nào mắc như vậy? Trước kia sinh tử võ đấu thứ 10 cuộc chiến đấu, vào bàn phiếu vé thế nhưng mà 100 tam phẩm linh thạch một trường, lần này giá cả như thế nào tăng lên gấp đôi? 200 tam phẩm linh thạch một chương phiếu vé, các người huyết phủ đấu võ trưởng làm ngược trực tiếp đến đoạt linh thạch tốt rồi, cái này cũng đắt đến quá không hợp thói thường rồi mua phiếu đám võ giả, lập tức ồn ào. Trước kia 100 tam phẩm linh thạch một chương quyết chiến phiếu vé, lúc này đây giá cả lại tăng lên gấp đôi, rất nhiều võ giả cũng không thể tiếp nhận. Huyết phủ đấu võ trưởng nhân viên nói ra, trước kia tiến hành thứ 10 cuộc chiến đấu người khiêu chiến, đã bại qua Đao Phong Ma Sao, mà ngay cả Tư Mã Lâm Vân đều là bại tướng dưới tay của hắn. Vị này kiếm nhất tiên sinh, có thật lớn tỷ lệ trở thành một gã mới huyết phủ võ giả, hắn quyết chiến phiếu vé, tự nhiên không giống người thường, bỏ qua lần này cơ hội Về sau tiểu không còn có khả năng nhìn thấy hắn cùng với huyết phủ võ giả quyết đấu. 200 tam phẩm linh thạch, một chút cũng không đắt, hiện tại nếu không mua, đợi ngày mai, có thể tiểu mua không được tốt vị trí, không. Đợi ngày mai, Liên phiếu vé đều không có bán đi. Trước khi quan sát chiến đấu võ giả, trong nội tâm thoáng cái sẽ hiểu. Chắc không được huyết phủ đấu võ trưởng Cam Lòng xuất ra một tam giai cựu trọng đao phong ma, nguyên lai là tại tạo thế, đem ngày mai vào bán phiếu vé nhân đồi bán đi. Cái này nhiều gấp đôi vào bàn phiếu vé thu nhập, hạng gì kinh người, so sánh với một đao phong ma giá trị, đại giá trị đặc giá trị. Chương 271, huyết phủ võ giả. Ngụy Ương Thành Đông, Tư Mã Thế Gia. Với tư cách ngũ phẩm thế gia, Tư Mã Thế Gia thực lực tại toàn bộ đại ngụy quốc đều ở vào đỉnh tiêm tồn tại. Tại giá đất chân quý Ngụy Ương Thành ở bên trong, Tư Mã Thế Gia phủ đệ chiếm diện tích rất rộng, trong phủ thành từng mảnh nhà cửa, liếp trông không đến cuối cùng. Tại một tòa chiếm diện tích rộng hơn Khi thế tương đối rộng lớn phủ viện ở bên trong, tư mã Lâm Vân vẻ mặt khó chịu đi vào. Đi vào phủ viện, tư mã Lâm Vân liền hô to một tiếng, cha. Một cái bề ngoài nhìn về phía trên 30 xuất đầu, khí thế uy nghiêm trung niên nam tử theo trong phòng đi ra. Tư mã Lâm Vân lập tức chạy đi lên, nói, cha, ngươi giúp ta cái bề bộ. Trung niên nam tử nhìn về phía trên 30 xuất đầu, kỳ thực đã gần đến 60, là tư mã thế gia trong sinh đại là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy, tư mã trường xuyên. Thứ nhất, là vì hắn bản thân tư chất kinh người, tu vi cao tới tụ linh cảnh cựu trọng, 30 năm trước Xuân Hoa Yến bên trên, nhưng hắn là đã lấy được đệ nhất danh tồn tại, thiếu niên thành danh. Thứ hai, là vì hắn hai đứa con trai, con trai trưởng tư mã lâm phòng, tuổi con trẻ, liền đã là tụ linh cảnh nhị trọng tu vi, tại đại ngụy tiềm long bảng bên trên bài danh thứ hai, là cái này giới Xuân Hoa Yến đệ nhất danh cường lực tranh đoàn người, thứ tử tư mã lâm Vân cũng là danh dương ngụy ương thành nhân vật thiên tài. Tư Mã Trưởng Xuyên nhìn xem Tư Mã Lâm Vân, nói: "Ngươi lại muốn làm gì?" Tư Mã Lâm Vân nói: "Ngày mai huyết phủ đấu võ trưởng có một hồi huyết phủ võ giả quyết chiến, cha, ngươi theo giúp ta cùng đi xem a, cái kia người khiêu chiến kiếm nhất, tinh thông kiếm pháp rất hơn, ngươi giúp ta nhìn xem, đều là cái gì phương pháp, là nào tông môn kiếm pháp." Tư Mã Trưởng Xuyên với tư cách tụ linh cảnh cửu trọng tồn tại, đối với tố hồn cảnh huyết phủ võ giả cuộc chiến, tự nhiên không có gì hứng thú. Đối với chính mình đứa con trai này, Tư Mã trưởng xuyên là so sánh hiểu rõ, nói: "Cái kia người khiêu chiến kiếm nhất, ở đâu trêu chọc người rồi?" Tư Mã Lâm Vân nói: "Ta tham gia thứ 8 cuộc chiến đấu, không nghĩ qua là bị hắn cho đánh bại, tiểu tử này xấu được rất, dùng Lôi hệ kiếm pháp điện được ta toàn thân cháy đen, để cho ta tại chỗ mất hết mặt. Hiện tại, huyết phủ đấu võ trưởng trắng trận tuyên truyền ta là kiếm nhất bại tướng dưới tay, chỉ sợ toàn bộ Ngụy Ưng thành đều muốn đem ta trở thành chê cười, nhưng này cái kiếm nhất đeo mặt nạ, ta ngay cả hắn là ai cũng không biết." Tư Mã Trưởng Xuyên một phất ống tay háo, nói: "Ngươi thất bại, là ngươi tải nghệ không bằng người, như thế nào, ngươi còn muốn báo thủ hắn hay sao?" Tư Mã Lâm Vân ôm Tư Mã Trưởng Xuyên cánh tay, nói: "Ta không phải muốn trả thù hắn, nhưng ta bại bởi ai ta cũng không biết, trong nội tâm của ta không phải mãi à, cha, người đi giúp ta nhìn xem, để cho ta biết rõ hắn là ai, như tử hội dùng hắn làm mục tiêu, cố gắng tu luyện, ngày sau đang khiêu chiến trong đả bại hắn." Tư Mã Trưởng Xuyên nhìn xem Tư Mã Lâm Vân, suy nghĩ một lát, Khẽ gật đầu Ngày kế tiếp, buổi trưa trước khi, Dương Tú, cơ trường tiêu liền đi tới huyết phủ đấu võ trường, tiến nhập ngày hôm qua đính tốt phòng khách quý. Phòng khách quý ở bên trong, Dương Tú đeo lên mặt nạ, thông qua truyền tống trận, đến số 1 đấu võ trường, tiến nhập lôi đài. Cơ trường tiêu cũng truyền tống đến số 1 đấu võ trường, đi vào người xem đài. Dương Tú nhìn xem 4 phía người xem đài, cơ hồ ngồi đầy người. Số 1 đấu võ trường, diện tích lớn nhất, có thể dung nạp 5 vạn người xem. Dương Tú đã biết rõ, trận này chiến đấu, vào bàn phiếu vẽ bán được 200 tam phẩm linh thạch một trường. Nếu là người xem đài phiếu vé toàn bộ bán sạch, huyết phủ đấu võ trường nên 1.000 vạn tam phẩm linh thạch thu nhập. Mà Dương Tú thắng được thứ 19, huyết phủ đấu võ trường chỉ ban thưởng 100 vạn tam phẩm linh thạch. Nếu là thất bại, chiến thắng huyết phủ võ giả, chỉ có thể đạt được ban thưởng một nửa, chỉ có 50 vạn linh thạch. Vẹn vẹn là một hồi khiêu chiến vé vào cửa, huyết phủ đấu võ trường thì có kinh người như thế thu nhập chỉ sợ sở hữu thế lực đều đỏ mắt. Bất quá, đỏ mắt cũng hết cách rồi, huyết phủ đấu võ trưởng thực lực thông thiên, cái này sinh ý chỉ có huyết phủ đấu võ trưởng làm được lên. Theo thời gian khoảng cách buổi trưa càng ngày càng gần, tiến vào người xem càng ngày càng nhiều, quan chiến đài trên, thật sự ngồi đầy. Rất hiển nhiên, tuy nhiên vào bàn phiếu vẽ tăng lên gấp đôi, nhưng huyết phủ đấu võ trưởng truyền truyền được tốt, trận chiến đấu này hoàn toàn chính xác người thật hấp dẫn, dạ đại nhất cái Ngụy Ương thành, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý mua phiếu quan sát. 5 vạn cái chỗ ngồi, toàn bộ ban sạch. Người xem trên đài, rất nhiều người xem đều là tuổi trẻ võ giả, Ngụy Ương Thành bên trong hậu bối thiên tài, cơ hồ đến hơn phân nửa, có không ít tụ linh cảnh võ giả, đều mang theo hậu bối mà đến. Một hồi huyết phủ võ giả cuộc chiến, có thể hấp dẫn phần đông tụ linh võ giả đang xem cuộc chiến, vậy cũng là lần đầu. Vừa chưa đến. Số 1 đấu võ trưởng thanh âm vang lên, người khiêu chiến kiếm nhất, thứ 10 trưởng khiêu chiến, bắt đầu. Khiêu chiến mục tiêu, huyết phủ võ giả trưởng tôn vô cực. Huyết phủ võ giả xuất hiện, tự nhiên cùng bình thường đối thủ bất đồng, lôi đài Nam Bắc Gáp không có cửa đầu khai, mà là một đạo quan mang, đánh vào phía trên người xem đài lối vào. Một cái 25-26 tuổi thanh niên, vừa lúc ở hào quang phía dưới, vạn chúng trú mụ. Huyết phủ võ giả, trường tôn vô cực. Giờ khắc này, rất nhiều tuổi trẻ võ giả, đều lộ ra sùng kính hào quang. Huyết phủ võ giả, tố hồn cảnh vô địch. Trường tôn vô cực mới 25-26 tuổi, còn rất tuổi trẻ thì có như thế thực lực, tự nhiên là làm cho tuổi trẻ võ giả sùng bái. Huống chi, trường tôn vô cực hay vẫn là ngũ phẩm thế lực trường tôn thế gia công tử, cái này có thai phần càng là vì hắn tăng thêm một phần quang hoàn. Về phần tụ linh cảnh trưởng bối, nhìn xem trường tôn vô cực tắc thì hơi hơi đáng tiếc, trường tôn vô cực niên kỷ vừa vặn vượt qua xuân hoa huyền niên hạn, đem bỏ qua một hồi thịnh hội. Trưởng tôn vô cực theo người xem trên đài, nhảy xuống, thân thể lăng không đập bộ, nổ bắn ra về phía trước, lượn cái hô hấp liền đã rơi vào trên lôi đài. Trường tôn vô cực thở dài nói, trường tôn vô cực, xin chỉ giáo. Dương Tú cũng thở dài hoàn lễ, kiếm nhất, xin chỉ giáo. Trường tôn vô cực như lúc không gian giới một thanh ngân quang bảo thương xuất hiện trong tay, tứ dai linh binh. Dương Tú khoát tay, xích văn kiếm cũng xuất hiện trong tay. Hô! Hô! Hai người tất cả bộ phát ra mãnh liệt kiếm thế, thương thế, lăng lệ ác liệt kiếm ý, thương ý lập tức tại giữa hai người giao phong kịch liệt trong hư không Không gió dậy sóng, cả tòa lôi đài không gian, trong nháy mắt này đều hỗn loạn lên, khí lưu đang kích động trong bắt đầu khởi động, dần dần hóa thành một đoàn bao phủ cả tòa lôi đài phong bạo. Hai người còn chưa động thủ, mãnh liệt khí thế giao phong liền đã tới như thế, có thể thấy được hai người võ đạo ý chí đều cực kỳ cao thâm mãnh liệt. Theo người xem trên đài nhìn lại, phong bạo đem hai người bao phủ, như ảnh như hiện, hai người khí thế cũng còn tại cấp tốc kéo lên trong. Nhìn xem một màn này, tụ linh cảnh phía dưới người đang xem cuộc chiến đều bị lé mắt, chịu kinh hãi. Vẹn vẹn là khí thế kia mạnh liệt, nhưng đủ để bọn hắn sợ hãi, cảm giác không cách nào chống lại. Trên lôi đài hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt cảm nhận được chiến ý cùng với vẻ hưng phấn. Thực lực đã đến bọn hắn tình trạng này, Tố Linh cảnh cường giả còn khiêu chiến không được, Tố hồn cảnh võ giả lại không có người có thể địch, muốn tìm đến một cái đối thủ quá khó khăn. Cho nên, đương có một cái đối thủ chân chính xuất hiện tại trước mắt, hai người đều rất hưng phấn. Sau đó, Hai người đồng thời bộc phát ra khủng bố một kích, hướng đối phương công tới. Chương 272: Danh xứng với thực. Sáng chói kiếm quang, lăng lệ ác liệt thương mang, lập tức đối với đâm cùng một chỗ. Đinh. Một tiếng bạo hưởng, khủng bố khí kình hướng bốn phương tám hướng tản ra, hóa thành một đạo khủng bố sóng sung kích văn. Hai người bảo binh vừa chạm vào tức phân, đều theo binh khí trong chuyển đến trùng kích cảm nhận được đối phương lực lượng cường đại. Nháy mắt sau đó, Dương Tú một kiếm quét ngang, Tôn Trường vô cực cũng một thương quét ngang mà đến. Đau thương giao kích, lần nữa phát ra thanh thúy tiếng nổ vang. Hòa hoa vẩy ra, hai kiện linh binh lần nữa vừa chạm vào tức phân. Đinh đinh đinh đinh. Một châu bạo hưởng, hai người vừa ra tay, chiến đấu liền thập phần kịch liệt, mỗi từng chiêu từng thức, đều nhanh chóng như tia chớp, thế như lôi đỉnh. Phía bắc quan chiến đài trên, tư mã trường xuyên, tư mã Lâm Vân ngồi ở hàng trước nhất. Tư mã Lâm Vân nhìn xem trên trận chiến đấu, nói, cha, kiếm nhất dùng chính là cái gì kiếm pháp. Tư mã trường xuyên lại hơi hơi lộ ra dị sắc, nói, thật cao minh kiếm thuật, kiếm pháp của hắn đã không thành chiêu thức, đặt tới vô chiêu thắng hữu chiêu tình trạng, mỗi một kiếm đều là tùy tâm sở dụng công gia. Tu vi của hắn thua xa tại trường tôn vô cực, tất cả đều là dựa vào cái này tạo nghệ kinh người kiếm thuật, mới có thể cùng trường tôn vô cực chính diện chống lại. So về trường tôn vô cực thương thuật tạo nghệ, người này kiếm thuật tạo nghệ cao hơn ra nhiều cái ngăn cả lần với tư cách tụ linh cảnh cửu trọng tồn tại Tư mã trưởng xuyên tự nhiên thị lực kinh ngợi, liếc liền nhìn ra Dương Tú kiếm thuật, quả thực xuất thần nhập hóa. Bất quá chính là bởi vì Dương Tú kiếm thuật không thành chiêu pháp, vô chiêu thắng hữu chiêu, cho nên, coi như là thần đến đến rồi, cũng không biết Dương Tú thi triển chính là cái gì kiếm pháp. Bởi vì, Dương Tú đều là tùy tâm sử dụng, muốn như thế nào xuất kiếm tựu như thế nào xuất kiếm, kiếm thuật của hắn đã không câu nệ tại chiêu thức, căn bản nhìn không ra vốn kiếm pháp nguyên hình. Tư Mã Lâm Vân hiển nhiên là muốn thông qua Dương Tú kiếm thuật đến xác định Dương tu thân phận, nói: "Cha, hắn dùng chính là cái gì kiếm pháp?" Tư Mã Trường xuyên trừng mặt, nói: "Hắn đều tùy tâm sở dục xuất kiếm, sao có thể nhìn ra là cái gì kiếm pháp, nhưng có thể xác định thi triển chính là phong hệ kiếm pháp." Hắn đối với phong chi chân ý linh ngộ, tất nhiên cực kỳ tinh thâm, hiểu rõ đến như thế bước, tất nhiên là cái khó gặp nghịch thiên kỳ tài. Tư Mã Lâm Vân nghe xong tiu buồn bực, hắn đem hắn cha mời đến, là muốn nhìn được kiếm nhất lai. Lịch cũng không phải là nghe hắn tra đến khích lệ kiếm nhất. Trên lôi đài, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Dương Tú thi triển, tự nhiên là Phong Linh kiếm pháp, chỉ là vận dụng Phong chi kiếm đạo chân ý, Phong Linh kiếm pháp đã không câu nệ tại chiêu thức, Dương Tú là muốn như thế nào xuất kiếm tiểu như thế nào xuất kiếm. Hắn cùng với Đao Phong Ma kịch chiến nửa giờ, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, hắn phát hiện Đao Phong Ma đạo pháp, tiểu là lợi dụng thân thể của mình, tùy thời đều công gia nhất lăng lệ ác liệt, công kích mạnh liệt nhất. Căn bản không có nhân loại đao pháp bên trong sáo lộ chiêu thức. Dương Tú có chút hiểu được, tuy nhiên học không đến đao phong ma đao pháp, nhưng có thể học được nó loại này phương thức chiến đấu. Trường tôn vô cực cùng Dương Tú kịch chiến trên trăm chiêu, càng đánh trong nội tâm càng kinh ngạc, Dương Tú kiếm thuật, thật sự là khó lòng phong bị, hắn coi như là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có lẽ chưa thấy qua như Dương Tú phương thức công kích như vậy. Loại này bỏ qua chiêu thức quy tắc, tùy thời đều có thể một kích trí mạng kiếm thuật có thể nói quỷ dị. Nếu là người bình thường dùng loại phương thức này chiến đấu, khả năng giống như là tiểu hài tử đánh nhau, một trầu luận đánh, lộn xộn. Thế nhưng mà, tại Dương Tú trong tay thi triển đi ra, tuy nhiên kiếm thuật không hề quy tắc, nhưng lại giống như là hành vân lưu thủy thông thuận, một điểm lộn xộn cảm giác đều không có, có chỉ là cao thâm mặt chắc, huyền diệu vô phương. Đinh đinh đinh leng keng. Hai người dùng mau đánh nhanh, kiếm ra như phong, thương ra như mưa, bảo kiếm cùng ngân thương điên cuồng giao kích, va chạm, thanh thúy vang lên dày đặc như mưa. Bởi vì ra tay tốc độ quá là nhanh, mỗi một lần giao kích sóng súng kích văn còn chưa tản ra, lại bị tiếp theo giao kích sóng xung kích văn tách ra, hai người giao thủ chỗ, tạo thành một đoàn hôn loạn phong bạo. Hai người đánh ở đâu, cái này đoàn hôn loạn phong bạo liền di động ở đâu. Một ít nhãn lực hơi yếu, cơ bản đều thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ thấy một cơn gió bạo, tại trên lôi đài cực tốc di động, khi thì đến trái, khi thì đến phải. Chúng võ giả thần sắc rung động, tố hồn cảnh chiến đấu, đạt tới tình trạng như thế. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Vúng. Trong chiến đấu trường tôn vô cực, trong lúc đó khẽ quát một tiếng. Thương pháp của hắn, trong lúc đó nhiều hơn một phần trầm trọng, uy lực lớn hơn rất nhiều. Mỗi một lần va chạm, xích văn kiếm đều chấn động mạnh, dương tú bàn tay cũng có chút run lên. Dương tú có thể cảm giác được, trường tôn vô cực thương pháp ở bên trong, nhiều hơn một phần đất trầm trọng, là thổ thương đạo chân ý. Bất quá, là tam giai thổ thương đạo chân ý, đối với thương pháp uy lực tăng lên có hạ không đến mức lập tức đem Dương Tú đánh bại. Lôi chi kiếm đạo chân ý. Dương Tú cũng vận dụng càng nhiều nữa ác chủ bài, kiếm thuật bên trong, nhiều hơn chút ít lôi thuộc tính, trong kiếm quang mang theo tí ti địa quang. Lôi điện hung mánh, Dương Tú kiếm thuật đồng dạng tăng lên không nhỏ lực công kích. Ken Ken Ken Ken. Theo lực công kích lượng tăng lên, thương cùng kiếm giao kích, cũng tiếng nổ sáng lên. Trước khi là len Ken Thanh Thúy tiếng nổ, bây giờ là Ken Ken tiếng nổ vang. Trường tôn vô cực có chút kinh ngạc Không nghĩ tới Dương Tú lại có thể đuổi kịp công kích của mình uy lực tăng lên. Và anh, Trường Tôn vô cực trong cơ thể, như là mở ra một đạo công xưởng, bành chướng nguyên khí lập tức như giang hà bôn đẳng, vận chuyển tới cực hạn. Tố hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, tu vi toàn diện bộc phát, trường tôn vô cực nguyên khí cường độ tăng lên không ít. Đối với Dương Tú mà nói, trường tôn vô cực tu vi ưu thế, vô cùng nhất mãnh liệt, nguyên khí hùng hậu, tố hồn cảnh thất trọng Dương Tú khó có thể đánh đồng. Chiến đấu một thời gian ngắn, Trường Tôn vô cực tự nhiên là bắt đầu vận dụng thực lực chân chính, Đạo huyết phủ đấu võ trưởng mời hắn xuất chiến, hắn không thể phong nước. Kim chi kiếm đạo chân ý, Hỏa chi kiếm đạo chân ý. Dương Tú vận dụng càng nhiều nữa kiếm đạo chân ý, kiếm pháp nhanh như phòng, có tia điện chạy, kim quang tiền quang, hỏa mang bay vụt. Kim mang phá thiên trảm, Hỏa diễm tam tuyệt trảm. Thậm chí, đối mặt Trường Tôn vô cực phồn vinh mạnh mẽ thuê công, Dương Tú thi triển ra hai thức tuyệt chiều phản công. Vận dụng kiếm đạo chân ý, Thì triển ra tuyệt sát đại triều, vi lực tự nhiên khủng bố, tôn trưởng vô cực thế công, lập tức liền bị cắt đứt, tại dương tú trước mặt căn bản chiếm cứ không được thượng phòng. Cái này hai thức tuyệt triều, theo thứ tự là kim mang kiếm pháp, sích linh kiếm pháp bên trong chiêu thức, cái này hai môn kiếm pháp, kim mang kiếm pháp là cơ trường tiêu được từ tại cổ di tích, sích linh kiếm pháp thuộc về cổ kiếm tông. Tư mã trưởng xuyên dù là lại kiến thức rộng rãi, cũng không biết cái này hai môn không xuất ra tên kiếm pháp, cho nên... Dù là Dương Tú thi triển ra hai thức chính thức kiếm chiêu từ mã trưởng xuyên khẽ lấp đầu, như trước nhìn không ra. Thời gian trầm rãi trôi qua. Trường tôn vô cực thực lực toàn bộ triển khai lúc, không thể nhân lúc còn nóng đem Dương Tú đánh bại, đằng sau thế cục ổn định lại, tự nhiên càng là vô lực đánh bại Dương Tú. Giữa hai người đại chiến, ràng con nửa giờ, không thắng không phụ. Đấu võ trưởng thanh âm, đúng giờ văng lên, đã đến giờ. Chúc mừng người khiêu chiến kiếm nhất, trở thành huyết phủ võ giả. Trong lúc kích chiến hai đạo thân ảnh, lập tức tách ra, hạ xuống lôi đài hai bên. Trường tôn vô cực hướng Dương Tú liền ôm quyền, các hạ thực lực, hoàn toàn chính xác kinh thế hai tụ, huyết phủ võ giả, danh xứng với thực, chúc mừng chúc mừng. chương 273, đạt được ban thưởng. Đà tạ, Dương Tú cũng hướng trưởng tôn vô cực ôm quyền. Chiến đấu chấm dứt, đấu võ trường trận pháp phong lớn nhạt nhòa, trường tôn vô cực thân thể hai cái tung nhảy, liền lên người xem đài. Huyết phủ đấu võ trường. Đi ra một vị tố hồn cảnh đỉnh phong quản sự, đi vào trên lôi đài. La quản sự nhìn xem Dương Tú, mỉm cười, nói, kiếm nhất tiên sinh, chúc mừng ngươi trở thành huyết phủ võ giả. Cái này miếng huyết phủ vân trường, là thân phận của ngươi biểu tượng. Nói xong, la quản sự xuất ra một miếng ấn có hai thanh giao nhau huyết phủ vân trường, giao cho Dương Tú. Dương Tú tiếp được. La quản sự nói, huyết phủ vân trường có thông tấn hiệu quả, có thể tiếp thu đến huyết phủ đấu võ trường tin tức, thỉnh thích đáng đảm bảo Dương Tú đầu Lã quản sự lại lấy ra một miếng không gian giới, nói: "Trong lúc này là 102 vạn 4000 khối tam phẩm linh thạch, là ngươi tại huyết phủ đấu võ trường thắng liên tiếp 10 trường linh thạch ban thưởng. Thắng một hồi là 1000 tam phẩm linh thạch, sau đó mỗi tháng một hồi, ban thưởng gấp bội, tháng 10 trường, đúng lúc là 102 vạn 4000." Dương Tú tiếp được, mỉm cười, "Đa tạ." Người xem trên đài, không ít võ giả đều hâm mộ nhìn xem Dương Tú. Trên trăm vạn tam phẩm linh thạch, đối với tố hồn cảnh võ giả mà nói, Tuyệt đối cũng coi là một khoản tiền lớn. La quản sự mỉm cười nhìn Dương Tú, nói, huyết phủ võ giả có quyền lực tại huyết phủ đấu võ trường học tập một môn tư dài vũ ký, kiếm nhất tiên sinh, người nghĩ được chưa? Dương Tú không do dự, nói, thổ hệ kiếm pháp. La quản sự nói, xin chờ một chút, ta lập tức thông chi người đưa tới. La quản sự xuất ra một khối cùng loại huyết phủ vân chương thứ đồ vật, đặt ở bên miệng nói ra, vũ ký các, thỉnh tiễn đưa một môn tư dài thổ hệ kiếm pháp đến tố hồn khu số một đấu võ trường Rất nhanh, liền có người đưa tới một miếng ngọc giản, giao cho La Quản sự. La Quản sự đem ngọc giản giao cho Dương Tú, nói, trong lúc này là một môn tứ dài thổ hệ kiếm pháp, chấn nhạc kiếm pháp. Dương Tú trong mắt hiện lên một tia hương phấn, đây mới là hắn thực chính là mồn thứ đồ vật. La Quản sự hướng Dương Tú khẽ gật đầu, sau đó ôm quyền đối với người xem đài dạo qua một vòng, nói, các vị người xem, huyết phủ võ giả ban thưởng đã cấp cho hoàn tất, đấu võ trường sắp đóng cửa, thỉnh các vị cách trường. Dương Tú thông qua phòng khách quý lệnh bài, về tới đối ứng phòng khách quý trong. Cơ trường tiêu cơ hồ là đồng thời phản hồi. Hai người đối mặt cười cười, tuy nhiên đây là đã sớm dự liệu được, nhưng Tứ Giai Thổ Hệ Kiếm Thuật đến tay, trong lòng hai người còn là cao hứng phi thường. Dương Tú đem mặt nạ gỡ xuống, nói, Sư Phụ, Tứ Giai Thổ Hệ Kiếm Thuật đến tay, đi nơi nào tu luyện. Cơ trưởng tiêu nói, Ngụy Ương Thành ở bên trong, có tòa thiên nhạc tu luyện tràng, bên trong có từng cái cảnh giới phòng tu luyện Chỉ cần trở ra lên giá tiền, bên trong có các loại thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Thiên nhạc tu luyện tràng Dương Tú thần sắc hơi quái lạ, nói thầm một tiếng, cái này còn có chuyên làm tu luyện sinh ý hay sao? Cơ trường tiêu khẽ gật đầu, nói, đó là đương nhiên, thiên nhạc tu luyện tràng sau lưng, là thiên nhạc thư viện, đây là trăm quốc chi vực duy nhất có thể cùng tam đại tối cường quốc độ chống lại thế lực cường đại. Thiên nhạc thư viện tại từng cái quốc độ đều sắp đặt tu luyện tràng, bên trong tu luyện hoàn cảnh so tất cả đại tông môn bảo địa cũng khỏe Tuy nhiên giá cả quý điểm, bất quá ngươi vừa đã lấy được 100 vạn tam phẩm linh thạch ban thưởng, đầy đủ ngươi tu luyện đã lâu rồi. Dừng một chút, Cơ trưởng Tiêu còn nói thêm, tương lai ngươi nếu đi ra trong quốc chi vực, Thiên Nhạc thư viện là ngươi tốt nhất ván cầu, chỉ cần ngươi tại Xuân Hoa huyện tiến tới nhập top 10, đạt được tiến vào Tiềm Long bí cảnh tư cách, tại Tiềm Long bí cảnh mà biểu hiện được tốt, thì có hy vọng bị Thiên Nhạc thư viện nhìn chúng, cho nên hào hào cố gắng. Dương Tú trong nội tâm lập tức có chút kích động lên. Trăm quốc chi vực bên ngoài địa phương, cách hắn còn quá xa xôi, hắn cần tại trăm quốc chi vực biểu hiện được đầy đủ ưu tú, mới có đi ra trăm quốc chi vực tư cách. Dương Tú đem phóng có tư dai kiếm thuật Ngọc Giản, đem ra, đem Ngọc Giản phóng tại chính mình trên chán, tinh thần lực đem Ngọc Giản luyện hóa, lập tức, liền có một cỗ tin tức, dọc theo Dương Tú tinh thần truyền lại đến Dương Tú trong ốc. Là trấn nhạc kiếm pháp tu luyện tin tức, trực tiếp khắc ở Dương Tú trong ốc, mà Ngọc Giản, đã ảm đạm vô cùng, đã mất đi tác dụng Học tập trấn nhạc kiếm pháp, hai người theo phòng khách quý ly khai, đi ra huyết phủ đấu võ trường, chuẩn bị tiến về thiên nhạc tu luyện tràng. Cơ trường tiêu Hai người mới vừa đi ra huyết phủ đấu võ trường, liền có một thanh âm, theo bên cạnh chuyển đến. Cơ trường tiêu cùng dương tú bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 30 xuất đầu, khí thế uy nghiêm trung niên nam tử, chính nhìn xem cơ trường tiêu. Trung niên nam tử bên cạnh, còn đứng lấy một cái chừng 20 người trẻ tuổi, đúng là tư mã lâm vân. Cơ trưởng tiêu nhìn xem trung niên nam tử, nói, tư mã trường xuyên. Tư mã trường xuyên khẽ gật đầu, như thế nào, nhận không xuất ra ta đến rồi. 30 năm trước Xuân Hoa Hiến, cơ trưởng tiêu cùng tư mã trưởng xuyên là một tổ, với tư cách cái kia giới Xuân Hoa Hiến thứ nhất, tư mã trưởng xuyên tự nhiên là nhẹ nhón cầm xuống tiểu tổ thứ nhất, cơ trưởng tiêu là hắn năm đó bại tướng dưới tay. Cơ trưởng tiêu mỉm cười, nói, tư mã huynh năm đó như thế kinh diễm, như thế nào không nhận biết, ta chỉ là ngoài y mớn. Tư mã huynh lại vẫn nhận ra ta cái này cái bại tướng dưới tay. Nói xong, cơ trưởng tiêu nhìn thoáng qua tư mã lâm vân, nói, nguyên lai vị công tử này, là con của ngươi. Tư mã lâm vân có chút dương đầu, mặt có ngạo sắc, ánh mắt nhưng lại không ngừng ở dương tú trên người dò xét. Tư mã trưởng xuyên ánh mắt thật sâu nhìn xem cơ trường tiêu, nói, ngươi lúc này đã không giống ngày xưa, nghe nói ngươi đã trở thành luyện khí sĩ, thực lực có thể cùng phong hầu cường giả đánh đồng. Thật sự là không nghĩ tới à. Năm đó Xuân Hoa Yến bên trên liền top 10 còn không thể nào vào được nhân vật, ngày nay. Vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, ta cái này Xuân Hoa Hiến thứ nhất, đều không bằng ngươi rồi. Lời nói mặc dù nói như thế, Tư Mã Trường Xuyên trong mắt, nhưng lại mang theo một kia hoài nghi. Dương Tú cùng Tư Mã Lâm Vân, đồng thời kinh ngạc. Dương Tú kinh ngạc chính là, cái này Tư Mã Trường Xuyên, dĩ nhiên là năm đó Xuân Hoa Hiến đệ nhất. Tư Mã Lâm Vân kinh ngạc chính là, cơ trường tiêu thậm chí có cùng phong hầu cường giả đánh đồng thực lực. Đương nhiên, Tư Mã Lâm Vân trong mắt, cũng lộ ra hoài nghi, có chút không tin. Mà ngay cả phụ thân hắn Tư Mã Trường Xuyên, cũng không thể phong hầu, năm đó bại tướng dưới tay, có thể phong hầu. Tư Mã Lâm Vân không dám tin. Cơ trưởng tiêu không phải Trương Dương Trí Nhân, ha ha cười cười, lời đồn đãi mà thôi, Tư Mã Huynh không cần thật đúng. Như cơ trưởng tiêu vỗ lồng ngực nói đó là đương nhiên, Tư Mã Trường Xuyên hội càng thêm hoài nghi, cơ trưởng tiêu loại này mây trôi nước chảy thái độ. Ngược lại làm cho tư mã trưởng xuyên trong nội tâm nghi hoặc bán tín bán nghi. Tư mã trưởng xuyên khẽ cười nói, cơ huynh ngược lại là khiêm tốn, tháng 9 20 ngày, ta tư mã thế gia già chủ 300 tuổi đại thọ, cơ huynh đã tại ngụy ương thành, đến lúc đó mời đến uống chén thọ rượu. Ngay đó toàn bộ đại ngụy tất cả thế lực lớn hổ bối thiên tiêu, đều tề tụ tư mã thế gia, cơ huynh đệ tử cũng là đại ngụy tiềm long bảng bên trên nhân vật thiên tài, đến lúc đó vừa vận cùng đại ngụy tiềm long bảng bên trên các vị nhân vật thiên tài đụng cái mặt nhận thức nhận thức thức Tư mã thế gia gia chủ, đây chính là huyền quân cứng, giả, 300 tuổi đại thọ, tất nhiên là hoành động đại ngụy tất cả thế lực lớn đại sự. Xuân hoa Yến sắp đã đến, tất cả thế lực lớn hậu bối những thiên tài thừa dịp tiến về tư mã thế gia trúc thọ chi tế, sớm hội tụ, giúp nhau nhận thức thoáng một phát, đích thật là người thật hấp dẫn. Tư mã trường xuyên tự mình mời, coi như là cho đủ thể diện, cơ trường tiêu khẽ gật đầu, tốt, nhất định tiến về. chương 274, Thiên nhạc tu luyện tràng Lúc này, Một mục đang đánh giá Dương Tú từ Mã Lâm Vân, rốt cục mở miệng nói ra, "Ngươi chính là cái tại Đại Ngụy Tiềm Long bảng bên trên, Tân Tú bảng bên trên bài danh thứ 2 Dương Tú." Cái gọi là Tân Tú bảng, tựu là tụ linh cảnh phía dưới hậu bối thiên tài bảng đơn. Tân Tú bảng bên trên, Dương Tiệm thứ nhất, Dương Tú thứ hai. Dương Tiệm lúc ấy là tố hồn cảnh cựu trọng tu vi, lại tập kiếm cốt, kiếm thể, kiếm mạch tại một thân, càng là có được vượt cấp chiến tụ linh cường giả thực lực. Vô luận là thiên phú hay vẫn là thực lực Tố linh cảnh phía dưới võ giả cùng Dương Tiệm so sánh với đều tự ti mặc cảm, đối với Dương Tiệm xếp hạng đệ nhất danh, tự nhiên tâm phục khẩu phục. Về phần xếp hạng thứ 2 Dương Tú, lúc ấy mới là Tố hồn cảnh tam trọng tu vi. Bởi vì là luyện khí sĩ, luyện chế ra buồn mạng linh bảo, bằng bổn mạng linh bảo có được tụ linh cảnh phía dưới thực lực vô địch, bị vạn tức lâu xếp hạng tân tú bảng thứ 2, cái này làm cho sắp xếp ở phía sau thiên tài bọn hậu bối không phục lắm. Dù sao, linh bảo chi uy, không thuộc về bản thân thực lực. Luyện khí sĩ bản thân luyện chế ra bổn mạng linh bảo, đó là một đặc thù tình huống. Theo đạo lý, bổn mạng linh bảo là luyện khí sĩ tự tự luyện chế đi ra, có lẽ thuộc về luyện khí sĩ thực lực. Bình thường mà nói, buồn mạng linh bảo cùng luyện khí sĩ thực lực của bản thân, chắc có lẽ không kém quá xa. Thế nhưng mà, Dương Tú luyện chế ra bổn mạng linh bảo tu vi quá thấp, bản thân thực lực cùng bổn mạng linh bảo uy lực kém quá mức cách xa. Bang bổn mạng linh bảo, thực lực có thể nghiền áp tụ linh cảnh phía dưới sở hữu hậu bối thiên tài không có buồn mạng linh bảo, thực lực nhưng lại cùng tố hồn cảnh cựu trọng đám thiên tài bọn họ kém qua xa. Thật lớn như thế thực lực sai biệt, tự nhiên là làm cho Dương Tú khó kẻ dưới phục tùng. Chúng hậu bối những thiên tài, khó có thể chịu được một cái tố hồn cảnh tam trọng võ giả, sắp xếp tại chính mình trên đầu, đối với Dương Tú, đều có được không phục chi tâm. Tư mã Lâm Vân, chỉ là người không phục bên trong một cái mà thôi. Dù là Dương Tú Tu Vi hiện tại, đã tăng lên đến tố hồn cảnh thất trọng, nhưng là trong lòng không phục đã sinh ra đời rồi, hiện tại như cũng là không phục. Dương Tú nhàn nhạt nhìn Tư Mã Lâm Vân liếc, có chút gật đầu một cái. Tư Mã Lâm Vân trong mắt lộ ra ngạo khí, ánh mắt có loại tài trí hơn người cảm giác, làm cho Dương Tú không thích, đối với cái này cái bại tướng dưới tay, Dương Tú không có gì hứng thú cùng hắn liên hệ. Tư Mã Lâm Vân đối với Dương Tú nhưng lại hứng thú rất lớn, nói, nếu là không có cái kia kiện buồn mạng linh bảo, người liền đại ngụy tiềm lòng bảng cuối cùng một gã đều sắp xếp không được Không biết vạn tức lâu dựa vào cái gì, đem ngươi xếp hạng tân tú bảng vị thứ hai. Dương Tú thản nhiên nói, ngươi biết ta bằng chính là cái gì. Tư mã Lâm Vân cũng không có nghe được Dương Tú một câu hay ý nghĩa lời nói, ngựa khí không phục mà nói, bằng buồn mạng linh bảo mà thôi, ha ha. Ngoại lực mà thôi. Cơ trưởng tiêu gặp hai người hào khí không đúng, ha ha cười cười, nói, những người tuổi trẻ này, theo chúng ta lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, nóng tính rất lớn, tư mã huynh, cáo từ trước. Nói xong. Đô trưởng Tiêu mang theo Dương Tú ly khai. Nhìn xem hai người bóng lưng, Tư Mã trưởng Xuyên như có điều suy nghĩ, bán tín bán nghi, có chút nhíu mày. Tư Mã Lâm Vân thì là khó chịu hư lạnh một tiếng, nói, như không dựa vào buồn mạng linh bảo, cái này Dương Tú, liên cái rắm cũng không phải, chờ ra chủ thọ yến ngày đó, đại ngụy thiên tài hội tụ, xem hắn không tự ti mà cảm. Tư Mã trưởng Xuyên nhìn chằm chằm Tư Mã Lâm Vân liếc, nói, một vị thiên tài luyện khí sĩ, không, có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy? Người hay vẫn là nhiều quản quản chính người, nếu là Xuân Hoa Yến trước khi đột phá không được tụ linh cảnh, tham gia Xuân Hoa Yến cũng chỉ là phá hôi, mất đi tại mọi người tầm đó. Thiên nhạc tu luyện tràng, ở vào ngụy ương Thành trung tâm nội thành, dựa vào nam vị trí, là ngụy ương Thành trong tiếng tâm lừng lấy một nơi. Cơ trường tiêu, dương tú đi vào thiên nhạc tu luyện tràng bên ngoài. Trên quảng trường, có một tòa pho tượng, là cái thanh niên thư sinh bộ dáng, tay trái cầm sách, tay phải cầm kiếm. Pho tượng phía dưới lập trên tấm địa. Có hai hàng khắc chữ, thư minh tâm trí, hiệp hành thiên hạ. Hai người đi vào thiên nhạc tu luyện tràng, đi vào tiếp đại đài. Cơ trường tiêu ẩn ẩn lộ ra tụ linh cảnh bắt trọng khí tức, tiếp đại đài trường quản sự tinh thần chấn động, nói, hai vị, cần gì phục vụ? H.T.T.P. Cơ trường tiêu chỉ xuống dương tú, nói, ta, muốn một tòa tu luyện công pháp tụ linh cảnh phòng tu luyện, hán, muốn một tòa tu luyện kiếm thuật tố hồn cảnh phòng tu luyện. Tố hồn cảnh phòng tu luyện, có thể giá trị xa xỉ Tố linh cảnh phòng tu luyện, càng là giá trên trời. Trương quản sự lập tức mặt mày hớn hở mà nói, phòng tu luyện chia làm 3 cấp bậc, hạ đẳng 100 linh thạch một ngày, trung đẳng 1000 linh thạch một ngày, thượng đẳng 1 vạn linh thạch một ngày, bất đồng cảnh giới phòng tu luyện đối ứng lấy cùng cấp bậc linh thạch, hai vị cần vào bậc nào phòng tu luyện? Tố hồn cảnh, đối ứng tam phẩm linh thạch, Tố linh cảnh, đối ứng tứ phẩm linh thạch. Linh thạch phẩm dai, mỗi cao nhất phẩm, giá trị là gấp trăm lần chính lệnh, thượng đẳng phòng tu luyện, 1 vạn linh thạch một ngày. Giá tiền đích thật là quý. Dương Tú tại huyết phủ đấu võ trường đạt được 100 vạn tam phẩm linh thạch, chỉ có thể đủ tu luyện hơn 3 tháng thời gian. Trước khi, Dương Tú cảm thấy huyết phủ đấu võ trường vơ vét của cải có phương pháp, hiện tại xem ra, thiên nhạc tu luyện chàng cũng không kém. Dương Tú có huyết phủ đấu võ trường đạt được 100 vạn tam phẩm linh thạch, cơ trường tiêu có vân kiếm tông bồi thưởng 100 vạn tứ phẩm linh thạch, trừ lần đó ra, cơ trường tiêu nhiều năm qua cũng có tích lũy, cho dù là 1 vạn linh thạch một ngày Hai người trong thời gian ngắn đều tu luyện được rất tốt. Cơ trưởng tiêu không chút do dự mà nói, đều muốn lên trở. Trương quản sự nụ cười trên mặt, như cúc hoa tách ra, nói, theo như quy tắc, cần trước giao nộp linh thạch với tư cách tiền thế chếp, hai vị. Muốn tu luyện bao lâu? Thượng đảng phòng tu luyện giá cả quá mắc, ở bên trong lâu dài tu luyện, cho dù là ngụy ương thành đỉnh tiêm thế lực, cũng chịu không nỗi. Bình thường đều là tu luyện đến thời khắc mấu chốt, mới đến đây thượng đảng phòng tu luyện tu luyện, nhanh hơn đột phá thời gian Cho nên, cũng sẽ không định quá lâu thời gian, 10 ngày 8 ngày bộ dạng. Cơ trưởng tiêu nghĩ nghĩ, nói, trước giao 20 ngày tiền thế chấp, định đến tháng 9-19 ngày. Trương quản sự mặt mũi tràn đầy cười vui, tốt. Tại giao nộp 20 vạn tam phẩm linh thạch, 20 vạn tứ phẩm linh thạch về sau, dương tú, cơ trưởng tiêu phân biệt bị thiên nhạc tu luyện tráng chấp sự, mang đến tố hồn cảnh, tố linh cảnh tu luyện khu. Dương tú trên báo cần, tu luyện thủ thuộc tính kiếm thuật phòng tu luyện. Tố hồn khu. Đánh số 7 phòng tu luyện. Đây là một gian trường, rộng, cao đều ước 10 trường tả hữu phòng tu luyện. Cao thấp cùng tứ phương, đều do chắc chắn kim loại đúc thành, có thể tiếp nhận được tụ linh cảnh cấp độ công kích. Tu luyện chàng chấp sự sau khi rời đi, trong phòng tu luyện, lập tức đã tuôn ra hùng hậu nguyên khí, hơn nữa bao phủ một cô rất mạnh thổ chân ý khí tước. Tại đây, đích thật là tu luyện thổ hệ vũ ký tuyệt hảo chỗ. Tụ linh khu, đánh số 14 phòng tu luyện. Cơ trường tiêu ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện phổ đoàn bên trên, phòng tu luyện này, là tu luyện công pháp chuyên dụng, so dương tú cái kia dàn tu luyện vũ khí chuyên dụng, phải nhỏ hơn nhiều, trường, rộng, cao đều 3 trường tả hữu. Nhưng là, phòng tu luyện này ở bên trong, ẩn chứa thiên địa nguyên khí, nhưng lại cực kỳ nồng đậm, đặt đến một cái nghe rợn cả người trình độ, cơ hồ tạo thành linh vụ, quay chung quanh tại cơ trường tiêu bên cạnh. chương 275, song song đột phá, viêm vương sinh tử quyết. Cơ trường tiêu vận chuyển chính mình sở tu luyện công pháp truyền thừa. Đây là một môn tứ phẩm công pháp, có thể một mực tu luyện đến sinh tử cảnh vương, giả, siêu việt ngũ phẩm công pháp tồn tại, tại toàn bộ trăm quốc chi vực, đây đều là độc nhất phần tuyệt thế công pháp. Nếu là bạo lộ mà ra, toàn bộ trăm quốc tri địa thông huyền cảnh huyền quân nhóm, đều điên cuồng Môn công pháp này truyền thừa, tự nhiên là được từ tại Ngọc Long Sơn nữ đế. Thành vi sinh tử cảnh vương giả, mới có bên trên Ngọc Long Sơn tìm nữ đế tư cách. Nữ đế cho cơ trường tiêu thành vi sinh tử cảnh vương giả tu luyện công pháp, có thể hay không trở thành vương giả, phải xem cơ trường tiêu bản thân tư chất. Viêm vương sinh tử quyết là nữ đế trực tiếp tinh thần truyền thừa đến cơ trường tiêu trong óc, trừ phi cơ trường tiêu thành vi sinh tử cảnh vương giả, đem viêm vương sinh tử quyết triệt để lĩnh ngộ thông ngộ, nếu không. Môn công pháp này, hán vĩnh viễn chỉ có thể chính mình tu luyện, không cách nào truyền thừa cho người khác. Đầu năm nay, cơ trường tiêu cũng đã có sở cảm ứng. Tu vi sắp đến tụ linh cảnh cựu trọng, nếu là bế quan tu luyện, mấy tháng chi kỷ thì có thể đột phá. Thế nhưng mà, cái này hơn nửa năm cơ trường tiêu mang theo dương tú tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, đi qua đại ngụy quốc rất nhiều châu vực, bởi vì một mực muốn thủ hộ dương tú, hắn cũng không có bế quan tu luyện qua. Tuy nhiên dương tú tại tất cả tông lúc tu luyện, cơ trường tiêu cũng thuận tiện tu luyện qua, nhưng muốn phân tâm thủ hộ dương tú, tu luyện hiệu quả tự nhiên không tốt, một mực không thể đột phá tụ linh cảnh cửu trọng cựu Đã qua hơn nửa năm, Cơ trường Tiêu đối với đột phá tụ linh cảnh cựu trọng cảm ứng, càng ngày càng mấy liệt. Hiện tại, Cơ trường Tiêu cùng Dương Tú đều tại Thiên Nhạc tu luyện Tràng trong tu luyện, Thiên Nhạc tu luyện Tràng, tuyệt đối an toàn, Cơ trường Tiêu liền cũng yên lòng chuyên tâm tu luyện của mình. Thượng đảng tụ linh cảnh phòng tu luyện, giá cả phi thường trân quý, nhưng tu luyện hiệu quả thật tốt. Bên trong thiên địa nguyên khí, phẩm chất phi thường cao, hơn nữa phi thường tinh thuần, phi thường thích hợp tu vi đột phá. Ở chỗ này tu luyện Hiệu quả là bên ngoài gấp bội, cơ trường tiêu có cảm giác, ít ngày nữa là được đột phá tụ linh cảnh tiểu trọng. Tối hồn khu, đánh số 7 phòng tu luyện. Dương Tú đang tại tu luyện chấn nhạc kiếm pháp. Đối với tứ giai kiếm thuật, Dương Tú có cực kỳ nghịch thiên lực lĩnh ngộ, nhất là hắn đã lĩnh ngộ nhiều loại tứ giai kiếm đạo chân ý, tu luyện chấn nhạc kiếm pháp, càng là dễ dàng, nước chạy thành sông. Thời gian ngày từng ngày đi qua, cơ trưởng tiêu tu vi, Dương Tú kiếm thuật tạo nghệ, đều tại phi tăng lên Gần kề bán nguyệt đi qua, cơ trường tiêu tu vi, rốt cục đã có chất đột phá, tủ linh cảnh cửu trọng tu vi bích trướng, nước chạy thành sông pha vỡ. Hô! Cơ trường tiêu hấp thu nguyên khí tốc độ, trong lúc đó gia tăng lên rất nhiều, trong cơ thể nguyên khí, điên quần áp súc, hướng càng cường độ cao cô đọng. Một cỗ bành trướng mà khủng bố khí tức, theo cơ trường tiêu trong cơ thể tán phát ra, tứ phẩm công pháp đột phá tố hồn cảnh cựu trọng, nguyên khí cường độ cực cao, uy thế thập phần khủng bố Bất quá Thiên nhạc tu luyện chưởng phòng tu luyện nhưng lại đã cách trở hết thể khí tức, thượng đảng tụ linh cảnh phòng tu luyện, thế nhưng mà có thể theo thông huyền cảnh huyền quân cấp độ trùng kích lực. Cơ trưởng Tiêu tu vi khí tức tuy nhiên bằng chứng, nhưng cùng thông huyền cảnh huyền quân so sánh với, hay là muốn hơn một chút, căn bản thẩm thấu không xuất ra ngoài phòng tu luyện. Nguyên khí cô đọng, tăng cường đồng thời, cơ trường Tiêu thân thể đã ở nguyên khí thoải mái xuống, trở nên càng mạnh hơn nữa. Luyện khí sĩ thân thể vốn là cường đại, hơn nữa tứ phẩm nguyên khí thoải mái càng là cứng, cỏi đến cực điểm. Tu vi đột phá đến tụ linh cảnh cửu trọng, cơ trường Tiêu tiếp tục rất nhanh hấp thu nguyên khí tu luyện, củng cố tu vi. Tối hồi khu, đánh số 7 phòng tu luyện. Dương Tu chấn nhạc kiếm pháp đã tu luyện tới cực cao cảnh giới, trong phòng tu luyện thổ chân ý khí tức quá nồng ngút rồi, làm cho hắn đối với thổ chi kiếm đạo chân ý lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh. Lại qua 2 ngày, Dương Tú đối với chấn nhạc kiếm pháp tu luyện, tựa hồ đột phá một tầng cách ngăn, lập tức hết thệ cảm giác đều trở nên tươi sáng thấu triệt. Chấn nhạc kiếm pháp bị Dương Tú lĩnh ngộ thấu triệt, không tiếp tục khó hiểu chỗ, xuất thần nhập hóa, tốc hành buồn nguyên. Chuyền của tôi trái tim đen đú ám giọt net hack. Tở tở tở. Một cú manh liệt kiếm đạo chân ý, sinh ra đời tại Dương Tú tinh thần cảm ngộ bên trong, là thổ chi kiếm đạo chân ý, cùng trong phòng tu luyện thổ chân ý hỗ trợ tương hợp, lộ ra cực kỳ hòa hợp. Thổ chi kiếm đạo chân ý lập tức dẫn động trong thiên địa tinh thuần nhất nguyên khí, theo thứ nguyên trong hư không tuân gia Điên cuồng rót vào dương tú thân thể. Dương tú tu vi, tại thời khắc này, phi tốc tăng lên, tố hồn cảnh bắt trọng bích trướng, dễ dàng liền bị xung kích mà khai, dương tú tu vi nước chạy thành sông nâng cao một bước. Tố hồn cảnh bắt trọng, đột phá. Hiện tại, khoảng cách tiến vào phòng tu luyện bắt đầu tu luyện, mới đi qua 17 ngày, cơ trường tiêu, dương tú tu vi, lần lượt đột phá. Tuy nhiên hai người tu vi, tiêu tính toán bình thường tu luyện, cũng chậm sớm hội đột phá, nhưng ở thiên nhạc tu luyện chàng ở bên trong Gần kê nửa tháng tả hữu, tiêu song song đột phá, có thể thấy được thượng đảng phòng tu luyện đích thật là hiệu quả nổi bật. Đã cho 19 thiên tiền thế chấp, hai người tu vi đột phá về sau, liền tiếp tục tu luyện, cơ trường tiêu củng cố tu vi, dương tú tắc thì tu luyện các loại kiếm thuật, cảm thụ các loại kiếm đạo chân ý dung hợp. Tháng 9-19 ngày, 1, hai người song song theo trong phòng tu luyện ly khai, tại đại đường hội tụ. Dương tú khí tức nội liễm, vô cấu kiếm thể khóa thể, tu vi không chút nào bên ngoài vượn. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra tu vi Cơ trưởng tiêu tu luyện tứ phẩm công pháp Tu vi vững chắc về sau Huyền quân phía dưới Cũng nhìn không ra tu vi của hắn Thế nhưng mà, hai người lướt nhau Đều theo trong ánh mắt cảm nhận được đối phương vui sướng Trong nội tâm sáng tỏ tại tâm Sư phụ, tu vi của người đột phá Dương Tú hưng phấn mà hỏi Cơ trưởng tiêu khẽ gật đầu Trên người có chút có loại hang hái hương vị Nhìn xem Dương Tú nói Xem ra tu vi của người cũng cảng tiến vào một bước Lĩnh ngộ thổ chi kiếm đạo chân ý. Dương Tú gật gật đầu, ân. Cơ trưởng tiêu vô vô Dương Tú bả vai, mỉm cười, về sau tại đại Ngụy quốc, có thể bật hơi Dương mi sống rồi, theo bản tâm làm việc, không cần lại thụ người chế trụ, đi. Hai người đi ra ngoài, Dương Tú nhìn cơ trường tiêu liếc, trong nội tâm vui sướng, xem ra. Sư phụ rốt cục đã có cùng huyền quân cường giả đứng tại đồng nhất cấp bậc thực lực. Ngay kế tiếp, cơ trưởng tiêu mang theo Dương Tú, tiến về tư mã thế ra mà đi. Hôm nay là Tư Mã Thế Gia già chủ hạo diễm Huyền Quân 300 tuổi đại thọ, Huyền Quân đại thọ, tuyệt đối là hoành động toàn bộ Ngụy Ương thành đại sự kiện. Toàn bộ Ngụy Ương thành, tất cả thế lực lớn, toàn bộ đều tiến về Tư Mã Thế Gia chúc mừng, mà ngay cả Ngụy thị Vương Tộc đều có đại lượng cùng giả đến đây chúc mừng, dùng bày ra đối với Tư Mã Thế Gia tôn trọng. Thậm chí, đại Ngụy quốc cảnh nội tất cả thế lực lớn đều có đại biểu vạn dặm xa xôi đến đây Ngụy Ương thành, tiến về Tư Mã Thế Gia chúc mừng. Hôm nay Tư Mã Thế Gia Thế lực khắp nơi hội tụ, trưởng bối cùng giả, hậu bối thiên tài đều số lượng phần đông, nhiều vô số kể, cực kỳ náo nhiệt. Những không có kia tư cách tiến đến từ mã thế gia võ giả, cũng đều bàn về Hạo Diễm Huyền Quân đại thọ sự tích, toàn bộ Ngụy Ương thành cũng đứng đầu vô cùng. Cơ Trường Tiêu, Dương Tú đi vào tư mã thế gia bên ngoài, liền chứng kiến phần đông khách mới sắp xếp lấy đội tiến vào trong phủ đệ, hoặc là tụ linh cảnh đã ngoài cường giả, hoặc là đi theo mà đến hậu bối. Cơ Trường Tiêu vô vô Dương Tú bả vai, thiên tài hội tụ Tất sinh sự đoan, không cho ngươi chủ động theo dạy chuyện, nhưng gặp chuyện cũng không cần lưới bước, nên làm cái gì bây giờ, tự làm sao bây giờ. chương 276, huyền quân Thọ Yến. Hai người trên báo thân phận, bị tư mã thế gia chấp sự mang theo tiến nhập tư mã trong phủ đệ. Đi vào một tòa bên hồ, cái kia chấp sự dừng bước, nói. Hai vị, Thọ Yến liền thiết tại cái này viên tâm hồ bên cạnh, chia làm ba cái khu vực, huyền quân cường giả yến hội, ở vào đình giữa hồ, trưởng bối tụ linh võ giả yến hội. Ở vào thất tinh các, hậu bối võ giả yến hội, ở vào thính vũ lâu, thỉnh tự hành đi thôi. Đến địa phương đều có tiếp đãi. Thất tinh các, thính vũ lâu, đều ở vào bên hồ, bất đồng vị trí. Tư mã phủ để ở bên trong, thỉnh thoảng đều có khách mới đến đây, trưởng bối tụ linh, tiến về thất tinh các, hậu bối võ giả, tiến về thính vũ lâu, con đường bên cạnh có đường nhãn hiệu, còn có thị vệ dẫn đường, cũng không phải hội lạc đường. Đến mở rộng chi nhánh khẩu, cơ trường tiêu lại vô vô dương Tú bả vai nói Nhớ kỹ lời nói của ta, nên ra tay lúc tiểu ra tay. Dương Tú gật đầu, cơ trưởng tiêu hướng thất tinh các mà đi, Dương Tú tắc thì đi về hướng thính vũ lâu. Một vị cùng trưởng bối tách ra hậu bối võ giả, gặp Dương Tú một mình một người, bước nhanh đi tới, nói, vị huynh đệ kia, xương hôi như thế nào. Dương Tú nhìn hắn một cái, hai mươi xuất đầu bộ dạng, tố hồn cảnh bắt trọng Tu Vi. Dương Tú cười nhạt một tiếng, tại hạ Dương Tú. Tại hạ Sở Ly, Nguy ương thành Sở ra đệ tử. Gọi Sở Ly thanh niên nhìn xem Dương Tú cười cười, nói: "Huynh đệ danh tự tốt quen thai a, cùng đại ngụy tiềm Long bảng Tân Tú bảng thứ 2 Dương Tú, cùng tên a." Dương Tú là thanh châu chi nhân, khoảng cách Ngụy Ương thành khá xa, sau Lương tông môn cũng không phải Ngụy quốc cảnh nội thế lực lớn, cùng Tư Mã thế gia không có gì cũng xuất hiện, trên cơ bản không có khả năng đường xa mà đến Tư Mã thế gia chúc tụng. Cho nên, Sở Ly cũng không có đem Dương Tú hướng Tân Tú bảng Dương Tú nghị đến cùng một chỗ. Dù sao, thiên hạ to lớn, Trùng tên trùng họ người rất nhiều, cũng không kỳ quái. Dương Tú nhìn sở ly liếc, nói, ta chính là cái kia Dương Tú. Sở ly sướng sở, lập tức trừng lớn hai mắt, hướng Dương Tú ôm quyền thở dài, kinh âm thanh nói. Ngươi chính là cái luyện khí sĩ Dương Tú. Thất kính thất kính. Ngươi dùng tố hồn cảnh tam trọng tu vi, có thể đứng hàng tần tú bảng thứ hai, tại hạ đối với ngươi kính ngưỡng, tựa như quần quận nước sông, liên miên bất tuyệt à. Dương Tú ha ha cười nói, vận khí mà thôi. Sở ly Vung tay lên không phải vật khí. Đại ngụy quốc, nhiều như vậy thiên tài, ai có cái kia vật khí. Huynh đệ, đây là thực lực, thật thực lực. Có lẽ có người không phục ngươi, nhưng ta phục, thiên phục địa phục, tâm duyệt thần phục. Dương Tú nhìn ra được, sở ly người này rất hướng ngoại, đặc biệt nói chuyện tình yêu, loại người này mặc dù nói nhiều lắm, nhưng người cơ bản không xấu. Dương Tú cười nhạt một tiếng, không nói gì. Sở ly tiếp tục nói, huynh đệ, người theo thanh châu vạn giảm xa xôi mà đến. Đối với ngụy ương thành hậu bối những thiên tài, còn không thế nào quen thuộc a đợi chút nữa ta tới cấp cho ngươi từng cái giới thiệu. Hôm nay, hạo diễm huyền quân đại thọ, đại ngụy quốc bên trên được mặt bản thế lực, khẳng định đều có người đến đây chúc mừng. Sáng năm ngày 3 tháng 3, liền muốn cử hành Xuân Hoa Yến khoảng cách hiện tại không có mấy tháng thời gian. Tất cả thế lực lớn, khẳng định đều mang theo hậu bối thiên tài đến đây, tại Xuân Hoa Yến trước khi giao lưu trao đổi, giúp nhau tìm kiếm ngọn nguồn, chậc chậc Đây tuyệt đối là một hồi thiên tài thịnh hội A. Ngụy ương thành bên ngoài những thế lực lớn kia, bọn hắn hậu bối thiên tài ta không biết, nhưng Ngụy ương thành ở bên trong, chỉ cần cứ gọi mà vượt danh hào hậu bối thiên tài, ta toàn bộ nhận thức. Nói xong, sở ly liền kéo thoáng một phát dương tú, chỉ vào phía trước một vị tố hồn cảnh cửu trọng hậu bối thiên tài nói. Xem, vị kia là Ngụy ương thành sử gia thiên tài đệ tử, sử Ngọc Trạch, hắn 20 tuổi liền bước chân vào tố hồn cảnh cửu trọng, năm nay 22 tuổi còn có hy vọng tại Xuân Hoa Hiến trước khi, đem Tu Vi đột phá đến tụ Linh Cảnh. Dương Tú theo sở ly chỗ chỉ, nhìn thoáng qua. Cái kia gọi sử ngọc trạch thanh niên, có sở cảm ứng cũng xem đi qua, ánh mắt chỉ là tại Dương Tú trên người quét qua, liền đã rơi vào sở ly trên người, lộ ra một tia chẳng ghét, rời đi ánh mắt. Dương Tú nhìn sở ly liếc, thằng này nhân duyên tựa hồ không tốt ra. Sở ly tuyệt không để ý sử ngọc trạch ánh mắt, cười hắc hắc, tiến đến Dương Tú bên thai thấp giọng nói Sử Ngọc Trạch thằng này háo sắc được rất, nghe nói hắn mỗi lần đi thanh ngọc lâu, đều muốn gọi ba cái cô nương cùng hắn trên giường, mẹ nó, như thế nào không chết vì mệt hắn. H.T.T.P. Dương Tú cổ quái nhìn xem sở ly, hắn biết rõ sử Ngọc Trạch như vậy ghét bỏ sở ly rồi, thằng này không chỉ có nói nhiều, còn ưa thích bạo người tư ẩn. Sở ly nhưng lại không có ở hồ Dương Tú ánh mắt, một lát sau, hắn lại chỉ vào một cái tố hồn cảnh cựu trọng thanh niên nói. Huynh đệ, ngươi nhìn xem cái kia. Ngụy Ưng thành giải ra thiên tài đệ tử, Giải Hàm, cũng là 20 tuổi bước vào tố hồn cảnh cự trọng, năm nay 21 tuổi, ha ha ha. Nói xong, Sở Ly trong lúc đó lộ ra một tia hèn mọn bị uể dáng tươi cười, ngươi đoán thử coi hắn thích gì? Dương Tú khẽ lắc đầu, không biết. Sở Ly nụ cười trên mặt càng phát ra hèn mọn bị uể, nói, hắn nữa thích mỹ nam tử, ha ha. Huynh đệ ngươi có thể muốn coi chừng, ngươi lớn lên như vậy anh tuấn, Giải Hàm có thể sẽ vừa ý ngươi. Nói xong, Sở Ly liền phối hợp ôm bụng nở nụ cười. Dương Tú thần sắc ngạc nhiên, nhìn Giải Hàm liếc. Giải Hàm tướng mạo cũng rất ánh tuấn, chỉ là, nhìn về phía trên ôn nhu yếu đất, trên người làn da lại bạch, hoàn toàn chính xác có vài phần nữ tướng. Giải Hàm ánh mắt cũng xem đi qua, chứng kiến Sở Ly lộ ra vẻ chán ghét, ánh mắt chuyển tới Dương Tú trên người lúc, lại hơi hơi sáng ngời, lộ ra mỉm cười. Dương Tú tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nghĩ đến Sở Ly nói lời, trong nội tâm một hồi toát mồ hôi. Thính Vũ lâu ở bên trong, Xếp đặt ngồi nhiều hiến hội, đã có không ít hậu bối võ giả đã đến. Dương Tú tuyển cái không tiến không về sau, so sánh trung tâm vị trí ngồi xuống, sở ly cũng đi theo ngồi ở bên cạnh. Dương Tú đều không nói lời nào, có thể sở ly nhưng lại rất từ trước đến nay quen thuộc, cho Dương Tú giới thiệu khởi ngụy ương thành hậu bối những thiên tài. Đều không ngoại lệ, ngụy ương thành hậu bối thiên tài, chứng kiến sở ly đều một bộ chán ghét bộ dạng, hiển nhiên hắn miệng rộng rất nhận người ngại. Dương Tú chính muốn hỏi một chút sở ly, hắn đến tột cùng đều làm cái gì có thể làm cho nhiều người như vậy đều chứng kiến hắn vẻ mặt chán ghét, lúc này, một đạo to thanh âm từ đằng xa chuyển đến, vang vọng tại mỗi người trong hai. Thiên kiếm tông, Thụy Dương Huyền Quân đến đây chúc thọ. Huyền Quân cường giả đến đây chúc thọ, đây là đại vinh quang, tư mã thế gia võ giả, lớn tiếng tuyên cáo, vang vọng tứ phương. Ánh mắt mọi người đều hướng tư mã thế gia cửa phủ nhập nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh phóng lên trời, xét qua bầu trời, bay vào phủ đệ ở chỗ sâu trong, trực tiếp đã rơi vào viên tâm trong hồ trong đỉnh giữa hồ. Đình giữa hồ, là hạo diễm huyền quân thọ Yến sân nhà, chuyên môn mở tiệc chiêu đái huyền quân cường giả. Lúc này, trong đỉnh giữa hồ, đã có mấy danh huyền quân cường giả ngồi xuống, thọ tinh hạo diễm huyền quân ngồi ở chủ vị, năm nào đầy 300 tuổi, nhìn về phía trên, lại như là cái 50 xuất đầu trung nhân nhân, tinh thần no đủ, đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Thụy Dương huyền quân đã đến, hạo viêm huyền quân cùng mấy vị huyền quân đều đứng lên, đứng dậy nên đón. Thính vũ lâu ở bên trong. Dương Tú nhìn xem Thụy Dương Huyền Quân thân ảnh tiến vào đỉnh giữa hồ, tinh thần khẽ rung lên. Thiên Kiếm Tông Huyền Quân cường giả đến rồi, chắc hẳn cũng có thiên tài hậu bối đa đến, Dương Tiệm là Thiên Kiếm Tông nhất đảng hậu bối thiên kiêu, rất có thể cũng cùng nhau đã đến. Chương 277, Yêu nghiệt Kỳ Tài. Dương Tú trong đầu hiện lên Dương Tiệm thân ảnh. Tuy nhiên hai người chỉ gặp một lần, nhưng Dương Tú nhưng lại ký ức hay còn mới mẻ. Bên trên thanh viêm cấp lúc, Dương Tiệm là tố hồn cảnh bắt trọng tu vi. Đại Ngụy Tiềm Long bảng tiên lúc, Dương Tiệm là tố hồn cảnh cựu trọng Tu Vi. Không biết bây giờ, Dương Tiệm Tu Vi có hay không đột phá tụ linh cảnh? Mặc dù là đột phá tụ linh cảnh, thì ra là tụ linh cảnh nhất trọng mà thôi, Dương Tú Tu Vi, nhưng lại đã theo ngay lúc đó hóa huyết cảnh, một đường đột phá đến tố hồn cảnh bắt trọng. Giữa hai người Tu Vi chênh lệnh, đã thu nhỏ lại đến hai cái cảnh giới mà thôi. Dương Tú trong nội tâm lạnh lùng cười cười, như hôm nay gặp mặt, Dương Tiệm nhìn thấy Tu Vi của mình đạt tới tố hồn cảnh bắt trọng. Thần sắc nhất định sẽ rất đặc sắc. Thiên Viêm Tông, Linh Cơ Huyền Quân đến đây chúc thọ. Ngự Thú Tông, Phục Hổ Huyền Quân đến đây chúc tỏ. Thiên Phủ Tông, Thiên Võ Huyền Quân đến đây chúc thọ. Từng đạo to rõ thanh âm vang vọng tại tư mã thế gia trong phụ đệ. Từ khi Thiên Kiếm Tông Thụy Dương Huyền Quân đến, mà khác Tam Đại Ngũ Phẩm Tông môn Huyền Quân cường giả cũng lần lượt tới. Thập Đại Ngũ Phẩm thế lực ở bên trong, Đại Ngụy Vương tộc, Trường Tôn thế gia, Úy Chỉ thế gia Huyền Quân cường giả sớm đã trước một bước đến, lôi hổ quân Thần Hỏa Quân, Huyền Quân Cường Giả tọa trấn biên quan, khắc phái người khác đến đây. Trừ lấy tứ đại ngũ phẩm tông môn Huyền Quân toàn bộ đến, trọng yếu khách mới đã toàn bộ tề tựu, Hạo Diễm Huyền Quân thọ yến sắp bắt đầu. Đình giữa hồ, cùng sở hữu 9 đại Huyền Quân cường giả hội tụ. Trong đó 7 vị là khách mới, hai vị là Tư Mã Thế Gia Huyền Quân, ngoại trừ Hạo Diễm Huyền Quân bên ngoài, còn có một vị tuổi trẻ Huyền Quân, tên là thiệu Nguyên Huyền Quân, là 60 năm trước, Tư Mã Thế Gia tân tấn Huyền Quân, hiện nay mới hơn 150 tuổi. Trong huyền cảnh huyền quân, có được 500 năm thọ nguyên, hơn 150 tuổi đối với tụ linh cảnh cường giả mà nói, đã đi vào lúc tuổi già, nhưng đối với huyền quân cường giả mà nói, chính trực thanh cường tráng. Hạo Diễm huyền quân công chúng huyền quân Thỉnh nhập ngồi, nói: "Các vị quang lâm hàn xá, làm cho bị phủ bảo quang sinh huy đến. Hôm nay tỉnh thoải mái trẻ chén." Chúng huyền quân đều bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rất nhanh liền tâm tỉnh. Khắp hai nơi yến hội, theo thập đại ngũ phẩm tông môn khách mới đến. Yến hội cũng đã bắt đầu. Thất tinh cát. tiến hội chia làm trong các các bên ngoài lưỡng cái khu vực, thập đại ngũ phẩm thế lực tụ linh cảnh trường bối, đều ở vào trong các yến hội bên trong. Còn lại tụ linh cảnh trường bối, tắc thì ở vào thất tinh các bên ngoài yến hội bên trong. Trong các yến hội, ở vào trên lầu cát, trên cao nhìn xuống. Các bên ngoài yến hội, ở vào bên hồ sân thượng, cùng bên cạnh thất tinh các phía trên yến hội so sánh với, nhìn về phía trên tự nhiên thấp nhất đẳng. Cơ trường tiêu ngồi ở bên hồ lộ trên đài yến hội ở bên trong, một mình uống rượu. Tư mã thế gia với tư cách ngũ phẩm thế gia, yến hội tự nhiên phong phú, món ngon mị vị, rượu ngon hương thuần. Cơ trưởng tiêu một bên uống rượu ngon, thưởng thụ món ngon, ánh mắt nhưng lại nhìn phía xa thính vũ lâu, khỏe miệng, có khẽ cười ý, độc ẩm độc vui cười. Xa xa thính tuyết lâu, yến hội bố trí, cũng như thất tinh các bình thường, chia làm trong lầu lâu bên ngoài lưỡng cái khu vực. Thập đại ngũ phẩm thế lực hậu bối thiên tài ở vào Thính Tuyết lâu nội yến hội, tự thành một đường. Còn lại hậu bối thiên tài đều ở vào Thính Tuyết lâu ở dưới đỉnh đài bên trong. Cái này không quan hệ cá nhân tu vi, mà là sau lưng thế lực địa vị cao điểm. Lục phẩm trong thế lực, cho dù là tụ linh cảnh hậu bối, cũng chỉ là tại bên hồ đỉnh đài bên trong yến hội, chỉ có thập đại ngũ phẩm thế lực hậu bối, có thể vào Thính Tuyết lâu nội. Thính Tuyết lâu, từ phía không tưởng, hoàn toàn thông thấu, trên thực tế là cái rất cao, càng lớn, càng xa hoa đỉnh đài mà thôi vô luận theo phương hướng nào, đều không vật che chắn ánh mắt. Đương mười thế lực lớn hổ bối thiên tài tiến vào thính tuyết lâu lúc, bên cạnh miệng rộng sở ly, cho Dương Tú từng cái giới thiệu Ngụy Ương thành ở bên trong mấy cái đặc biệt nổi danh nhân vật thiên tài. Đại Ngụy Vương tộc, thập tam công chúa Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Thế Gia, Tư Mã Lâm Phong, Úy Chỉ Thế Gia, Úy Chỉ Ngọc, Trường Tôn Thế Gia, Trường Tôn Thiên Long, Tư Mã Lâm Vân cũng ở trong đó, nhưng là giờ phút này thiên tài hội tụ Ngưng hồn cảnh, cửu trọng tu vi, thật sự là bên trên không được mặt bản, chỉ có thể với tư cách phối hợp diễn. Chính thức ra loại gầy tụy, hấp dẫn mọi người chú mục là những tụ linh cảnh kia đám thiên tài bọn họ, nhất là mấy cái tu vi đột phá tụ linh cảnh nhị trọng tiên tiêu. Dương Tú chú ý lực, nhưng lại tập trung tại Thiên Kiếm Tông đệ tử Dương Tiệm trên người. Hắn hoàn toàn chính xác đến rồi, hơn nữa, tu vi đã đạt tới tụ linh cảnh nhất trọng, cùng mấy vị Thiên Kiếm Tông thiên tài đệ tử ngồi cùng một chỗ. Tụ linh cảnh nhất trọng tu vi Tuy nhiên xuất chúng, lại không tính đỉnh tiêm, không coi là thính tuyết lâu trong giờ phút này nhân vật phong vân, dương tiệm không cam lòng với tư cách phụ gia, rất ít ngôn ngữ. Thiên kiếm tông một vị khác tụ linh cảnh nhất trọng đệ tử lệ vô kỵ, đảm nhiệm thiên kiếm tông miệng lưỡi, cùng 10 thế lực lớn hậu bối thiên tài các đại biểu Đảm tiêu tiếng gió. Thính tuyết lâu ở bên trong, thập đại ngũ phẩm thế lực hậu bối thiên tài số lượng không ít, chân có vài chục người. Thính tuyết lâu bên ngoài, đình đài bên trong khách mới số lượng càng nhiều Dương Tiệm hiển nhiên không có dự kiến đến, Dương Tú đã ở thọ Yến bên trong, đình đài trung niên nhẹ võ giả số lượng lại nhiều, tự nhiên là không có phát hiện Dương Tú. Thập tam công chúa, quả nhiên xinh đẹp vô phương. Hôm nay từng nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lâm Phong công tử, anh Tuấn Tiêu Sái, thật là công tử phong phạm, gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Đình đài Yến hội ở bên trong, chuyên đến cả trai lẫn gái nhẹ nghị âm thanh. Ngụy Nguyên Xương đẹp như tiên nữ, lại thân là công chúa không biết câu đi bao nhiêu thiếu niên thiên tài hồn. Tư Mã Lâm Phong, Phong Độ Phiên Phiên, anh Tuấn Tiêu Sái, cũng làm cho hứa nhiều thiếu nữ thiên tài xuân tâm đi loạn. Ngụy Nguyên Sương thân là công chúa, bản thân thực lực lại mạnh, tự nhiên là tiêu điểm của mọi người. Tư Mã Lâm Phong với tư cách chủ nhà, chiêu đãi mọi người, đảm tiếu Tư Phương. Hai người này, tự nhiên là lần này trên yến tiệc, nhất sáng ngời hai khỏa tâm, vừa vặn một nam một nữ, để ở trường tuổi trẻ nam nữ nhóm, đều lòng có tư lưởng. Ánh mắt Melly Đương đại đa số người đều chú ý Ngụy Nguyên Sương Tư Mã Lâm phòng, người còn lại cũng đều chú ý Thính Tuyết lâu bên trên Thiên tri Kiêu tử nhóm lúc, Thính Tuyết lâu bên trên đã có một người, ánh mắt tại đỉnh đài bên trong hậu bối võ giả trong tạo động, là Tư Mã Lâm Vân, hắn đang tìm kiếm Dương Tú, nhìn xem phải chăng đến đây. Rốt cục, Tư Mã Lâm Vân thấy được Dương Tú, khỏe miệng nhếch lên, trong hai mắt có chút hiện lên một đạo ánh mắt giảo hoạt. Lập tức, Tư Mã Lâm Vân mở miệng nói, "Các vị, hôm nay thiên tài hội tụ, quần tinh sáng chói, Chính thức thiên tiêu hảo quang bắn ra bốn phía, phong quang vô hạn thế nhưng mà, có một vị yêu nghiệt kỳ tài nhưng lại không có tiếng tâm gì, sợ là muốn bị mọi người không để ý đến đấy. Tư mã Lâm Vân, với tư cách tư mã thế gia bổn ra thiên tài đệ tử, nói chuyện tự nhiên có phần lượng, lập tức liền hấp dẫn thính tuyết lâu bên trên, không ít hậu bối thiên tài chú ý. Thiên kiếm tông đệ tử lệ vô kỵ mỉm cười nhìn tư mã Lâm Vân liếc, nói, Lâm Vân công tử nói, là vị nào yêu nghiệt kỳ tài. Nói xong. Lệ Vô Kỵ nhìn bên cạnh Dương Tiệm liếp. Hắn tự nhiên biết rõ, Dương Tiệm Thiên Phú, thực lực là hạng gì người tiên, thế nhưng mà tại ngụy Ương Thành ở bên trong, nhưng lại còn không có người nào kiến thức phong mang của hắn. Lệ Vô Kỵ cho rằng, Tư Mã Lâm Vân nói yêu nghiệt kỳ tài tiểu là Dương Tiệm. Dương Tiệm cũng cho rằng như vậy, hắn khẽ ngừng đầu, khỏe miệng có chút lộ ra mỉm cười. chương 278, không phục đến chiến. Thính tuyết lâu bên trên, lập tức an tính lại. Trốn hậu bối thiên tài ánh mắt đều tập trung tại Tư Mã Lâm Vân trên người. Dưới lầu đình đại ở bên trong, bầu không khí tự nhiên là theo Thính Tuyết lâu bên trên Thiên tri Kiêu tử nhóm ma động, Thính Tuyết lâu bên trên yên tĩnh, phía dưới đỉnh đài cũng an tĩnh lại. Cảm nhận được mọi người quăng đến ánh mắt, Tư Mã Lâm Vân khỏe môi nết lên một đám vui vẻ, nói: "Đương nhiên là đại ngụy Tiềm Long bảng bên trên, đứng hàng tân tú bảng thứ hai chính là cái kia thiên tài luyện khí sĩ, Dương Tú thiên tài." Lời vừa nói ra, Dương Tiệm trên mặt vui vẻ lập tức cứng lại. Sắc mặt khẽ biến thành hơi cường, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lườm ánh mắt lộ ra khó chịu chi sắc. Một bên, Lệ Vô Kỵ đồng dạng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tư Mã Lâm Vân nói là Dương Tú. Lệ Vô Kỵ lập tức lạnh cười rộ lên nói, vạn tức lâu tuyên bố đại ngụy tiềm long bằng lúc, Dương Tú bằng buồn mạng linh bảo chi huy, cũng chỉ có thể đành phải thứ hai, bài danh tân tú bảng đệ nhất, là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử Dương Tiệm. Ngày nay, Dương Tiệm đã đột phá tụ linh cảnh, thực lực càng là lên một cái mới bậc thang. Tại tụ linh cảnh vượt cấp khiêu chiến, cũng dễ như trở bàn tay, Dương Tú dù có buồn mạng linh bảo, thực lực so Dương Tiệm cũng kém khá xa, ha ha. Hắn nào có mặt được xưng tụng yêu nghiệt kỳ tài. Đối với Dương Tú bài danh, đại ngụy quốc hậu bối những thiên tài, thế nhưng mà có rất nhiều người không phục. Lục phẩm thế lực hậu bối thiên tài khá tốt, không phục ở số ít, nhất không phục, đương thuộc thập đại ngũ phẩm thế lực hậu bối những thiên tài. Nhân vì bọn họ sau lưng là ngũ phẩm thế lực, tự giác tài trí hơn người Tự nhiên đem Dương Tú luyện khí sĩ thân phận xem nhẹ một phần. Đại Ngụy Tiềm Long bảng bên trên, Dương Tú tu vi mới Tố Hồn cảnh tạm trọng, Tân Tú bảng bài danh, nhưng lại cao cư thứ hai, vượt qua trên trăm vị Tố Hồn cảnh cựu trọng hậu bối những thiên tài, tự nhiên còn nhiều mà người không phục. Nghe xong Tư Mã Lâm Vân lời nói, lập tức liền có rất nhiều thiên tài hậu bối thần sắc không phục nghị luận lên. Ha ha, Lâm Vân công tử thế nhưng mà nói đùa, Dương Tú bất quá là ỷ vào một kiện bổn mạng linh bảo mà thôi, chỉ dựa vào hắn bản thân thực lực cùng Tiềm Long bảng bên trên đám thiên tài bọn họ so sánh với, cái dám cũng không phải. Đúng vậy, một cái chính là tố hồn cảnh tam trọng võ giả, vậy mà cũng có thể đứng hàng đại ngụy Tiềm Long bảng, thật là một cái chê cười, không, có bổn mạng linh bảo, Dương Tú cái gì cũng sai. Với tư cách luyện khí sĩ, Dương Tú tại tố hồn cảnh có thể luyện chế bổn mạng linh bảo, là thật xem như thiên tài, nhưng với tư cách võ giả mà nói, bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất, ở đây hậu bối thiên tài, số lượng hạng gì nhiều, chỉ bằng vào bản thân thực lực. Dương Tú có thể tính toán quá, căn bản sắp xếp không được số. HTTP. Lập tức, liền có một đạo đạo tiếng cười lạnh vang lên. Nuốt ngữ tầm đó, đối với Dương Tú tự nhiên là hết sức làm thấp đi, căn bản không thừa nhận Dương Tú tại Tiềm Long bảng bên trên bài danh. Những hậu bối này thiên tài, nguyên một đám nhiệt huyết phương vừa, tâm cao khí ngạo, hoặc là coi trọng thân phận địa vị, hoặc là coi trọng bản thân thực lực, đối với mượn nhờ ngoại lực, vô cùng nhất khinh thường. Buồn mạng linh bảo, có thể tính bản thân thực lực cũng có thể tính toán ngoại lực, mâu chốt ở châu góc độ thấy thế nào. Rất hiển nhiên, đứng tại những hậu bối này thiên tài góc độ, buồn mạng linh bảo, tự là ngoại lực, bởi vì đây là bọn hắn đều không có lực lượng, tự nhiên bài xích. Thính tuyết lâu bên trên, tư mã Lâm Vân nhìn xem Dương Tú, khỏe miệng có chút nít lên, cười lạnh càng ngày càng mánh liệt. Tư mã Lâm Vân biết rõ, có rất nhiều người đối với Dương Tú không phục, cho nên, hắn cố ý khoa trường một câu, liền đem Dương Tú thành công khung, đặt ở hỏa trên nướng Nghe xong lệ vô kỵ lời nói về sau, lại có một ít tố hồn cảnh cựu trọng hậu bối thiên tài nói. Tân Tú bảng bên trên, Dương Tú xếp hạng thứ hai, dựa vào là bổn mạng linh bảo, Dương Tiệm xếp hạng thứ nhất, dựa vào là mới là bản thân thực lực. Bất quá, các ngươi khả năng không biết, Dương Tiệm hôm nay mới 17 tuổi A, Tu Vi cũng đã đột phá tụ linh cảnh. Ông trời của ta, 17 tuổi tụ linh cảnh, cái này quá nghịch thiên A, đại nguy lịch sử thượng, từng có còn trẻ như vậy tụ linh cảnh sao? 17 tuổi tụ Linh Cảnh, cái này quá nghịch thiên, cái gì là yêu nghiệt kỳ tài, đây mới là. Dương Tú tính là cái gì chứ yêu nghiệt kỳ tài, bất quá là vận khí tốt, có luyện khí sĩ thiên phú mà thôi. Dương Tiệm thế nhưng mà trời sinh kiếm cốt, trời sinh kiếm thể, trời sinh kiếm mạch, tập 3 loại thiên phú tại một thân, đích thật là yêu nghiệt kỳ tài. Bởi vì cái gọi là, người so với người, dẫn điên người, Dương Tú cùng Dương Tiệm tựa hồ là cùng nhân kỷ, hai người vừa so sánh với, ha ha. Dương Tú quả thực tiểu là rác rời được rồi, cùng Dương Tiệm hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Những lời này, tự nhiên là Thiên Kiếm Tông đệ tử khiến cho đầu, nhưng rất nhanh liền biến thành một hồi nhiệt nghị, Thính Tuyết lâu cao thấp, đều có không ít hậu bối thiên tài đàm luận. Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm phong liếc nhau một cái, mỉm cười, hai người đều nhìn thật sâu Dương Tiệm liếc. Cái này trong náy mắt, Dương Tiệm thành tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm, tự nhiên cũng đã trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm, đã trở thành trong trang nhất lộ ra lấy nhân vật phong vân. Dương Tiệm nghe những nghị luận này lời nói, khỏe miệng có chút vỉnh lên một đám vui vẻ, nhưng thần sắc nhưng lại mây trôi nước chảy bình thường, nói, cái gì yêu nghiệt kỳ tài, những điều này đều là hư danh, có như phủ vân bình thường, không có ý nghĩa, không có chút nào ý nghĩa, ta thì ra là vận khí tốt, trời sinh kiếm cốt, kiếm thể, kiếm mạch mấy thứ thiên phú mà thôi, mới có thành tựu của ngày hôm nay, không đáng nói chuyện, không đáng nói chuyện. Thiên Kiếm Tông một vị đệ tử nói ra, Dương Tiệm sư mình, ngươi quá khiêm tốn Cái kia Dương Tú sắp xếp cái Tân Tú bảng thứ hai, cái đuôi muốn vịnh lên trời, ngươi chính là Tân Tú bảng thứ nhất, ngày nay càng là tụ linh cường giả, thực lực thông thiên, bao nhiêu người dùng sư huynh ngươi vì tấm gương. Ngươi tiểu là người của ta sinh khẩu tiêu, ngươi 17 tuổi tiểu bước vào tụ linh cảnh, tương lai nhất định là muốn trở thành huyền quân cường giả tồn tại, tương lai của ta như có ngươi một nửa thành tựu, tiểu. tiểu đầy đủ ta thắp hương bái phần, sợ là phần mộ tổ tiên đều muốn bước lên thiên nhiên. Dương Tiệm có chút dừng tay, nói: "Thất điểu, thất điểu." Chuyện tương lai, tương lai nói sau, không cần tuyên dương.